tìm ta. Ta làm đại ca ngươi nhị ca tam ca mỗi ngày đều đem làm đầu hủ thừa. Bã đậu cho ngươi đưa qua đi, hai bên. Bã đậu hợp lại, nhưng không phải đủ rồi. trời đất trứng giám, hạ vãn đường thật không phải không đem nhà trồng đương. Tự. Ngươi nhà, nàng. Chỉ là thuần túy cảm thấy từ lý già trang trọn như vậy. Nhiều. Thùng bã đậu lại đây quá phiền thoái, nghiệm lý đại ca lý nhị ca lý tam ca mỗi. Thiên lại đến làm đầu hủ lại đến bán đậu hủ đã là đủ mệt mỏi. Liền không nghĩ đi lăn lộn người Nhưng lúc này tạ nhuận mai nói như vậy Nàng Nơi nào còn Có thể cự tuyệt Chỉ là trong lòng nghĩ Có lẽ có thể Cấp hai bên Cha mẹ đều thêm một chiếc xe bò Làm việc nhà nông Thời điểm có cái xe bò phương tiện Thực Ngày thường cũng có thể có tác dụng Ngưu nhì dưỡng Tuyệt đối sẽ không mệt Nàng La ma điệu đạo Nói Hành động phải Quay đầu lại Liên thượng tịnh tịch tịch hệ thống chọn Hai chiếc thường thường vô kỳ chính là sức lực đại còn. Gián chắc dùng bền. Xe bỏ, làm trường canh cấp một bên vội vàng tạo. Một chiếc qua đi. Này danh tác vừa ra, nhưng đem không ít người cấp mắt thèm hỏng rồi. Trên đời này tự. Cổ lấy. Tới liền không thiếu bệnh đau mắt. Người, có người nhìn Lý gia tự. Đánh cưới. Hạ vãn đường vào cửa sau nhật tử một ngày so với một ngày hảo. Ngồi không yên, từ trong nhà cầm. Kiện yêu cầu khâu khâu và vá. Lạn siêm y dì liền tới tìm tạ nhuận mai tiểu tọa. Nhuận mai tẩu tử, ngươi cũng không quản quản ngươi kia tiểu nhi tức. Tạ nhuận mai sừng suốt, quản gì a Ta kia tiểu nhi tức như vậy. Hảo, dùng đến ta hạt chỉ huy. Ngươi nọ trong giọng nói tràn đầy hận sắc không thành thép, sao liền không cần phải xem vào. Ngươi kia tiểu nhi tức quả thực chính là đỡ đệ ma à. Nào có gà ra cửa. Khuê nữ buôn bán còn. Mang theo tử Ra nương ra huynh đệ. Nàng. Gà đến nhà họ lý tới Đó chính là nhà họ lý. Người, ngươi nhìn xem cho. Nàng. Nhà mẹ đẻ nhiều. Thiếu đồ vật. Nàng. Nhà mẹ đẻ huynh đệ đều là phổ phổ thông thông. Hậu sinh, lúc này đều làm ẩm ý muốn xây nhà, không đều là nàng. Tiếp tế. Còn. Có kia xe bỏ, nghe nói cho. Ngươi một chiếc, còn. Cho. Nàng. Nhà mẹ đẻ một chiếc đâu. Ngươi nói một chút này giống lời nói sao. Con dâu của ta nếu là như vậy tiếp tế nhà mẹ đẻ, ta thế nào cũng phải tức chết nàng. Ta nhuận mai cái này minh bạch người này. Ý đồ đến, là tới châm ngòi. Nàng. Lắc đầu. Cười khổ nói, ta cảm thấy ta tiểu nhi tức khá tốt, nhân ra có năng lực, tiếp tế tiếp tế nhà mẹ đẻ như thế nào. Cũng không thấy được nhân ra bởi vì tiếp tế nhà mẹ đẻ liền đem tự. Vóc. Nhật tử quá không đi xuống A, càng miễn bản nhân ra là lấy tự. Mình kiếm được ngân lượng tiếp tế nhà mẹ đẻ. Lại không phải lấy ta. Đồ vật tiếp tế, ta quản cái gì? Ta hữu nàng. Có thể tiếp tế nhà mẹ đẻ một chiếc xe bò, tự. Mình xác định vững chắc là có thể kiếm tam chiếc xe bò nằm chiếc xe bò, nếu là trong tay không điểm đồ vật, nàng. Bỏ được như vậy. hao phóng mà tiếp tế nhà mẹ đẻ. Nàng. Lại không đốc. Nói câu nói ra có chút tao đến hoảng. Lời nói, ta cảm thấy ta tiểu nhi tức khá tốt, nhân ra xấu ra. Ta muốn sống. Bộ ráng. Ta tuổi trẻ thời điểm cũng tưởng tiếp tế nhà mẹ đẻ a nhưng tự. Mình không bản lĩnh. Ăn. Đồ vật là nam nhân phí khí cố sức loại, dùng. Đồ vật đều là cha mẹ chồng tích cốc tiền cấp đặt mua, ta lấy cái gì? Tiếp tế nhà mẹ đẻ. Lấy tự. Mình. Mà sao? Khi đó ta tưởng tiếp tế nhà mẹ đẻ, chỉ có thể nhìn trên cây đánh. Mấy cái táo, trong đất dài quá. Mấy cái dưa, hoặc là tự. Mình dưỡng. Gà hạ. Hai cai trứng, lúc này mới có thể tiếp tế nhà mẹ đẻ một chút. Ta cha mẹ dưỡng ta như vậy. Nhiều. Nam, ta lại vô pháp như nhiều. Tiếp tế cha mẹ một ít. Ngắm lại đều khó chịu. Người khác đều nói khuê nữ là bồi tiền hóa, còn... Không phải bởi vì gà ra cửa sau phải ở nhà chồng kiếm ăn, tưởng tiếp tế nhà mẹ đẻ một ít đều lấy không ra cái gì. Giống dạng. đô vật tới nhưng còn không phải là làm cha mẹ phí công nuôi dưỡng. Như vậy. Nhiều. Nam. Giống ta em út tức phụ như vậy, ai dám nói nhân ra là buổi tiền hóa. Kết quả thực chính là cây dụng tiền trổ châu báo giống nhau. Bảo bối của cưng. Nhà họ hạ sinh một cái khuê nữ, so sinh tám mười. Đứa con trai đều cường. Ta nếu là có ta em út tức phụ như vậy. Bản lĩnh, ta cũng tiếp tế nhà mẹ đẻ đi, ta so nàng. Còn. Muốn tiếp tế đến tàn nhẫn, tiếp tế đến nhiều. Ta thế nào cũng phải làm những cái đó nói ta là buổi tiền hóa. Người nhìn xem Bọn họ có bao nhiêu? Mắt mù tâm hạt. Ngươi là không thấy được ta em út tức phụ kia nhà mẹ đẻ có bao nhiêu? Hảo, đối nhà ta em út đều giống đối thân nhi tử giống nhau. Khó trách người đọc sách tổng nhắc mãi nói người nghèo chí đoàn trăm sự ai đâu. Ta hiện tại cũng tưởng hay, nhiều. Nỗ lực kiếm một ít, đem nhật tử quá hảo, tự. nhiên liền sẽ không vì kia hạt mẹ lớn nhỏ. Chuyện này phiền lòng. Người con dâu không tiếp tế nhà mẹ đẻ, là ngươi trong miệng nhất định nhất. Hảo con dâu. Nhưng ta cảm thấy không phải như vậy. Nàng. Cha mẹ sinh nàng. Dưỡng nàng. Một hồi, nàng. Hồi báo. Cái gì? Nàng. Với nhà mẹ đẻ bất hiếu, không có lương tâm. Người nối với người cái này vắt cổ chảy ra nước giống nhau. Con dâu thực vừa lòng, nhưng nàng. Lại cho. Người cái gì? Tạ nhuận mai loát khởi. Tay háo, nửa lộ ra tự. Mình trên cổ tay mang theo. Cái kia vừa thấy liền rất có trọng lượng. Bạc vòng tay tới, khóe khoan nói, con dâu của ta ngày lễ ngày tết liền cho ta thêm đồ vật, trước đó vài ngày còn. Tạo, ta hai thân quần áo mùa hè cùng này chỉ bạc vòng tay, ta lau mặt dùng. Khăn lông đều là một lượng bạc tử một cái. Người con dâu đã cho ngươi. Vốt lương tâm nói, ta làm con dâu. Thời điểm, đều không có như vậy đối bà bà hảo quá, ta không bằng em út tức phụ. Tự, mình đều không bằng nhân ra, lấy cái gì? Ghét bỏ nhân ra, lấy tự. Mình này trương bất cứ giá nào cũng su. Không đáng giá. Mặt giá sao? 55 mươi năm, vỏ quyết giày có móng tay nhọn. Xã hội nguyên bản đơn thuần, phức tạp chính là người. Tới tìm tạ nhuận mai nói lời này, có thể có cái gì ý xấu đâu. Đơn giản chính là cảm thấy thèm tạ nhuận mai ra ma ốm nhi tử cưới một cái có thể làm tức phụ. Mang theo tạ nhuận mai một nhà cùng nhà mẹ đẻ đều phát tích, mắt thèm đến phạm vào bệnh đau mắt. Ta không có cách nào làm nhà mình cùng các ngươi lý ra giống nhau nhật tử quá đến rực rỡ náo nhiệt Nhưng, còn có thể không có cách nào cho các ngươi già quá đến gà bay chó sủa. Thử hỏi trên đời này có mấy cái bà bà có thể tiếp thu nhà mình con dâu như là đỡ đẻ ma giống nhau vô cùng vô tận mà giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Không có. Tới tìm tạ nhuận mai nói lời này người tự cho là nắm đúng tạ nhuận mai tâm tư, chỉ cần phiến phiến âm phong điểm điểm ma chơi là có thể làm tạ nhuận mai cùng lao tư tức phụ ly tâm, thậm chí là làm tạ nhuận mai đi nháo, nháo đến túi bụi, nháo đến hai bên đều xuống đài không được. Nào đến lý ra trở lại cùng các nàng ra giống nhau sinh hoạt trục hành tượng. Này nếu là đặt ở phía trước tạ nhuận mai trên người, tạ nhuận mai không nhất định có can đảm đi cùng hạ vãn đường nói chuyện này, nhưng. Khẳng định sẽ trong lúc vô ý mang ra một ít tính tình tới, nhưng. Hiện tại tạ nhuận mai đã thay đổi. Nàng không chỉ có bị hạ vãn đường cấp thu mua, còn bị cả nhà cấp khuyên thành phải cụ thể chủ nghĩa. Đừng cả ngày nhìn chầm chầm lao tứ tức phụ cho nhà mẹ đẻ nhiều ít giúp nhà mẹ đẻ nhiều ít, ngấm lại ngươi cho nhân ra cái gì. Nhân ra lại cho người cái gì? Người à, tâm đắc chính một chút, tương đối cũng đến một chén nước tương đối, muốn nói lao tư tức phụ không tốt, kia đến nói nói nhà người đằng trước ba cái tức phụ chỗ nào hảo. lão bà tử, lão tư tức phụ chính là nhà ta phúc tinh A nếu không phải nàng, thuần dịch thân mình chị không hết, đời này. Đều công danh vô vọng, ngươi nhưng đừng hạt chỗ lẫn. Tất cả mọi người ở khuyên tạ nhuận mai nếu muốn khai, muốn xem đến hạ vãn đường hảo không thể lấy kia một bộ cũ ánh mắt cùng tư duy tới ước thúc tốt như vậy một cái con dâu. Ngay cả hạ vãn đường kia ba cái chị em dâu, đều tìm mọi cách mà ở tạ nhuận mai trước mặt nói hạ vãn đường hảo, sợ hạ vãn đường một cái không vui, đem các nàng làm đậu hủ kiếm tiền mua bán cấp làng hoàng. Nếu là một người nói như vậy, tạ nhuận mai khả năng còn không lớn nhận đồng, nhưng một đám người nói như vậy nói, tạ nhuận mai tự nhiên sẽ bị tẩy não. Nàng không chỉ có bị tẩy não, còn học xong phản tẩy não. Cái kia tới thổi âm phong lân quang bà nương không những. Hết chỗ chê tạ nhuận mai thay đổi lập trường, ngược lại là bị tạ nhuận mai cấp nói được có chút hoàng hốt. Nàng một đường bước chân phủ phiếm mà đi trở về ra đi, đầu bóc. Ông long long mà vàng liền dường như ở chùa miếu nghe được tiếng chung giống nhau, nàng ẩn ẩn bên trong cảm thấy chính mình sai rồi. Vừa vào cửa liền nhìn đến nhà mình con dâu chính. Ở Vì Gà, con dâu này phía trước trong lòng nàng là cái trung thực người tốt, tuy rằng sẽ tiếp tế nhà mẹ đẻ, nhưng... Đều là hạt mẹ lớn nhỏ đồ vật, nàng đối cái này con dâu tay chân vẫn là thực yên tâm. Nhưng lúc này nàng thay đổi ý tưởng. Này bà nương đem chính mình đại nhập đến ông thông gia cùng thông gia mẫu vị trí thượng đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy suốt ruột vô cùng. Chính mình sinh ngôi lớn quê nữ, một gà ra cửa, liền cái gì đều không thể giúp nhà mẹ đẻ, không phải bất hiếu là cái gì, không phải bồi tiền hóa là cái gì. Này bà nương lại nghĩ tới tả nhuận mai trên tay mang cái kia bạc vòng tay. Còn có tạ nhuận mai đổi mùa khi xuyên xìm y tuy rằng nhan sắc đều là thường thấy một mạc nhan sắc, chính là kia nguyên liệu. Vừa thấy liền rất hảo. Tạ nhuận mai phía trước cưới vào cửa ba cái con dâu, cũng không gặp tạ nhuận mai mang quá bạc vòng tay xuyên qua tân y hề phục a, còn không đều là cái kia hảo phong tứ nhi tức cấp đưa. Người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném Đồng dạng đều là con dâu, như thế nào khác biệt lớn như vậy đâu. Này bà nương xem nhà mình con dâu càng xem càng không vừa mắt, nhưng... Nàng vẫn là muốn mặt, thật sự mà không dưới mặt tới cùng nhà mình con dâu nói đến ai khác ra con dâu đều cấp bà bà đưa tân y y phục cùng bạc vòng tay, chỉ có thể nắm khắc vấn đề làm khó dễ. Ngươi nói một chút ngươi. Quá không hiếu thuận đi. Liền cái siêm y y đều không cho lão nương mua, lão nương chính là đem ngươi đường thân khuê nữ đau. Cha mẹ ngươi sinh ngươi giữa ngươi nhiều như vậy. Nam, ngươi vừa xuất giá liền đem nhà mẹ đẻ cấp đã quên cái sạch sẽ. Láo nương đời này. Là không sinh ra khuê nữ tới. Nếu là sinh cái giống ngươi như vậy khuê nữ, đến thiếu sống 20 năm. Ngươi nương sinh ngươi là ở quỷ môn quan trước đi một chuyến, giữa ngươi càng là mười mấy. Ngày Tết ý thì xúc thực, ngươi xuất giá lúc sau liền cái dưa đều không cho ngươi nương đưa. Thật là bạch sinh ngươi giữa ngươi. Nàng con dâu vẻ mặt mệt hoặc, tưởng không rõ nhà mình bà bà là ở chịu cái gì phong, thậm chí còn hoài nghi nhà mình bà bà có phải hay không đi ra ngoài huyên thuyên thời điểm đụng phải cái gì ta. Ta không cho nhà mẹ để tặng đồ không phải ngươi cái lao thai họa quản được khẩn sao. Ta nhà mẹ đẻ mẹ ruột tới cửa tới, ta cấp ăn đem hẳn dưa, ngươi đều hận không thể hủy đi ta xương cốt lột ta ra, ta nào dám tiếp tế nhà mẹ đẻ. Con dâu này trong lòng phun tảo che trời lấp đất, trên mặt lại là không dám biểu hiện ra chút không kiên nhận tới, nàng sợ bị cái này khắc nghiệt bà bà bắt lấy bím tóc nhỏ hướng chết lan lột, chỉ có thể bồi cười nói, nương, ngươi nói đúng, ta là không hiếu thuận, nhưng đều nói gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy Đại Nưu cực cực khổ khổ loại lương thực cùng kiếm được tiền đồng, ta phải siết chặt, cùng Đại ngưu đem Nhật Tử hảo hảo qua đi xuống, tiếp tế nhà mẹ đẻ, Đại Nưu không lâu đến. Càng mệt mọi sao? Ta là nghĩ giúp Đại ngưu nhẹ nhàng điểm a, đó là ta cha mẹ, ta. Cũng tưởng hiếu thuật tới, nhưng thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Có nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ở năm này tháng nọ cùng nhà mình bà bà đấu trí đấu dũng trung, con dâu này đã sở thấu nhà mình bà bà uy hiếp, hơn nữa luyện thành một bộ lời nói thuật Ngươi nói ta tiêu tiền ăn xài phung phí, mua không nên mua đồ vật. Ta liền nói đây là cho ngươi nhi tử mua cho ngươi tôn tử. Mua, ta chính mình lại không thêm căn kim chỉ. Ngươi nói ta sinh hoạt quá keo kiệt kháng khổ. Ta liền nói đây là tưởng cho ngươi nhi tử tình tiền, muốn cùng ngươi nhi tử hảo hảo sinh hoạt. Ta làm mọi chuyện đều là vì ngươi nhi tử suy xét, ngươi tổng không thể lại chọn ta tật xấu đi. Lời này thuật đối trên đời này bà bà đều hiệu quả, chẳng sợ không thể hoàn toàn dập tắt bà bà trong lòng hỏa cũng có thể dập tắt hơn phân nửa. Quả nhiên, nàng như vậy vừa nói, nàng bà bà lập tức liền hành quân lặng lẽ, chỉ là hung tận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó liền đỉnh vẻ mặt sát khí về phòng đi. Tạ nhuận Mai khiển lý gia Tam huynh đệ mỗi ngày trạm vạng đều đem làm đầu hủ đúng một tiên ra lò bã đầu đưa đi hạ gia trang, làm lý gia Tam huynh đệ giúp đỡ đem cá cùng nhau huy lại trở về. Hạ Vãn Đường kia 20 mẫu ao cá chúng con cá thức ăn trình độ chợt liền đề cao lên. Có bã đậu loại này cao thực vật lòng trắng trứng đồ ăn, Còn có hạ vãn đường khắc kim đổi lấy hơi sinh thái công năng, cùng với tịch tịch ngư trường tự mang rất nhiều công năng, ao cá con cá lớn lên bay nhanh. cẩm lý có thể đặt ở ao cá trung chậm giải dưỡng, càng lớn càng có thể bán tiền, nhưng không có xương cá không thể vẫn luôn dưỡng, dưỡng quá phì lúc sau thịt chất sẽ biến lao, dù cũng sẽ biến hổ, dễ dàng ảnh hưởng cá hương vị. Hạ vãn đường bụng. Đã thực. Lớn, nàng liền kém trường canh đem hạ cần canh kêu tới. Hạ cần canh đi theo hạ vãn đường buôn bán. Điếm được không ít, ăn đồ vật cũng hảo, này ngắn ngủn một năm quan cảnh, hắn cái đầu liền chạy trốn không ít, liên quan người đều nhìn đoàn trinh chắc nịch rất nhiều. Thì, ngươi kêu ta tới chuyện gì? Ta kêu ngươi tới, là làm ngươi hài giúp đỡ đem ao cá cá đều bán. Cầm lý tạm thời trước không cần lo cho, cái loại này không có xương cá đến chạy nhanh bán, bán không song dưỡng thời gian dài ảnh hưởng khẩu vị. Ngươi hướng huyện thành tiểu lầu cùng khách điếm đi một chuyến, mang theo cá đi, miễn phí đưa một cái. sau đó chính là định giá vấn đề So tầm thường con cá muốn quý một chút, bằng không không có xương cá vừa ra, ta sợ tầm thường con cá căn bản bán bất động, ảnh hưởng người khác suy ý, cung cấp nhà mình đưa tới ghen ghét cùng thai hoạ. Một cân cá so tầm thường con cá quý 2 văn tiền, có thể đi tiểu lầu ăn đến khởi con cá, không kém chút tiền ấy, nhưng cũng không đến mức mỗi người đều ăn đến khởi, làm bản địa sông nước con cá bán bất động. Mặt khác, người lại mang câu nói cấp kia, chút tiểu lầu, liền nói chỉ cần mua đủ 888 con cá. Ta liền tặng không hắn một con cẩm lý. Hạ cần canh nghe được mí mắt run lên, tỷ không phải ta lô thai ra vấn đề đi, như vậy quý cẩm lý, người muốn tặng không? Hạ vãn đường cười lắc đầu, ta cũng không phải là tặng không, mà là ra tiền làm cho bọn họ cấp ôn khách. Có thể đi tiểu lầu ăn cơm người, nhiều. Mấy nhà đều có tiền, nhà ai không dưỡng hai điều hưu ích với phong thủy con cá. Nhà ta cẩm lý phẩm tướng lại hảo, không ai biết nói, còn không phải bán không ra đi. Đưa con cá cấp tiểu lầu là làm cho bọn họ hỗ trợ làm tuyên truyền. Hạ cần canh đầu bóc. Không ngu đốc, bị hạ vãn đường như vậy một chút, trong lòng tức khắc liền suy nghĩ cẩn thận. Muốn đầu bóc? Có đầu bóc, muốn ra mặt có ra mặt, sau lưng còn đứng hạ vãn đường như vậy một người ở chỉ điểm, hạ cần canh sinh ý đâu có thể nào làm không thành. Hắn dùng 3 ngày thời gian, đem huyện thành sở hữu tiểu lầu đều chạy một lần, từng nhà mà tặng không co xương cá, không cách 2 ngày liền thu được đơn đặt hàng. Có một cái đại giang lưu kinh huyện Dân bản xứ tự nhiên thích ăn con cá, nhưng nước sông chúng con cá cũng không phải đều ăn ngon, có chút thịt cá canh, có chút xương cá nhiều, còn có chút cá du hậu. Ăn ngon con cá đa số đều xuất hiện ở lũ định kỳ, tiểu lầu con cá đều là từ lao ngư dân trong tay thu tới hảo con cá, tầm thường con cá làm thành đồ ăn căn bản bán không ra đi. Đột nhiên xuất hiện không có xương cá loại này giá cả lược quý nhưng, thịt chất cực hảo còn không có thứ con cá, bất quá mấy ngày liền chinh phục địa phương lao thao cùng người giàu có. Tiểu lâu đầu bếp đầu tiên là thịt kho tàu lại là hấp, đem chính mình sẽ làm cá đồ ăn đều làm một lần, ở không có xương cá thượng tìm được rồi chức nghiệp tự tin, trên cơ bản chỉ cần có khách quan tới cửa, tiểu lâu điếm tiểu nhị đều sẽ đề cử một đợt không có xương cá, sinh ý hỏa bạo khi, một ngày bán ra hơn 10 con cá nhi đều không nói chơi. Huyện thành phố hộ còn từ tiểu lâu nghe được loại này không có xương cá là hạ ra người bán hàng rong dưỡng hải ngoại cá loại, lập tức liền phái hạ nhân đi hạ ra trang, trực tiếp ở ao cá chọn đại ngư nhi mua Những cái đó hạm nhân vừa đến ao cá đã bị khiếp sợ tới rồi, không phải bị không có xương cá khiếp sợ, mà là bị kêu hồng hồng hoàng hoàng cẩm lý khiếp sợ. Loại này cẩm lý phẩm tướng cực hảo, nhiều. Là hồng hoàng nhị sắc, vô cùng gần sát thế nhân thẩm mỹ, dưỡng ở đường trung, liền dường như dưỡng một mảnh hồng hoàng giao nhau trong nước mẫu đơn, thái dương một chiếu, lân long lánh, hảo không xinh đẹp. Hạ ngươi bán hàng rong. Hạ láo bản, nhà ngươi còn có như vậy đẹp con cá bán đâu. Đây là cẩm lý đi Giá cả nói như thế nào? nay con cá là cắt thường cá, so tầm thường con cá muốn quý một ít, 60 văn. Một cân. Tiếp đãi này nhà giàu hạ nhân chính là hạ quần tông, hắn nói lên 60 văn. Một cân con cá khi, còn có chút không lớn tự tin. Không nghĩ tới, kia hạ nhân vừa nghe này con cá mới 60 văn. Một cân, đôi mắt mở cực đại, liền dường như nhạt thiên đại tiện nghi giống nhau. 60 văn. Một cân, 10 cân trọng con cá mới 600 văn. Này con cá cũng quá tiện nghi chút, đến trở về chạy nhanh cùng chủ ra nói nói, vạn nhất mua đã mượt, nhà này trứng giới vậy mệt quá độ. 56. chờ Từ xưa đến nay, mọi người liền đối màu đỏ cùng màu vàng yêu sâu sắc, màu đỏ bị định vì vui mừng chi sắc, màu vàng còn lại là đại biểu cho tôn quý, cầm lý giá trị con người đó là bởi vì này hai sắc mà tăng gấp bội. Ở phong thủy học chung, thủy đại biểu cho tài, chỉ có dòng nước động lên, tài vận mới có thể cuộn cuộn không ngừng. Nhưng tầm thường nhân ra vì ở nhà tụ tài, chỉ có thể ở trong sân đào một cái ao cá, nhưng nhà mình trong viện ao cá trung thủy cũng sẽ không động, thủy biến thành nước lạng, còn có tụ tài tác dụng sao? Đại sư nhóm liền nghĩ tới cá, chỉ cần có cá, thủy tự nhiên liền động đi lên, mà thân phụ hồng màu vàng cẩm lý liền trở thành người giàu có nhóm súng nhi. Thật sự mua không được hồng màu vàng cẩm lý người, cũng sẽ chọn một ít tầm thường con cá dưỡng ở hồ nước chung chỉ cần là tài nguyên vào cửa có thể, quản nó hông hắc. Nhưng nếu là có thể có lựa chọn, đại gia tự nhiên lựa chọn ngủ ý càng thêm các tưởng càng miễn bà này hạ ra người bán hàng dòng bán cẩm lý cũng so tầm thường con cá quý không bao nhiêu. Huyện thành các quý nhân sôi nổi đến hạ ra trang bán cá, tất cả đều là tới mua cẩm lý, nhân tiện còn sẽ mua một ít không có xương cá về nhà đi. Cẩm lý có thể dưỡng ở ao cá chung, không có xương cá như thế nào dưỡng. Cẩm lý vào ao cá liền không tính toán bớt ra tới, không có xương cá là muốn vào bàn ăn. Chẳng lẽ còn có thể tống cổ gã sai vật mỗi ngày răng lưới ở nhà mình ao cá vứt cá? Sợ là có thể đem cẩm lý cấp lăn lộn đã chết. Đến nỗi mua không có xương cá, hoàn toàn có thể chờ hạ ra người bán hàng rong mang theo cá vào thành đi bán, cũng có thể tống cổ gã sai vật tới hạ ra trang đi một chuyến, như vậy mua còn càng tất tiên. Kết quả là, hạ vãn đường dưỡng ở kia 20 mô ao cá chung cẩm lý cùng. Không có xương cá một lần là nổi tiếng. Không có xương cá tư vị thập phần tươi ngon, thưởng qua. Một lần người liền khó có thể quên, có rất nhiều lui tới du thương ở huyện thành trong tiểu lâu hưởng qua. Không có xương cá tư vị, quay đầu lại liền chạy Hạ Gia Trang một chuyến, từ Hạ Gia Trang mua hơn 30 điều cá lớn, đánh vào thùng gỗ trung vận trở về chính mình quê quán, tuy nói trên đường đã chết một 2 điều, nhưng vẫn là dựa vào đầu cơ trục lợi không có xương cá đại kiếm lợi một bút. Thương nhân tâm tư phần lớn đều lung lay thật sự, bọn họ theo dõi Hạ Gia Trang kia 20 cái ao cá, cách thiên liền kết bẹ kết đội mà tới Hạ Gia Trang nhập hàng. Bọn họ đều không cần Quản lý thay ao cá hạ quang tông cấp giảm giá Trực tiếp giá gốc mua trở về Trứng giới sau lại bán Không chỉ có là không có xương cá Cẩm lý cũng rửa vào này đó thương nhân ra vòng Hướng tới quần thành Phủ thành cùng tỉnh thành mà đi Liên quan hạ gia trang đều đi theo có tiếng Hạ vãn đường không nghĩ tới chính là Bởi vì bản thân kia 20 mô hao cá duyên cớ Hạ gia trang không ít người đều đi theo kiếm lời Có người đem nhà mình không phòng ở đằng gia tới Chuyên môn thuê cấp những cái đó du thương ngủ, còn có người khuynh cả nhà chi lực tiến sau núi cắt thảo, cắt trở về thảo chất thành bó bán cho những cái đó du thương, có thể cấp kéo hóa ra xúc thêm cái khẩu nhai, cũng có người nấu cơm tay nghề không tồi, ở cửa bãi một cái bàn mấy trương băng ghế là có thể chi một cái tiểu quán nhi ra tới, chuyên môn bán cơm cấp du thương. Đỗ Hồng Anh nhìn nhà khác đều dựa vào nhà mình mua bán kiếm lời, có điểm không chịu nổi tích mịch, cùng Lý Chiêu đệ tính toán, liền đem đậu hủ quán nhi cũng chi đi lên, bán xào đậu hủ tắc đậu hủ cùng với hương xuân quấy đậu hủ, mua người còn không ít. Hạ gia trang phồn vinh lửa nóng hiện tượng ước chừng rằng có gần 2 tháng, mắt thầy ao cá chung con cá cũng đã tìm không thấy cái đầu đủ đại, lúc này mới đối ngoại tuyên bố ao cá phong đường 2 tháng tin tức. Bằng vào 20 màu ao cá, hạ vãn đường kiếm được đầu to, nhà mẹ để người đi theo kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, hạ gia trang người cũng không thiếu kiếm, nhưng cái đó du thương nhóm tuy rằng khổ điểm mệt điểm, nhưng cũng so làm cái khác mua bán muốn. Kiếm được nhiều Càng khó đến chính là bằng vào không có xương cá cùng. Cầm Lý Chi Danh, bọn họ đều khai hỏa chính mình thanh danh, chèn ép mất không ít sinh ý thượng đối thủ cạnh tranh. Đỗ Hồng Anh tính ra tới rồi Hạ Vãn Đường sinh sản thời gian, trước tiên 78 thiên liền trụ vào Tam Tiến Tiểu Viện, còn từ huyện thành cấp hạ Vãn Đường thỉnh bà đỡ cùng nửa y y. Hạ Vãn Đường nhìn Đỗ Hồng Anh khẩn trương đã có chút thần kinh hề hề bộ dáng, cả người còn có điểm muốn cười, nương, còn không phải là sinh, cái hài từ sao? Ta. Đều không cần trương. Người khẩn trương cái gì? Nàng sắc thật không khẩn trương, bởi vì sinh sản ngày nàng đã thông qua. các hung kính thấy được, chính là ở 3 ngày sau, hơn nữa là thuận sản, sinh một cái 6 cân nhiều gần 7 cân đại béo tiểu tử, mâu tử bình an. Bởi vì lo lắng sinh nở thời điểm quá đau, hạ vãn đường trước thời gian liền từ tịnh tịch tịch hệ thống trung mua được hai loại dược. Một loại kêu vô đau sinh nở trợ lực hàm phiến, tịnh tịch tịch hệ thống chung giới thiệu loại này vô đau sinh nở trợ lực hàm phiến có thể hoàn toàn che chắn sinh nở khi đau đớn quả thực chính là hiệu dụng siêu cường gây tê dược, hơn nữa loại này hàm phiến còn hoàn toàn lẩn tránh dùng gây tê dược lúc sau dễ dàng để không hăng hái nhi nguy hiểm, có trợ lực công hiệu, tuyên truyền khẩu hiệu chính là sinh hoa không đau, còn thực. Nhẹ nhàng. Mặt khác một loại tiêu hậu sản phục nguyên uống, có hậu sản chữa trị công hiệu, đối với một ít xé rách tổn thương, thậm chí là dây thanh tổn thương, đều có thể khởi đến cực hảo chữa trị tác dụng, lại còn có có thể trợ giúp sản phụ hữu hiệu khôi phục nguyên khí, sản nũ lượng cũng sẽ rõ ràng gia tăng. Sữa mẹ phẩm chất càng là sẽ duy trì ở dinh dưỡng đỉnh trạng thái. Vô đau sinh nở trợ lực hàm phiến không tính quý, hậu sản phục nguyên uống lại là giá trên trời, cũng chính là Hạ Vãn Đường mới vừa bán một đợt cá. Kiếm được không ít tiền, bằng không uống hậu sản phục nguyên uống đều có thể uống đến đau mình. Nhìn Đỗ Hồng Anh cả ngày thần kinh hề hề, Hạ Vãn Đường ngược lại đến quá. Thời an ủi Đỗ Hồng Anh, "Nương, ngươi sợ cái gì? Chính là sinh cái hài tử, ngươi đều sinh ta." Nhóm bốn cái, không cũng chuyện gì đều không có. Đỗ Hồng Anh gấp đến độ đi qua đi lại, nương không sợ, nương không sợ, nương chính là. Nương vẫn là sợ a người tẩu tử sinh bẹp đầu lần đó thật là đem nương gan cấp dọa phá, may mẫu tử bình an, bằng không nương đời này phỏng trừng đều sợ hai sinh hài tử. Ai, ta. Tẩu tử kia thuần túy chính là cái ngoài ý muốn người bình thường ra thai phụ kia khả năng tử trên giường đất ngã xuống. Ngươi đừng buồn lo vô cớ, ta. Mệnh hảo, sẽ không xảy ra chuyện. Đỗ Hồng Anh nghĩ đến hạ vãng đường sắc thật mệnh hảo. Lúc này mới tin Hạ Vãn Đường lý do thoái thác, thoáng an tâm. Chờ tới rồi các hung kính dự Triệu Sinh hài từ ngày đó, Hạ Vãn Đường sáng sớm liền đem vô đau sinh nở trợ lực hàm phiến đem ra, nhìn kỹ liếc mắt một cái kia khẩu vị, phát hiện là thủy mật đào vị, trong lòng lại cấp tỉnh tịch tịch hệ thống ý hiểu dược quan điểm cái tán, tự mình ở nồi thượng tiêu thủy. Sau đó Hạ Vãn Đường liền đang đợi. Không ngồi chờ, đứng lên chờ, trầm rãi lắc lư chờ. Đỗ Hồng Anh không biết Hạ Vãn Đường hôm nay vì cái gì như vậy khắc Đang muốn khuyên nhà mình khuê nữ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, liền thấy nhà mình khuê nữ sắc mặt đổi biến. Hạ vãn đường cảm giác bụng một thân, bụng nhỏ chỗ truyền đến một trận chấn đau, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nàng một tay che lại bụng nhỏ chỗ, chịu đựng chấn đau bắt được chính mình chuẩn bị vô đau sinh nở trợ lực hàm phiến. Đây là hàm phiến, không cần nuốt phục, nhưng hạ vãn đường nghĩ đến bản thân chờ lát nữa sinh hải tử khi khả năng sẽ ra mồ hôi, vẫn là chịu đựng đau uống lên một chén nước. Sau đó mới đưa kia vô đau sinh nở trợ lực hàm phiến giấy hàng mã trang cấp dỡ xuống, đem hàm phiến lót ở đầu lươi phía dưới. Thủy mật đào hương vị ở khoang miệng trung tràn ngập mở ra, ngon ngọt, hạ vãn đường cảm giác chính mình tinh thần đều hảo rất nhiều, kia một trận lại một trận dường như sóng chiều đau ý dần dần tiêu tán, liền dường như chưa bao giờ từng xuất hiện quá. Giống nhau, nương, ta, muốn, sinh, tới cảm giác. Đỗ Hồng Anh đôi mắt chừng đến tròn xoe nàng hoàn toàn không thể tưởng được nhà mình khuê nữ vì cái gì trước trong chốc lắt còn trên mặt đất đi bộ tàn bộ, lúc này hướng trên giường đất một nằm, tìm điều chăn mỏng đáp ở trên người mình, đem hạ y đi lui xuống dưới, liền bắt đầu kêu to nói chính mình muốn. Sinh! Trình thật giống như chính mình sinh quá! Bao nhiêu lần, rất có kinh nghiệm giống nhau. Đỗ Hồng Anh trong lòng phun tạo, trên tay lại không dám có bất luận cái gì chậm trễ, nàng đẩy ra nửa phiến môn, tiêu trưởng canh đi thỉnh bà đỡ cùng. nữ y y Lại làm lý thuần dịch đi bếp thượng nấu nước, nàng còn lại là lưu tại trong phòng tự mình chỉ huy. Đường nha, đừng sợ, sinh hải tử tuy rằng đau chút, nhưng cố nhịn qua thì tốt rồi. Trên cơ bản trên đời này nữ nhân đều đến đi như vậy mới tao, một lần lạ, hai lần quen, tam hồi đâu không cần thỉnh bà đỡ, chính mình liền biết gì thời điểm muốn. Sinh, sinh thời điểm muốn. Làm gì? Ngươi hiện tại trước đừng sợ, phòng chứng nước ối mau phá, đau còn ở phía sau đâu. Nữ nhân sinh một cái hài tử, không được lăn lộn hai ba cái canh giờ. Trầm đều có thể lăn lộn một ngày, nương xem ngươi hiện tại phản ứng còn không tính đại, đánh giá hài tử đến vào buổi chiều hoặc là buổi tối mới đến, ngươi muốn ăn cái gì? Nương hiện tại nắm chặt thời gian cho ngươi làm điểm nhi, lót lót bụng, chờ lát nữa sinh hài tử thời điểm có sức lực. Liên kia tử thiên triều thịnh đường tới bò kho mặt thế nào? Tuy rằng kia mặt thịt bò viên quá ít, nhưng tốt xấu là cái thịt, nương hướng bên trong nấu một phen rau xanh, lại cho ngươi đánh cái trứng, thế nào? Hạ vãn đường, cho người sắp sinh nở khuê nữ ăn một chén mì gói, lao thái thái ngươi lương tâm đầu không đau. Đương nhiên, loại này phun tảo cũng chỉ là ở trong lòng nàng quá. Một chút, hạ vãn đường chính mình cũng chưa thật sự. Nàng so bất luận kẻ nào đều biết, bò kho mặt phóng tới đời sau, đó chính là một cái thức ăn nhanh, vẫn là bị ô danh hóa. Thức ăn nhanh, nhưng phóng tới thời đại này, đã là đố hồng anh có thể nghĩ đến đỉnh tốt thức ăn. kia hương vị hảo, bên trong còn bỏ thêm thịt bò, cũng không phải là thứ tốt. Thời đại này tuyệt đại đa số người đều là như vậy tưởng. Hạ vãn đường khẽ lấp đầu, nói, nương, ngài đừng lăn lộn, ta. Đánh giá sinh hải tử không dùng được bao lâu. Đem nhà ta chuẩn bị tiêu chỉ gà cấp hầm thượng đi, lại đem ta. Sáng sớm cùng mặt cắt thành mì sợi nấu thượng, ta. Muốn ăn cái canh gà mặt, chờ ta. Sinh xong hải tử ăn. Đỗ hồng anh bật cười, ngóc khuyên nữ, Sinh xong hải tử ngươi nơi nào có tâm tư ăn. Một thân sức lực đều dường như không có. Nằm liệt trên giường đất chỉ nghĩ ngủ, nơi nào có thể nuốt trôi cơm. Này cơm là cho ngươi sinh hải từ nửa đường trường sức lực ăn. Ngươi chờ A nương này liền cho ngươi đi làm, muốn. Là đau đến nhịn không được, liền kêu người, nương cho ngươi ninh cái khăn lông lại đây lót ở ngươi trong miệng, trăm triệu không thể cắn được chính mình đầu lưỡi nếu không sẽ ra mạng người. Đỗ Hồng Anh vào nhà bếp, làm lý thuần dịch đến bên này bồi hạ văn đường, bà đỡ cùng. Ngươi y lúc này cũng bước chân vội vàng mà chạy đến. Hai người vừa đến, lập tức liền đem Lý Thuần Dịch từ trong phòng cấp đuổi ra tới. Lý Thuần Dịch nôn nóng mà ở bên ngoài dạ bước, dường như dưới chân đặng phong hỏa luôn giống nhau, thường thường thăm dò chiều phòng trong coi trọng vài lần, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn trong lòng suy nghĩ, tổ tử phía trước Sinh Hải Tử đều vẫn luôn ở kêu à, sao Đường Nha không gọi, nên không phải xảy ra chuyện gì như đi. Lý Thuần Dịch có tâm vào nhà đi nhìn xem, nhưng kêu bà đỡ lớn lên hung thần ác sát, còn nói Sinh Hải Tử khi huyết quang sẽ va chạm nam nhân số phận. Không cho hắn đi vào, hắn chỉ có thể đi tìm Đỗ Hồng Anh. Thầm nhi, này trong phòng sao còn không có động tính đâu. Hắn nói chính là hạ vãn đường như thế nào chút tiếng quát tháo đều không có. Nhưng Đỗ Hồng Anh lại lý giải thành lý thuần dịch là hỏi vì sao hài tử còn không có sinh ra tới. Nàng cười nói, yên tâm đi, đường nha thân mình hảo, bà đỡ tay người hảo, bên cạnh còn có cái nữ ý đi tuyệt đối ra không được chuyện gì. Sinh hài tử lại không phải dỡ hàng, nói ra liền ra tới. Người giúp ta đánh cái xuống tay. Đem rau xanh trọn sạch sẽ, ta Cấp đường nha làm chén canh gà mặt ăn Đường nha này sinh hài tử Ít nhất đến lăn lộn đến buổi chiều Ngươi cũng đi theo ăn hai khẩu, ta Nhìn ngươi đổi tới đổi lui Đánh giá ngươi liền tính không đói bụng Lại chuyển vài vòng nhi cũng đến đói bụng Vừa dứt lời, nhà ở nội liền chuyển đến tiểu nhi khóc nỉ non thanh Kêu kêu một cái lành lót 57, nhanh nhẹn rung mãnh Như vậy mau Đỗ Hồng Anh ở nhà bếp đều có chút hoài nghi nhân sinh Đồng dạng hoài nghi nhân sinh còn có bị lý thuần dịch mời đến bà đỡ cùng nữ ý. ý. Này hai người cũng coi như là đỡ đẻ hảo thủ, huyện thành cơ hồ quá nửa hải tử đều là các nàng hai cộng sự đỡ đẻ ra tới. Nhưng hành nghề đến nay, giống hạ vãn đường giống nhau như vậy. Sinh sản thuận lợi sản phụ chưa bao giờ xuất hiện quá. Có sản phụ đau đến tê tâm liệt phế, gào đến nóc nhà đều dường như muốn sụt rớt, hạ vãn đường đâu Chỉ là kêu rên dùng hai tiếng sức lực, sau đó hải tử liền ra tới. Có sản phụ sinh cái hài tử liền cùng đánh giặc dường như, từ sáng sớm lăn lộn đến buổi tối, cả nhà đều đi theo khẩn trương hề hề trên mặt đất trận, nhưng hạ ra đâu. Không đợi đến khẩn trương thời khắc, mọi người đều cảm thấy hài tử sinh ra ít nhất là ở hai cái canh giờ lúc sau, nhưng hài tử sinh ra. Nhất mấu chốt chính là, hạ vãn đường này mới vừa sinh sản quá nữ nhân chỉ là trên mặt hơi có chút mệt mỏi, vẫn chưa giống cái khác sản phụ giống nhau trực tiếp hôn mê qua đi, còn chỉ điểm các nàng cấp hài tử hảo hảo dọn dẹp. Thậm chí còn chỉ huy các nàng từ đầu giường cầm một bao dự tới, nương chuẩn bị tốt nước gấm giải khai, phùng chén uống lên một chén. Này sản phụ có điểm nhanh nhẹn dũng manh A Sinh xong hài tử, chẳng sợ cảm giác đau đã bị che chắn rớt, nhưng cái khác cảm giác vẫn phải có, nếu muốn hạ vãn đường tới miêu tả, đó chính là cảm giác thân thể bị đào rỗng. Một chén hậu sản phụ nguyên uống nhập bụng, ấm áp cảm giác ở dạ dày tràn ngập mở ra, liên quan cả người tinh khí thần đều hảo không ít. Hạ vãn đường làm bà đỡ đem leo sạch sẽ tiểu hài tử ôm đến chính mình trước mặt tới, cẩn thận đánh giá vài lần, thấy tiểu tể tử tượng trưng tính mà dầm di vài tiếng liền phải ngủ, hạ vãn đường cũng không lại nhiều xem. Sau này xem thời gian dài đi, đủ để xem. Đến ghét nhau như chó với mèo nông nỗi, không đáng hiện tại liền phủng cái hài tử như là phủng tới rồi hy thế chân bảo giống nhau. Bà đỡ cùng nữ ý thì vẫn là lần đầu gặp được như vậy. Thuận lợi tỉnh khi sinh sản, thế cho nên đô hồng anh cầm tiền mừng đưa cho nhị. Người khi, nhị, người còn có chút xấu hổ thu, bất quá cuối cùng vẫn là nhận lấy. Đỗ Hồng Anh tay chân lanh lẹ mà đem trong phòng dơ bẩn rửa sạch sạch sẽ, thấy hạ vãn đường thanh tỉnh, làm hạ vãn đường ôm hải tử triệt đến một bên đi, nàng đem hạ vãn đường lót tại thân hạ giường tử cũng bắt được gian ngoài đi, thay đổi điều sạch sẽ đến tiến bảo. Chờ nhà ở hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ, Đỗ Hồng Anh mới đem gấp đến độ xoay quanh Lý Thuần Dịch cấp bỏ vào tới. Lý Thuần Dịch xem, cùng chính mình cánh tay kém không lớn tiểu nhi Trên mặt trong mắt cởi liền dường như muốn tràn ra tới, hắn nói: "Mẹ kế, đứa nhỏ này mặt mày là tùy ngươi." Hạ Văn Đường mới vừa sinh ra tới hài tử, toàn thân hồng liền dường như con khỉ giống nhau, làn da cũng nhăn dùng gió, nơi nào có thể nhìn ra được tới tùy cha vẫn là tùy nương. Nàng Hoài nghi Lý Thuần Dịch là đang nội hàm nàng, đáng tiếc không có chứng cứ. Lại cứ Đỗ Hồng Anh nghe Lý Thuần Dịch nói cũng đi theo thấu lại đây, nhìn kỹ. Vai Lân Bì Hầu Nhi gật đầu nói: "Mặt mày sắc thật giống Đường nha." Bất quá này cái mũi cùng miệng lại là tùy thuần dịch, xem. Thiên Phong gầy, không phải đường nha kia viên mặt. Hạ vãn đường xem, xem. Chính mình trong lòng ngược hải tử, nàng thật sự tưởng không rõ, Lý thuần dịch đến tụt cùng là từ đâu xem. Ra đứa nhỏ này diện mạo Tuy nàng. Đỗ Hồng Anh lại, là như thế nào từ một cái viên gương mà xem. Ra đứa nhỏ này cái mũi cùng miệng Thiên Phong gầy. Lý thuần dịch cùng Đỗ Hồng Anh ngươi một câu ta một câu mà khen. Làm hạ vãn đường liền dường như sinh hải tử không khí tổ giống nhau, nàng nhìn xem. Trong lòng ngực hài tử, chỉ cảm thấy một trận kỳ diệu. Sinh hải tử loại sự tình này. Nhi, không có trải qua qua trước, xem. Người khác sinh lại nhiều đều sẽ không. Có tự mình sinh một lần tới hiểu được nhiều. Đây là sinh mệnh kéo dài, không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này tiểu sinh mệnh còn sẽ. Lần nữa kéo dài, giống như trên cây trạc cây cùng hoa hồng lá xanh, sinh sôi không thôi. Nguyên bản là nhất thể. Mẫu tử, từ giờ khắc này, liền đem biến thành hai người. Liên tiếp mẫu tử cuống rốn bị cắt chặt đức, huyết mạch chi gian thân tình liền yêu cầu dụng tâm đi kinh doanh gắn bó. Nếu là không đi tâm nói, mẫu tử người lạ tình huống cũng không phải không có. Từ có hài tử giờ khắc này khởi, nàng liền yêu cầu đối hắn phụ trách, dưỡng dục hắn, giáo dục hắn, đỡ hắn từ bỏ học được. Đi, từ đi đường học được. Chạy lấy người sinh đại lộ. Đỗ Hồng Anh cùng nhà mình cháu ngoại thân Sau đó liền chạy nhanh đi cấp hạ vãn đường Mỹ nước đi, bởi vì hạ vãn đường sinh hải tử quá mức nhanh nhẹn duyên cớ, gà mái giả canh cũng chưa hầm hào đâu. Lý thuần dịch tống cổ trường canh giá xe ngựa hướng Lý Gia Trang cùng hạ Gia Trang đi báo tin vui, đi thời điểm là xe trống, trở về thời điểm trong xe liền tái người. Lý Gia Tam. Cái tẩu tẩu đều tới, không có một cái là tay không, có người xách theo đậu nảnh có người xách theo đường xương trứng gà, còn có người xách theo vải vóc, Lý Chiêu Đệ cùng hạ cần canh cũng tới. Lý Chiêu đệ sách đổ vật nhiều nhất, trừ bỏ đường xương trứng gà đậu nành này đó ở ngoài, nàng còn sách tới bẹp đầu xuyên qua những cái đó xiêm y đi, hè. Hạ Cần canh còn lại là sách tới hai đuôi cá lớn, là Hạ Lao gia tử cùng Hạ Lao Thái thái cấp. Hạ Lao Thái thái còn làm Hạ Cần canh cấp Hạ Vãn Đường mang theo lời nói, nàng thân mình đã hảo rất nhiều, chờ lại quá hai ngày liền đến huyện thành tới coi trọng tôn, Hạ Lao Thái thái còn nói, nàng đã thúc dục Hạ Lao gia tử đi cấp Hạ Vãn Đường tìm tức. Cá, cá trích xuống sữa? có thể làm tiểu oa nhi ăn cơm no. Hạ Vãn Đường vốn dĩ liền ăn ngon, hơn nữa còn có hai bên thân thích cách nhảy dù uy, một tháng tử ngồi xuống, nàng cả người đều béo hai vòng, hơn nữa hậu sản phục nguyên uống bổ dưỡng, Hạ Vãn Đường rõ ràng đã sinh hài tử, xem. Lên lại so với mang thai là còn muốn mượt mà. Nàng có tâm không chê ẩm thực, lại được đến đến từ cả nhà nhất trí chống cự, đơn giản đem trong phòng gương tất cả đều thu hồi tới, mắt thấy không thấy mập mạp chính mình, trong lòng ưu phiền tự nhiên sẽ giảm rất nhiều cũng lắm thì chờ ra ở cửa lại đi rầm béo. Hạ Vãn Đường hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bất chấp tất cả tâm tư. Lý Thuần Dịch là trong huyện Đại Nghị, thu hoạch vụ thu lúc sau phủ thành phủ học khai đường hắn không đối thượng, liền định rồi năm sau qua Tết Nguyên Tiêu lúc sau đi phủ thành, cũng thật nhiều bồi hạ Vãn Đường cùng hài tử mấy tháng. Hắn như vậy, vừa đi phủ thành, ít nói cũng đến nửa năm mới có thể trở về. Mà nửa năm qua đi, này sẽ nhi liền thân mình đều sẽ không. Phiên ngoại danh phòng trường đã học đi đường, Nói không chừng cũng có thể mở miệng học vẹn Mỗi khi nghĩ vậy chút, Lý Thuần Dịch trong lòng liền có chút phiền muộn. Hạ Vãn Đường đếm nhật tử ra ở cũ, cấp bản thân thống thống khoái khoái mà giặt sạch một 18, lại cầm phát tức đem thật dài tóc gọt bỏ tất hứa, lúc này mới cảm giác bản thân trên người thoải mái thanh tân. Bị câu ở trong phòng một tháng, Hạ Vãn Đường trừ bỏ mang hài tử ngoại, đa số thời gian đều ở nhớ thương hạ ra trang ao cá, nhìn cửa ải cuối năm gần, nàng lại động lại là một bút mua bán tâm tư. Dưỡng hải tử phí ngân lượng A. Đỗ Hồng Anh đi theo hạ vãn đường ở huyện thành ở một tháng, đem hạ vãn đường đưa ra ở cữ, trong lòng nhớ thương trong nhà nhớ thương vô cùng, tưởng trở về nhìn xem, trụ thượng mấy ngày, hạ vãn đường làm trưởng canh đưa đỗ Hồng Anh về quê đi, lý thuần dịch theo trưởng canh trở về một chuyến ở nông thôn, đem nhà mình mẹ ruột tạ nhuận mai cấp thỉnh ra sơn. Tạ nhuận mai mỗi cách tam. Năm ngày liền phải tới huyện thành nhìn xem. Nhà mình tiểu tôn tử. Mỗi lần tới đều sẽ cảm khái một câu nhà mình tiểu tôn tử một ngày một cái dạng, đã sớm nghĩ đến huyện thành. Chỉ là Tạ nhuận Mai cũng biết, Đỗ Hồng Anh đau khuê nữ, ở cứ khẳng định là muốn toàn bộ hành trình hầu hạ xuống dưới, nàng không thể tới, bằng không hai người khó tránh khỏi có một ít ý kiến không nhất trí địa phương, không thống nhất ý kiến đi, hai bên trong lòng đều nghẹn đến mức hoảng, thống nhất ý kiến đi, ít nhất đến có một phương nhượng bộ, thật sự là ảnh hưởng cảm tình, nói nữa, Đỗ Hồng Anh hầu hạ khuê nữ cùng cháu ngoại, quả quyết sẽ không So nàng hầu hạ đến kém, nói không chừng so nàng còn muốn tỉ mỉ, nàng có cái gì? Không yên tâm. Chờ đỗ hồng anh hầu hạ xong ở cữ, có cả đống thời gian để lại cho nàng đến mang tôn tử. Tạ nhuận mai đã sớm đếm nhật tử chờ đỗ hồng anh. Trở về, đồ vật đều thu thập hảo, Lý Thuần Dịch mới vừa vào cửa, chỉ là dăm ba câu đem bản thân mục đích nói, hắn còn lo lắng nhà mình mẹ ruột không muốn bỏ xuống trong nhà đi huyện thành hỗ trợ, đang định nói chút mềm lời nói làm ơn tạ nhuận mai giúp đỡ chút trong nhà. Liền thấy tạm nhuận mai tay chân tương đương nhanh nhẹn mà từ trong ngăn tủ lấy ra hai cái đại tay mải ra tới. Tạm nhuận mai đuôi lông mảy thượng treo đều là ý mừng, nàng nói, ngươi mẹ vợ đi trở về. Nương đã sớm chuẩn bị tốt, kia trong nhà Lý Thuần Dịch muốn nói lại. Ngan, tạm nhuận mai nói, trong nhà có gì? Nàng thấy Lý Thuần Dịch kia một bộ biểu tình, minh bạch, hỏi Lý Thuần Dịch, em út, ngươi có phải hay không lo lắng ngươi tẩu tẩu không đồng ý, lo lắng ngươi huynh tẩu trong lòng giận nhau? Lý thuần dịch gật đầu, trong lòng thở dài. Tạ nhuận mai vô vô lý thuần dịch bả vai, an ủi nói, ý tưởng này thật cũng không cần có, ngươi tẩu tẩu nóng trông ta đi đều không kịp đâu. Nương muốn ở trong nhà, ngươi tẩu tẩu trên đầu phải có cái bà bà đè nặng, sự, sự, đều đến suy xét nương xem. Pháp, ngủ cái lười giác đều lo lắng bị nương nói, nhưng nương nếu là đi rồi, nhật tử là hoành quá vẫn là dựng quá, không đều tịnh từ các nàng. Liên cùng các ngươi hai vợ chồng giống nhau. Ngày thường không biết nhiều tự do đâu, người tức phụ nhi nơi nào dùng đến giống nhà khác tức phụ nhi giống nhau, yêu cầu ngưỡng bà bà hơi thở, xem. Bà bà sắc mặt. Nói nữa, người tức phụ nhi là cái hào phóng, người cũng có năng lực, vừa vào cửa liền cấp tam. Cái chỉ em dâu tặng cái kiếm tiền biện pháp, người tẩu tẩu nhóm mỗi ngày hận không thể đem chính mình đương lừa dùng, đều nghĩ nhiều kiếm mấy cái tiền đồng cái đại viện tử phân ra đi sống một mình nhà tử, nào có tâm tư tưởng ngày đó. Muốn nói trong nhà ai nhất luyến tiếp nương đi. Phòng trừng chỉ còn lại có cha ngươi. Hắn gái đương cha chồng, có cái gì? Lời nói cũng không thể mình cùng con dâu nói, nhân ra làm cơm ăn ngon khó ăn không thể nói, nhân ra dậy sớm vãn cũng không thể nói, liền tính lại xem. Không quen, cũng chỉ có thể đem lời nói nghẹn ở trong lòng, quần áo còn phải chính mình thấy, hắn nhật tử sợ là không hào quá, những người khác đều thoải mái thực. Nghe tạ nhuận mai như vậy. Vừa nói, Lý Thuần Dịch liền nói, vậy làm cha cùng nương một đạo tiến huyện thành đi. Không thể làm cha bởi vì nương giúp đỡ chúng ta liền đem nhật tử khổ sở. Tạ nhuận mai cũng tưởng như vậy, nhưng mấu chốt là, hạ văn đường sẽ. Đồng ý sao? Tạ nhuận mai đem vấn đề này hỏi Lý Thuân Dịch, được đến khẳng định hồi đắp sau, nàng liền đi cùng Lý Phụ đem này nói. Lý Phụ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, người đi liền đi, kéo lên ta làm gì? Trong nhà vội vàng làm đầu hù đâu, ta lưu lại tốt xấu còn có thể giúp một chút, ta nếu là đi rồi, phía trên ba cái có thể không ý kiến. Đều là nhi tử, bằng gì chỉ giúp già trẻ, phía trên ba cái liền bỏ xuống mặc kệ. Ngươi liền an tâm đi thôi, tả hữu cũng không bao xa, ta bản thân có thể đem bản thân liệu lý. Đến nôi thức ăn mặt trên, ta cùng lao đại tức phủ nói một tiếng, sau này liền đi theo bọn họ ăn cơm. Lao đại tức phủ tay nghề ngươi cũng biết, không lầm. Ta nhuận mai thẳng trận trắng mắt, thật là không biết người tốt tâm, ta sợ ngươi bị tội bị liên lụy, ngươi còn trách ta sự. Nhi nhiều. Nói đều là cái gì? Thí lời nói. Điều ta an tâm đi, nếu không phải biết người đằng trước thả cái cái gì. Thí, Lao Nương đều cho rằng ngươi nguyền rủa ta sớm một chút đi xuống cùng ngươi nhà họ Lý Tổ tông báo tin vui đâu. 58. Nam. Tạ nhuận mai bị Lý Phụ cấp khó thở mắt, đi huyện thành liền không nhớ thương hồi. Tới. Nàng như vậy một đái liền đợi cho an tết. Hạ vãn đường hỏi tạ nhuận mai nói, Nương, ngươi cái này nằm cùng chúng ta ở một khối quá đi, chờ năm sau thuần dịch liền phải đi Phụ Thành, ngươi cùng ta ở huyện thành đáp cái bạn nhi. Giúp ta mang mang biết nham. Ta cũng. Đến hoạt động hoạt động gần cốt, đem mua ban chuyện này lo liệu đi lên. Biết nham chính là lý thuần dịch cấp. Nhà mình nhãi danh khởi tên. Hạ vãn đường nguyên bản tưởng khá tốt, nàng cảm thấy bản thân ra ở cứ là có thể đại làm một hồi, nhân tiện đem một thân thịt ba chỉ cấp. Giảm đi xuống, cũng thật tới rồi ra ở cữ lúc sau, nàng mới phát. Hiện, hai tử cũng không phải ăn no liền ngừng nghỉ, hắn còn nháo, đến có người hống. Hơn nữa này nhại danh tháng không lớn. Quái nhận người, ngày thường tại nhuận mai dẫn hắn hoàn toàn có thể, nhưng... Muốn... Là ngoan cô tính tình đi lên, hoặc là chỗ nào không như ý, thế nào cũng phải hạ vãn đường tới ôm một cái, bằng không có thể nghỉ ngơi một chút chậm dãi hợp với khóc một canh giờ. Nàng vừa định cân nhắc điểm nhi sinh ý, hai tử náo loạn, ý nghĩ tự nhiên mà vậy đã bị đánh gãy. Chân chính làm hạ vãn đường đau đầu chính là, cầm lý cùng không có xương cá danh khí càng ngày càng vang, đã đưa tới không ít nơi khác du thường Thật đúng là xuất hiện quá từ thiên triều thịnh đường tới du thương. Bất quá kia du thương là từ thiên triều thịnh đường góc xó sinh tới, nghe nói không đi qua đế kinh trường An Thành, ở nhìn thấy hạ vãn đường đánh thiên triều thịnh đường cơ hiệu mà lấy ra tới đồ vật khi, hắn tuy rằng trong lòng điểm khả nghi thật mạnh, còn là có trung vinh dự mà thổi một phen ngư bức, đó là trường An Thành khắp nơi đều có hoàng kim, thứ tốt chưa bao giờ thiếu, nhân xưng nhân gian tiên đình, này đó các ngươi nhìn quý trọng đồ vật, kỳ thật trường An Thành khắp nơi đều có ở Chúng ta chỗ đó căn bản không tính hiếm lạ vật. Có người đương trường liền hủy đi đài, nếu khăn lông ở các ngươi chỗ đó không tính hiếm lạ vật, vậy ngươi vì sao rửa mặt còn dùng chính là vải thô? Ta nhìn ngươi kia vải thô là so với chúng ta nam minh vải thô tốt một chút, nhưng... cũng... không hảo đến chỗ nào đi a Thịnh đường tới du thương âm thầm đổ mồ hôi, thầm nghĩ sớm biết rằng bản thân liền không thổi náy ngữ bức, hiện tại hảo, đài cũng chưa đến hạ, còn phải vắt hết ốc mà lấp liếm, ai, này không phải tại không ngoài lộ sao Này khăn lông tuy nói chúng ta quê quán bên kia không tính cái gì hiếm lạ vật, nhưng... Người ngoài nhìn hiếm lạ a ta phía trước trụ chẳng dịch, khách điếm thời điểm, ném quá rất nhiều lần, cuối cùng phát giác vẫn là dùng loại này vải thô khăn tương đối hảo, ít nhất không chói mắt, không chiêu tặc nhớ thương. Nguyên lai lại là đạo lý này, lý giải lý giải. Phù họa kia thương nhân người đảo mắt liền lại nghĩ tới một cái càng chắc tâm sự. Nhi tới, hắn hắc hắc cười trà sắt tay, hỏi, lão ca... Nếu thứ này ở các ngươi kia địa phương không tính hiếm lạ vật, có thể hay không cho ta làm điểm nhi hóa? Bên này một cái khăn lông bán một lượng bạc tử, ngươi bên kia lấy khẳng định so này tiện nghi không ít, ta nhường cho ngươi 6 phần lợi, ta chỉ kiếm 4 phần, ngươi xem tốt không? Thịnh Đường góc xó xỉnh tới thương nhân mí mắt run lên, mặt vô biểu tình mà lắc đầu. Không phải hắn không muốn làm cái này mua bán, mà là hắn cũng lấy không được khăn lông, phía trước theo như lời nói đều là khoác lác thổi ra tới. Ngươi 7 phần, ta 3 phần thành đi. Lao huynh, thật sự không thể lại làm lợi, ta kiếm được cũng. Chính là cái chạy chân tiền, ngươi chỉ cần cầm nguồn cung cấp lại đây, nằm là có thể đem tiền kiếm lời. Đối mặt như vậy cao. Chia hoa hồng, kia đường chiều thương nhân thật sự động tâm, hắn trong lòng bay nhanh mà tính kế, nếu đông lỗ nơi khăn lông là từ thịnh đường thiên chiều chuyển tới, kia bản thân chỉ cần dùng điểm tâm, liền nhất định có thể tìm được sinh sản loại này khăn lông xưởng, đến lúc đó chỉ bằng bản thân dắt tới này một cái tuyến Liền đủ để bảo đảm nhà mình nằm đều có thể kiếm được đồng tiền lớn, lại không cần vì tán toái ngân lượng mà khắp nơi bôn ba. Thiên triều thịnh đường rất lớn, muốn ở thiên triều thịnh đường tìm được loại này khăn lông, không khắc biển rộng tìm kim, nhưng... Vị này thương nhân cũng tin tưởng, bản thân chỉ cần đi đế kinh trường an bên trong thành hỏi thăm, liền nhất định có thể nghe được chỗ nào bán loại này khăn lông, sau đó tìm hiểu nguồn gốc mà đi tìm, đơn giản chính là hao chút sức lực, tóm lại là có thể tìm được. Hành, ta hồi... Đi cho ngươi hỏi một chút, xem có thể hay không đều ra một ít hóa tới. Thứ này tuy rằng ở chúng ta thiên triều thịnh đường không phải cái gì hiếm lạ vật, nhưng... Tóm lại vẫn là hút hàng, sợ là lấy không được nhiều ít, ngươi cũng... Đừng ôm quá lớn hy vọng. Nếu là có thể bắt được, ta trước tiên nói cùng ngươi nghe. Đường triều thương nhân thuê trụ phòng ở liền ở Hạ Gia Trang, hắn mỗi ngày đều đi ao cá bên cạnh chuyển động, tận mắt nhìn thấy mục cá khuyển đại hoàng càng dài càng lớn cũng càng ngày càng hung. Rốt cuộc chờ tới rồi hạ quang tông nói ao cá có thể khai đường bàn cá. Hắn thuê một chiếc thuyền lớn, trực tiếp từ thịnh đường bên kia đi thủy lộ chạy đến hạ gia trang, cập bờ dừng lại, đem. Mua tới cá đều trang nhập khoang thuyền phía dưới sống khoang chứa cá tôm trùng lần này kéo đều là cầm lý, hắn còn dự định 2.000 cân không có xương cá, trước tiên để ép bạc ở hạ quang tông nơi này, làm hạ quang tông cấp. Hắn lưu hảo hóa, chờ cầm lý vận đến trường an thành liền lập tức lộn trở lại. Tới lại kéo không có xương cá Đối với loại này một mua chính là ngàn cân cá khách hàng, hạ quang tông tự nhiên là ứng thừa. kia đường triều thương nhân gà tắc thực, hắn biết hạ ra trang hải đường cẩm lý sớm đã ở Tống Quốc Quốc nội có tiếng, liền vùng ven sông giao hàng, mua đến một cái vùng ven sông thành thị, thuyền. Cập bờ tu chỉnh hắn liền làm người tiện đường đi trong thành to, có thể bán nhiều ít bán nhiều ít, chờ thuyền khai tiến thịnh đường cảnh nội khi, một khoang cá nghiễm nhiên chỉ còn lại có nửa khoang. Hải đường cẩm lý nguyên bản không phải kêu cái này danh nhi là gọi là đường nha dưỡng cầm lý, sau lại đã bị người xúc lược thành đường nha cầm lý, lại không biết như thế nào, đã bị người chuyển thành hải đường cầm lý, nhưng thật ra một cái văn Nhã tên. Người trước là hoa trung tốt đẹp, người sau ngủ ý cắt tưởng, cho nên hạ vãn đường dưỡng ở kia 20 mô ao cá trung cầm lý căn bản không lo bán, so không có xương cá còn muốn. Hút hàng. Nếu là đem hải đường cầm lý so sánh cá trung công chúa, kia không có xương cá chính là cá trung cô bé lọ lem, cùng đường bất đồng mệnh. Nhân ra hải đường cẩm lý là bị mua trở về dưỡng cung phụng, không có xương cá lại là bị đưa vào ngũ tạng miếu luân hồi. Ngôi cá là thân thể. Lực việc, hạ vãn đường chỉ là gia trí mà đào đường tiền cùng mua cá bột tiền, mà sau huy cá bán cá cũng chưa tham dự quá, huy cá là hạ gia huynh đệ cùng lý gia huynh đệ giúp đỡ làm, bán cá còn lại là hạ quang tông cùng hạ rượu tổ ở làm, lý chiêu đệ ngẫu nhiên còn phụ một chút. Mỗi khai đường một lần. Hạ Quang Tông đều sẽ thác hạ cần canh đem bán cá kiếm tiền cấp đưa đến huyện thành tới, hạ vãn đường có tịch tịch ngư trường hệ thống cấp. Nhìn chăm chằm, đối với kia một đường cá có bao nhiêu phân lượng, có thể bán bao nhiêu tiền, trong lòng đại khái là hiểu rõ. Hạ Quang Tông là thật sự người, Lý Chiêu đệ cũng Không làm yêu, đưa đến hạ vãn đường trong tay tiền so tịch tịch ngư trường cấp gia dự đánh giá còn nhiều. Hạ vãn đường lúc ấy nhìn kia số lượng liền ngây ngẩn cả người, vẫn là tịch tịch ngư trường cấp gia giải thích thuyết thuy Hệ thống là dựa theo thịt cá thực tế trọng lượng tính tiền, mà hạ quang tông bán cá khi, lại là liền bụng cá thủy đều cấp cùng nhau tính thượng. Hạ vãn đường ngày thường bị biết nhăm buộc, cũng không có thời gian nhọc lòng khác chuyện này, chờ tới rồi cuối năm, hạ quang tông thác hạ cần canh đem năm trước cuối cùng một lần khai đường tiền tính ra, hạ vãn đường liền tính tính tổng tiên trướng. Số lượng vượt xa quá nàng tưởng tượng, đầu to cư nhiên là cẩm lý cống hiến. Hạ quang tông làm hạ cần canh tiện thể nhắn tới hỏi, muốn? Không cần Thiếu dưỡng một ít không có xương cá nhiều dưỡng một ít cẩm lý hạ vãn đường không đáp ứng nàng làm dựa theo hiện tại dưỡng cẩm lý cùng không có xương cá không giống nhau cẩm lý là cá cáể nhân ra mua trở về lúc sau chỉ cần dưỡng bất tử liền sẽ vẫn luôn dưỡng nếu là chợt dưỡng số lượng nhiều cẩm lý bán không ra đi ngược lại là dễ dàng đem giá cả áp xuống tới mà không có xương cá là dùng ăn cá thuộc về tiêu hao phẩm Nếu là dưỡng thiếu ăn người tự nhiên liền ít đi chiêu bài đánh không ra đi phóng lâu dài xem Tuyệt đối là lô vốn mua bán. Nàng đem chính mình từ tỉnh tịch tịch hệ thống hạ đơn tiền đều bảo trừ đi ra ngoài, tính tính thuần lợi nhuận, nhiên. Sau liền cùng Lý Thuần Dịch thương lượng một hồi, tán tài chuyện này. Hai bên cha mẹ các cấp. 10 lượng bạc cộng thêm một thân thể diện siêm semi-ideal, các minh đệ một nhà cấp 10 lượng, Hạ Quan Tông, Hạ Diệu tổ giúp đỡ bán cá ra sức lực, lại từng người nhiều cấp. Năm lượng, mà khác, Lý Chiêu đệ cũng giúp không ít vội, cấp 3 lượng, lại thêm hai thân thể Mặt siêm thì hề, hạ biển đầu cung cấp. Mua một thân xiêm y thì cùng một đôi giày. Hai người định ra số lượng sau, lưu tạ nhuận mai ở huyện thành nhìn Lý Bết Nam hai vợ chồng hướng ở nông thôn đi một chuyến. Này tiên là tính toàn cấp. Phân nhiều ít, hạ vãn đường cũng không có cất dấu, bao gồm nhà mẹ đẻ huynh tẩu không chỉ có ngày thường giúp đỡ vi cá, còn cấp. Xem bao cá, bán cá chờ chuyện này cũng cùng nhau quán đến bên ngoài thượng nói, sau đó đem bạc lấy ra tới, cấp. Lý ra ba cái chị em dâu phần Lại cùng Lý Phụ nói tiền đã giao đái cấp. Tạ nhuận mai chuyện này. Hạ vãn đường lo lắng lời nói không thể trước tiên nói do nói. Vạn nhất nàng cấp Lý Chiêu đệ cùng Hạ biển đầu thêm siêm vi đi chuyện này chuyển tới nhà chồng ba cái chị em dâu lô thai. Sẽ khiến cho hiếm khích. Chi bằng thoải mái hào phóng mà nói ra. Cho dù có ý tưởng cũng. Chỉ có thể nghẹn ở trong bụng. Ai làm bản thân không có nhân ra làm việc nhiều đâu. Hồi. Đến Hạ gia trang. Đầu tiên là đem siêm vi đi để đưa cho Đỗ Hồng Anh. Sau đó lại đem Hạ Quang Tông cùng Hạ Diệu Tổ kêu lên đối hồng anh trong phòng, lấy ra 18 lượng bạc cấp. Hạ Quang Tông, 15 lượng bạc cấp. Hạ Diệu Tổ, cùng Hạ Quang Tông nói, ca, cấp. Người bạc, 10 lượng là giúp đỡ uy cá, 5 lượng là giúp đỡ xem cá bán cá, 3 lượng là ta tẩu tẩu hỗ trợ, cấp. Ta tẩu tẩu. Lời này kỳ thật là nói cho. Hạ Diệu Tổ nghe, Hạ Ván Đường lo lắng Hạ Diệu Tổ biết nàng cấp Hạ Quang Tông muốn. Nhiều ba lượng sau trong lòng giận nhau. Chuyện này phải như vậy Quang Minh chính đại làm. Đến lúc đó Vạn Nhất Hạ Diệu tổ thật sự trong lòng có ý kiến đến gì? Kia cũng là Hán Độ Lượng tiểu, quái không đến Hạ Vãn Đường bất công đi lên. Hạ cần canh cũng. Vẻ mặt kích động mà chờ Hạ Vãn Đường cấp. Hắn phân tiền, lại thấy Hạ Vãn Đường thu hồi túi, lại lấy ra một cái tay nải tới đưa cho. Lý Chiêu Đệ nói: "Tẩu tẩu, đây là cho ngươi cùng bẹp đầu mua quần áo, An Tế, hai người các ngươi trên người đều thêm kiện tâm." A, ta còn có Thật là làm ngươi tiêu pha. Sau này ngươi không cần cho ta thêm, cấp. Bẹp đầu thêm là được. Đúng rồi, ngươi còn có thể mua được như vậy quần áo không? Cấp. Ngươi ca cũng thêm một thân đi, tiền không cần ngươi ra, tẩu tẩu chính mình đảo. người ca trên người xuyên ý dị phục đều là tẩu tẩu mới vừa gả lại đây khi cho hắn làm, tẩu tẩu tay nghề không tốt, đặt ở thôn trang còn có thể miễn cưỡng lấy đến ra tay, nhưng... Muốn là cùng người ngoài xuyên ý dị phục so sánh bới, liền kém quá nhiều. Người ca làm đầu hủ khi, chờ không cần phải mà tốt, nhưng, muốn, là bán cá thời điểm, thấy đều là thể diện người, xuyên không thể quá keo kiệt. Người đối chiếu mỗi phu quần áo cấp, làm là được, vài dệt rắn chắc chút, nại dơ chút, bao nhiêu tiền tẩu tẩu đều ra. Hạ vãn đường gật đầu nói, khả năng đến năm sau, ta hỏi, đi hỏi một chút. Này đó quần áo đều là từ tiệm quần áo mua, khả năng phủ thành liền có, tiêu cục răm ba bữa là có thể đưa tới, khả năng đến tỉnh thành. Cũng. Khả năng lại xa hơn địa phương, tẩu tẩu yên tâm, ra tháng riêng trước, ta khẳng định có thể cho ta ca mua hồi. Tới, hắn số đo ta cũng biết, ngươi gả lại đây phía trước, hắn xiêm ý, ý đều là ta làm. Đỗ Hồng Anh nhìn thoáng qua hạ rượu tổ, như như mày, nói, này tiền nương ra đi, cấp. Bọn họ huynh đệ ba cái đều thêm một thân. Nương nhìn các ngươi mấy cái đoàn kết ở một khối kiếm tiền, trong lòng cao. Hưng, này tiền nương ra. Đương nha. Ngươi là nhà ta công thần, ngươi cấp. Nhà ta cả nhà đều tính cái số đo, đều định thượng xuân ý, ý bất quá liền lần này. a lão nhị hôn sự không sai biệt lắm cũng muốn. Nói định rồi, năm sau làm, làm qua lúc sau làm ngươi tức phụ nhì cho ngươi lo liệu quần áo đi. Cần canh nhưng thật ra không nóng nảy, nhưng... Hắn đi theo đường nha buôn bán, tiền cũng không công đạo cấp. Ta, bản thân quần áo bản thân đặt mua đi. 59. Nông trường. Hạ cần canh cũng. Đã làm tốt cuối năm chia hoa hồng chuẩn bị, liền kém đem đôi tay vươn tới, kết quả hạ vãn đường phân đến hắn thời điểm liền thu tay. Hạ cần canh xem đến trận mắt há hốc mộm. Thỉ, ta, đâu, ta, đâu, người sao không cho, ta, chia hoa hồng, nuôi cá huy cá ta cũng, xuất lực à. Hạ vãn đường mắt lẽ xem hắn, người năm nay đi theo ta, làm buôn bán, kiếm lời nhiều, thiếu, ta, phân cho. Ngươi còn không ít. Nói ra đều sợ Tẩu Tẩu giận nhau, nguyên bản là mang theo đại ca nhị ca cùng ngươi ba người buôn bán, hiện tại không mang theo đại ca nhị ca liền mang ngươi một cái, ngươi còn cảm thấy ta phân cho ngươi thiếu? Nếu không sang năm thay đổi, hỏi một chút đại ca nhị ca, ai nguyện ý cùng ngươi đổi. Không thể hiểu được đã bị điểm đến lý chiêu đệ sừng sốt một chút, chạy nhanh xua tay nói, Đường nha ngươi cũng đừng nói ta, Tẩu Tẩu ý tưởng đã sớm thay đổi. Cần canh là đi theo ngươi kiếm lời, nhưng ta Nhóm cũng không thiếu kiếm A, trong nhà làm đậu hủ mua bán, hắn không kiếm nhiều. Thiếu, nhưng ngươi ca cùng ngươi nhị ca đều đi theo kiếm lời, bán cá huy cá hắn cũng không phân đến, tẩu tẩu không cảm thấy mệt. Nói nữa, ngươi nguyện ý giúp là tình cảm, không muốn giúp là bổn phận, tẩu tẩu có gì hảo ghen ghét. Hạ cần canh vẫn là thực thanh tỉnh, hắn biết chính mình chiếm đại tiếng nghi, mới vừa rồi như vậy hỏi cũng chỉ là cố ý vừa hỏi, cũng không phải thật sự muốn kiếm này phân tiền, hắn lập tức cười hát hát, nói, tỷ ta. Chính là nói như vậy vừa nói, lại không phải thật sự tìm người đòi tiền. Sang năm buôn bán thời điểm mang lên ta, ta đều đã chạy chín, đồ vật hảo bán thật sự, ta người địa phương biết tìm ta mua cái gì, nơi khác tới dù thường cũng. Rõ ràng, đồ vật lấy ra đi lúc sau, bất quá 30 phút công phu liền bán đi, lại không cần giống phía trước. Như vậy đi phố thoán hẻm ai môn ai hộ mà giao hàng. Hạ vãn đường bị khí cười, nàng chừng mắt nhìn hạ cẩn canh liếc mắt một cái, nói, vậy ngươi còn nói cái gì? Được Tiện Nghi còn khoe mẽ. Ngươi chính là ỷ vào chính mình tuổi con nhỏ. Ở ta nơi này bị đánh ai đến nhiều. Ngươi nếu là tuổi so với ta. Lớn hơn một chút, phàm là so với ta. Đại một tuổi, ngươi đều đừng nghĩ từ ta. Trên người chiếm được bất luận cái gì. Tiện Nghi. Đỗ Hồng Anh Cùng. Hạ Xuân Sinh xem đến cười không ngừng. Tỷ đệ hai loại này hô to gọi nhỏ hoan ra thức ở chung hình thức. Cả nhà sớm đã thành thói quen. Cũng thấy nhiều không trách. Chỉ cần không động thủ đánh lên tới, vậy không có việc gì. Tiền phân xong, mang đến lễ vật lưu lại, hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch liền hồi huyện thành đi. Đen lồng treo lên, huyện thành lại hạ một hồi hai tấc hậu tuyết, trừ tịch liền tới rồi. Lý Phụ Trung Quy vẫn là không nhịn xuống, Lý Thuần Dịch mang theo trường canh hồi. Lý ra trang hô. Một lần, hắn liền từ thiện như. Lưu mà tới huyện thành. Vơi vào cửa, Lý Phụ liền nhìn đến tạm nhận mai ôm một cái buồn gô đứng ở cửa cười như không cười mà xem hắn Lý Phụ bị xem đến toàn thân không được tự nhiên, chột dạ không thôi mà hắn căng ra đầu hỏi, ngươi như vậy xem ta, làm gì? Ngươi không phải không tới sao? Tạ nhuận mai ngẹn cười hỏi. Lý Phụ mặt có chút nóng lên, mạnh miệng nói, ta. Lại không phải tới xem ngươi, ta. Là tới xem đại tôn tử, ngươi khoe khoang cái gì? Tạ nhuận mai cười nhạo một tiếng, không hề để ý tới Lý Phụ. Chờ Lý thuần dịch cùng. Trường canh đem Lý Phụ mang đến tắm rửa xem ý gì bắt lấy tới, tạ nhuận mai đều kinh ngạc. Lão nhân, ngươi sao tích cóc nhiều như vậy? si y đi Chính ngươi liền không tay, không hiểu được ở nông thôn năn nắn. Có tay có chân, còn muốn đem siêm y đi hề đưa tới huyện thành tới tẩy. Hạ vãn đường thấy tạ nhuận mai giam bà câu liền đem lý phụ cấp nói được đầy mặt tao hồng. Co quắp không biết nên nói cái gì, vội vang nói, nương, trong thành thiêu nước gấm phương tiện, ngươi giúp cha đem quần áo xoa chính là, không được làm thuần dịch tới tẩy, hàng cấp. Biết nham xoa tã xoa đến nhưng sạch sẽ. Tạ Nhuyễn Mai quay đầu đi xem Hạ Văn Đường. Lý phụ cũng ngẩng đầu lên, đầy mặt kinh ngạc, bất quá hắn xem chính là Lý Thuần Dịch. Lý Thuần Dịch cười gượng, trên mặt có chút xấu hổ. Hạ Văn Đường cũng ý thức được nam nhân xoa tã chuyện này không thể bắt được mặt bàn đi lên nói, nhiều thiếu đều có chút thiệt hại nam nhân mặt ngũi, chạy nhanh miêu bổ nói, "Thuần Dịch đau lòng ta, giúp đỡ tòa tã, bất quá quần áo hảo tẩy, ta không phải thác Thiên Triều thương nhân mua giặt quần áo cao trở về." Lấy thủy hóa khai Đem quần áo ngâm mình ở bên trong phao nửa canh giờ, lấy ra tới hơi chút xoa xoa liền sạch sẽ, căn bản không ngủng cái gì sức lực. Như thế thật sự, kia giặt quần áo cao so giặt quần áo tạo còn dùng tốt. Từ khi tới huyện thành, tạ nhuận mai liền đi theo hạ vãn đường sử dụng thứ tốt, hạ vãn đường còn đem chính mình từ tịnh tịch tịch hệ thống mua siêu chén lớn kem dưỡng ra tay cấp. Tạ nhuận mai dùng, đừng nhìn tạ nhuận mai một đôi tay chưa từng nhàn dối, nhưng tay nàng có thể so năm rồi bảo dưỡng đến hảo. đen lông treo lên Thức ăn mang lên bàn, lại phóng hai xuyến tháo, cả nhà vây quanh ở trước bàn. Cắn hạt dưa thủ cái tuổi, liền xem như từ cữu nên tân. Hạ vãn đường nếm tới rồi tịch tịch ngư trường ngon ngọn, lợi dụng này một năm tích cóc tích phân cấp. Tịch tịch ngư trường thăng cái cấp, giải khóa lớn hơn nữa nhưng hình chiếu diện tích che phủ, đầu năm nhị hồi. Nhà mẹ đẻ thời điểm liền cùng Hạ Quang Tông nói lúc này. Sự. Lần này đi tìm Lý chính nói người không phải Hạ Xuân Sinh, là Hạ Quang Tông. Hạ Xuân Sinh cảm thấy Hạ Quang Tông yêu cầu đi rèn luyện, thân là trưởng tử Hạ Quang Tông yêu cầu khơi vào một nhà đạo lý đối nhân xử thế, yêu cầu khởi động một nhà. Bê mắt tới, yêu cầu học được cùng các đạo nhân mã giao tiếp. Cùng những cái đó từ nơi khác tới mua cá người giao tiếp là rèn luyện đạo lý đối nhân xử thế. Cùng Lý Chính nói mua đất đảo đường đồng dạng là ở rèn luyện đạo lý đối nhân xử thế. Thậm chí còn nói, như, gì, đem người đoàn kết lên, lại mau lại hảo mà đem ao cá đào hảo, như, Gì? Làm trong thôn người không đó mắt, này đó đều là ở ghen luyện hạ quang tông đạo lý đối nhân xử thế. Ở hạ gia trang nói hào ao cá sự tình, cách nhật hạ vãn đường cùng. Lý thuần dịch liền đi lý gia trang. Lý gia trang không giống hạ gia trang như vậy rửa vào đại giang, nhưng lý gia trang là kiến ở cổ giang thăng thượng. So chi với hạ gia trang, lý gia trang thổ nhượng yếu lược hơi phỉ nhiều một ít. Ở tịch tịch ngư trường trung nếm đến ngon ngọt hạ vãn đường tính toán đem tịch tịch nông trường cùng tịch tịch mục trưởng cùng nhau hình chiếu đến trong hiện thực tới, bất qua trước hình chiếu tịch tịch nông trường, chờ tịch tịch nông trường ổn định lúc sau, lại xuống tay chuẩn bị tịch tịch mục trường chuyện này. Tịch tịch mục trường là kiến ở Hạ Gia Trang vẫn là kiến ở Lý Gia Trang, hạ vãn đường còn không có quyết định xuống dưới. Hơn nữa tịch tịch nông trường cùng tịch tịch mục trường kiến hảo lúc sau, hẳn là như... Gì? Phát triển, vấn đề này hạ vãn đường cũng không có tưởng hảo. Chẳng lẽ là tiếp tục đi cẩm lý cùng không có xương cá đường xưa, lấy một ít người địa phương chưa thấy qua cây công nghiệp tới dấu người thái mắt. Cái này ý tưởng ở hạ vãn đường trong lòng chợt lué mà qua, thực mau đã bị phủ định. Nông làm. Vật cùng cá không giống nhau. Cá nói, cho dù có người trộm được cá bột, kia có thể hay không nuôi lớn đều là hai lần. Sự, thậm chí còn có càng nhiều vô nghĩa lý do có thể lấy tới lừa gạt người khác, tỉ như nói loại này cá nhận đường. Nhận thủy, chỉ có ghé vào cùng nhau mới lớn lên mau Nhưng nông làm. Vật đâu? Người khác muốn trộm đi một phen hạt giống, quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Đồng dạng thổ địa, đồng dạng hạt giống, nhà mình đồng ruộng loại hoa màu một năm thu hoạch năm cha, nhà người khác đồng ruộng loại hoa màu một năm thu hoạch hai cha, có thể không người khác theo dõi. Hạ vãn đường sợ hãi vạn nhất có người cho rằng là nàng làm yêu Pháp, lại đem nàng bắt được hỏa hình giá thượng nướng. Cơ bản không cần như thế nào do dự. Hạ vãn đường liền gõ định rồi tịch tịch nông trường phải đi chiêu số, không đổi thu hoạch sinh trưởng thời gian, đem tịch tịch nông trường cùng hiện thực chênh lệch toàn bộ đổi thành diện tích che phủ, mà tịch tịch nông trường so tịch tịch ngư trường cấp bậc nguyên bản liền phải cao một ít. Hạ vãn đường nghĩ nghĩ, nàng nếu là đem tịch tịch nông trường hoàn chỉnh mà hình chiếu ra tới, có thể bao trùm 400 mẫu đất. 400 mẫu đất cái này số làm hạ vãn đường chính mình đều chấn động, hắn nghĩ chuyện này đã không thể bị thắc cấp. Lý Phụ hoặc là Lý Thuân Chính, Lý Thuần Trung Lý Thuần Pháp tới nói chuyện, liền cùng Lý Thuần Dịch hồi. Lý Gia Trang, tự mình cùng Lý Gia Trang. Chính tới nói, Lý Gia Trang Lý chính kêu Lý Dần, là Lý Thuần Dịch bà con xa đường thúc. Cùng ở một cái thôn Trang, hướng lên trên đẩy năm đời, đều là dính thân thân thích. Lý Thuần Dịch là Lý Gia Trang nhân tải kiệt xuất, có khả năng nhất thi đậu tú tải. Người, đáng tiếc bị thân mình liên lụy, chậm chạp không thi đẩu, Lý Dần đều đi theo than không dưới trăm hồi khí. Tạ nhuận mai thu xếp cấp Lý Thuần Dịch nói hạ vãn đường cửa này thân khi, Lý dần là không xem trọng, hắn nghĩ Lý Thuần Dịch liền tính muốn kết một môn cường thế điểm thân, kia cũng không thể kết quá cường thế thân, nếu không Lý Thuần Dịch căn bản hàng không được trong nhà đàn bà, cả ngày đều đến bị đàn bà cười ở trên cổ xì hơi, nhưng tại nhuận mai khăng khăng như thế, hơn nữa hạ ra cô nương danh tiếng cũng khá tốt, tuy nói bản lĩnh năng lượng cao lại đại, nhưng cũng không nghe nói qua cái gì không nói Lý chuyện này, Lý dần lúc này mới bình trong lòng khó chịu. Hạ vãn đường vừa vào cửa liền cấp. Lý thuần dịch từ thiên triều mua tới điều trị thân mình dược. Lý thuần dịch thân mình tốt cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nghe nói từ khi hạ vãn đường vào cửa sau liền không ngắt xỉu, nhìn so thành. Thân trước muốn chắc nịch rất nhiều, hơn nữa này đối tiểu phu thê thành. Thân bất quá 10 tháng, hài tử cũng có, hơn nữa là một lần là được con trai. Các mặt đều chọn không làm lỗi tới, Lý dần xem hạ vãn đường tự nhiên thuận mắt rất nhiều. Lý Dần khách khách khí khí mà đem sách theo lễ vật tới cửa tới Hạ Vãn Đường cùng. Lý Thuần Dịch hai vợ chồng nên vào cửa tới, đem trong nhà thô trà đảo thượng, còn cầm một ít an vật nhi mang lên bàn, cùng Lý Thuần Dịch hàn huyên vài câu, hỏi Lý Thuần Dịch khi nào tính toán lại khảo tiếp theo chẳng, có bao nhiêu. Thiếu nắm chắc vân vân. Nói chuyện ước chừng có sau nửa canh giờ, Lý Thuần Dịch mắt thấy Lý Dần nói chắp mở ra không có dừng ý tứ, chạy nhanh đem để tài nài ép lôi kéo trở về chính để, dần thúc, ta. Cung mẹ kế lần này lại đây. Là tưởng ở chúng ta thôn Trang mua chỉa xuống đất. Nga. Mua đất. Mua nhiều ít. Lý Dần đã sớm biết hạ vãn đường ở Hạ Gia Trang mua 20 mẫu đất làm ao cá chuyện này. Cũng biết kia 20 mẫu ao cá vì Hạ Gia Trang mang đến nhiều. Thiếu thanh âm, chỉ cần là bằng thuê phòng ở cấp. Ngoại lai du thương cùng với bán cơm cấp ngoại lai du thương. Hạ Gia Trang người liền quá thượng ngày lành. So Lý Gia Trang hảo ra quá nhiều. Hắn nâng chung trả lên tới, nghĩ thầm. Chẳng lẽ là lần này Lý gia Trang Kỳ Ngộ cũng tới? Nếu Lý Thuần Dịch cùng Hạ Vãn Đường thật là cho Lý gia Trang đưa Kỳ Ngộ tới, kêu hắn liền ở chính mình năng lực trong vòng cấp thiện nghi điểm. Lý Thuần Dịch nhìn thoáng qua Hạ Vãn Đường, thấy Hạ Vãn Đường gật đầu, tuy rằng hắn cảm thấy Hạ Vãn Đường này bước cờ hạ có điểm cấp tiến, nhưng cũng không lại ngăn đón, hắn tin tưởng Hạ Vãn Đường đầu óc quả quyết là so với hắn khôn khéo. 400 mẫu. Lý Thuần Dịch báo ra một số tới. Lý dần kia khẩu nước trà mới vừa tiến miệng, còn không có thuận đến cổ hỏng đâu, đã bị Lý Thuần Dịch nói cái này số cấp sợ tới mức một ngụm phun tới. Gì? Gì? Ngươi nói gì? Tiểu tứ nhi, ngươi lặp lại lần nữa, dần thúc vừa mới không nghe rõ. 400 mẫu, Lý ra trang nhưng thật ra có cái này mà, nhưng này hai vợ chồng son có thể mua khởi sao. Kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Lý Thuần Dịch chắc chắn mà nói, dần thúc, ngươi không nghe lầm, chính là 400 mẫu. Mẹ kế từ thiên triều thương nhân bên kia được đến một ít cao phẩm chất hẳn giống, còn có một ít gieo trồng kỹ xảo, ủ phân kỹ xảo, tính toán mua đất kiến, cái nông trang, dần thúc ngươi tính tính, mua 400 mẫu đất yêu cầu nhiều. Thiếu tiền. 60, triệu hoán Lý dần xem. Xem. Lý thuần dịch, lại xem. Xem. Hạ văn đường, có chút lây không chuẩn chủ ý, này hai vợ chồng son thật không? Là tới đầu hắn Vui vẻ. Tiếp nhất. Khai như vậy vui đùa nhưng một chút đều không buồn cười à. Lý dần trong lòng xuất hiện lưỡng đạo thanh âm, một đạo thanh âm nói cho hắn. Nói, này hai vợ chồng son không phải tới khai hắn. Vui đùa, hạ ra trang 20 mẫu ao cá chính là tiền lệ. Ai có thể nghĩ đến kia khởi điểm không ai xem. Tốt 20 mẫu ao cá thế nhưng thành đại gia trong mắt gương bánh trái, liền thịnh đường cùng nam minh thương nhân đều lại đây tranh nhau cơm uốn. Mua cá trở về. Còn có một đạo thanh âm nói cho hắn. Nói. Này hai vợ chồng son liền tính kiếm lời, kia cũng lấy không ra mua 400 mâu thổ điệu tiền tơi a Nôi cá có thể kiếm nhiều ít. Hạ vãn đường là buôn bán, nhưng... Kia mua bán lại không. Là lợi nhuận đều bị chính mình lột đi rồi, còn muốn... Cấp phụ trách cho nàng cung hóa thiên triều thương nhân phân lợi nhuận, còn muốn... Phụ trách cho nàng chạy chân người phân lợi nhuận, chờ tới rồi trên tay nàng, lại có thể lưu lại nhiều ít. Lý Dần là đánh chết đều sẽ không tin tưởng hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch có thể trực tiếp mua hạ 400 mẫu thổ địa, chẳng sợ hiện giờ thổ địa cũng không. Tính quý. Xem. Lý Thuần Dịch như là đầu quật lửa giống nhau nhận chuẩn muốn. Mua 400 mẫu đất, hán. Hợp với hỏi mấy lần đều không thấy Lý Thuần Dịch riêu một chút đầu hoặc là do dự nửa điểm nhi, Lý Dần chỉ có thể quay đầu đi hỏi hạ vãn đường. Tiểu tứ nhi ra, ngươi xác định là muốn 400 lượng thổ địa. Kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Liên tính là kia thổ chất nhất không tốt, trước nay cũng chưa người mua bờ cát, một mâu đất đều đến 200 văn. Kia chính là trước nay cũng chưa người nguyện ý loại bờ cát ta. Nếu là quá hảo một chút, thổ nhưỡng độ phì nồng hậu điểm, một mâu đất đều đến 700 văn. Các ngươi lập tức muốn lấy 400 mâu đất, liên tính lấy kém cỏi nhất bờ cát, đều đến 80 lượng đông tuyết bạc. Nếu là đều phải lấy kia đỉnh tốt mà, nhưng đến 280 lượng bạc, liên tính dần thúc cho các ngươi nhất tiện nghi giá cả, dần thúc một phân tiền không kiếm. Kìa cũng đến hơn 220 bông tuyết bạc xuất đầu, các người xác định có thể lấy đến ra này bút bạc. Thời buổi này, điển hình hoang vắng. Lý gia trang cùng hạ gia trang dân cư đều vừa mới quá. Ngàn, thổ địa lại là rộng lớn thật sự, tuyệt đại đa số nhân gia đều là thủ phân xuống dưới thổ địa sinh hoạt, không phân thổ địa đã bị huyện nhà quản nếu là trong nhà nhật tử thật sự quá không. Đi xuống, hoặc là gặp được mùa màng không. Tốt mùa màng, lúc này mới sẽ có người nghị cách khai hoang. Ngày thường những cái đó không bị phân cho dân chúng thổ địa đều là để đó không dùng trường thảo. Chỉ cần là cái lý gia trang, để đó không dùng thổ địa liền không. Hạ ngàn mẫu, hạ vãn đường muốn mua này 400 mẫu đất kiến cái nông trang, lý gia trang hoàn toàn có thể lấy đến ra miếng đất này, mấu chốt ở chỗ hạ vãn đường có thể hay không ra nổi mua đất tiền. Lý dần cho rằng bản thân báo ra tới cái này số lượng có thể làm hạ vãn đường cùng lý thuần dịch hai vợ chồng thu liễm một chút, cho dù là mua 100 mẫu đất, cũng đủ loại. Làm 400 mẫu làm gì? Vạn nhất loại đồ vật không chứng hảo, kêu một bồi chính là bồi cái tiết quần hướng lên trời A. Nhưng Lý Dần không nghĩ tới chính là, hạ vãn đường nghe song hắn. Nói ra cái này số lượng sau, chỉ là hơi hơi nhữ như mày, sau đó liền định rồi xuống dưới. Dân thúc, bờ cắt muốn 50 mẫu, còn lại 350 mẫu đất đều dựa theo tốt nhất thổ địa tới. Nay tiền hạ vãn đường cắn chặt răng, dường như hạ cỡ nào. Đại quyết tâm giống nhau, ngữ khí trầm trọng mà nói, này tiền. Chúng ta có thể ra nổi. Lý dần ngây ngẩn cả người. Không khí đột nhiên liền lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Gì? Quá. Hồi lâu, Lý dần mới tử kẽ răng trung bài trừ như vậy. Một chữ tới. Hán. Nâng trung trà lên tới uống lên nửa ly đã phóng lạnh trà, đem trong lòng kinh ngạc đè xuống, hỏi hạ văn đường, tiểu tứ nhi ra, người là nghiêm túc. Nay cũng không phải là số lượng nhỏ, liền tính người muốn. 50 mẫu nhất loại kém bờ các nhưng... 350 mẫu hảo thổ địa đã có thể không? Thiện nghi, các ngươi thật có thể ra nổi cái này tiền. Tự nhiên là có thể ra nổi. Khăn lông cùng san hô nhung thảm chính là lợi nhuận kết sù sinh ý, càng miễn bản hạ vãn đường cấp cái khác sản phẩm định giá cả cũng cao, nàng từ tỉnh tịch tịch hệ thống Trung tiếp theo đơn, lấy về tới hóa toàn bán đi sau, ít nói cũng có thể tích cốc cái trên dưới 100 lượng bạc. Càng miễn bản ao cá cẩm lý cùng không có xương cá còn ở cẩn trọng mà lớn lên, cho nàng biến hiện đổi bạc nhưng Hạ vãn đường biết rõ tài không. Để lộ ra đạo lý, nếu là nàng lúc này không cần suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng xuống dưới, kia nhưng còn không phải là tương đương nói cho người khác, ta rất có tiền, mấy trăm lượng bạc cũng không. Sẽ để vào mắt, các ngươi có cái gì. Vai tâm tư liền cứ việc tiếp đón đi lên. Cho nên, nàng mới ở lý dần trước mặt làm ra một bộ dường như hạ định cỡ nào. Đại quyết tâm muốn cắt thịt mua đất bộ ráng, dần thúc, chúng ta mua. Ta cùng thuần dịch đỉnh đầu tiền tuy rằng không đủ, nhưng cũng không kém bao nhiêu, tìm nhà mẹ để người cùng nhà chồng người thấu một thấu là đủ rồi. Còn nữa, năm sau lập tức liền phải tới một đám hóa, những cái đó hóa tiền vốn đều đã phó cấp thiên triều thương nhân rồi. Chỉ cần hàng hóa tới rồi, mỗi bán đi một ít là có thể hồi một ít buồn, thiếu tiền không dùng được bao lâu là có thể còn rớt. Thấy người ta hai vợ chồng son ý tứ tương đương kiên định, lý dần còn có thể lại khuyên cái gì? Chẳng lẽ hắn? Còn có thể đem bản thân trở thành nhân gia tiểu phu thê. Hai kiếm bạc trên đường chướng ngại vật, ngăn đón không. Làm nhân gia hai vợ chồng son qua đi. Hành, ta nhớ kỹ, các người đi về trước đi, ta phải tìm người đi thăm dò thổ địa, còn phải đi huyện nha lập hồ sơ, cho các ngươi đổi khế ước đỏ. Ta phía trước tiến huyện thành thời điểm gặp qua. Ngươi nương, biết các ngươi ở đâu trụ, chờ nha môn lập hồ sơ lập khế ước đỏ lúc sau, ta đi kêu các ngươi giao tiền, trực tiếp đem bạc giao cho nha môn là được. Nhớ do mang đủ ngân phiếu ngân lượng. Từ hạ ra trang hồi huyện thành trên đường, hạ vãn đường nương chập mắt công phu, cớ lắc mở tỉnh tịch tịch hệ thống chính là một hồi mãnh đột nhiên hạ đơn. Khăn lông đến mua, trước tới cái 5.000 điều. San hô nhung thảm cùng khăn lông giống nhau thâm đến nơi khác dù thương yêu thích, cũng đến tới 5.000 điều. Chứ bỏ này hai loại đã đánh ra danh tiếng đồ vật ngoại, hạ vãn đường lần này lại theo dõi miên vớ cùng áo đông, còn có miên khăn quảng cổ cùng miên ngực từ từ, này đó tân phẩm nàng không dám nhiều mua giống nhau chỉ mua 1000 điều. Thời buổi này vật tư điều kiện vẫn là thực thiếu thốn, mọi người sớm đã thành thói quen cải tiến đỉnh đầu có thể được đến đồ vật, xử chi biến thành thích hợp bộ dáng, rất ít có người đi tìm càng thích hợp đồ vật. Liên tỉ Như Miên, Hạ Vãn Đường cũng kiến thức quá. Không, thiếu thời đại này thương nhân rồi, nàng nghe các lộ thương nhân nói, giống như chỉ có cực tây nơi Hà Tây mới xuất hiện đồng, bên kia người cũng chỉ là lấy loại đồ vật này phùng ở trong quần áo, nghe nói ăn mặc gấm áp thực, nhưng Chưa từng có người nào động quá đem miên ti xe thành tuyến lại dệt thành bố ý tưởng. Thiên triều thịnh đường nhưng thật ra không thiếu tinh thông các loại kỳ kỹ dâm xảo tay nghề người, người, nhưng những cái đó tay nghề người, người đồng dạng là không bột đấu gột nên hổ hán. Nhóm thấy cũng chưa gặp qua. nguyên sao có thể cân nhắc ra một ít cùng miên tương quan kỳ tư rượu tưởng tới. Miên loại này ăn mặc thoải mái hút hán còn giữ ấm đồ vật, đối thiên triều thịnh đường thủ công nghệ người tới nói, chính là ngộ tưởng chỉ dám ở trong ngọng ngấm lại. Nam Minh nơi thủ công nghiệp đồng dạng phát đạt Nam Minh Cô Tô dưỡng ra thiên hạ đệ nhất Tằm từô tô sản xuất hàng dẹ tơ chính là thịnh đường hoàng đế dùng đều tán khẩu không dứt đồ vật có thể thấy được này tơ lụa làm có bao nhiêu tinh Mỹ nhưng đều không phải là thứ tốt liền áp dụng với hết thảy liền lấy Nam Minh Tơ lụa tới nói dùng tơ lụi làm quần áo sắc thật ra cẩ hảo, chính là mùa đông bên người xuyên khi ngay từ đầu sẽ có điểm lạnh mà thả nếu là trên chân nhiều hã người xuyên tơ lụa làm vớ không chỉ sẽ chân xú, mà thả con thực phi vớ. Dùng tơ lụa cắt may thành tiết quần liền càng không cần phải nói, xuyên dường như không có mặc giống nhau, gió thổi qua liền cảm thấy lạnh, càng miễn bản tơ lụa thứ này trên cơ bản không giữ ấm, mùa hè ăn mặc còn hảo, mùa đông xuyên tơ lụa còn không. Như xuyên vải bố làm y liề, thường ấm áp. Hiện giờ Hạ Vãn Đường lấy ra áo đông quần bông cùng với miên vớ tới, nghĩ đến là không lo bán. Hạ Vãn Đường cắn căn bản đem đồ vật đều chụp được tới, xem Liết mắt một cái hệ thống tiền bao ngạch trống, chờ đến đem mua 400 mẫu đất tiền đều cấp sau khi rời khỏi đây, nàng đỉnh đầu tiền cũng liền thừa không dưới nhiều ít. Không. Quá. Hạ vãn đường có thể nghĩ thoáng. Tiền không có, là bởi vì tiền đều hoa ở lưỡi dao mặt trên đi, mà. Không. Là đều hạt soàn soạt lãng phí. Nhập hàng dùng này đó tiền, chờ đồ vật bán đi sau, nhất định có thể mấy lần mà kiếm trở về. Mua đất dùng tiền, chờ trong đất đầu dài quá hoa màu sau cũng có thể hồi buồn, thậm chí có tịch tịch nông trường ở, nàng còn có thể kiếm thượng không. Thiếu. Hạ vãn đường suy nghĩ này đó tâm sự nhi, đôi mắt cũng chưa mở to một chút, dừng ở lý thuần dịch trong mắt, hán. Con tưởng rằng hạ vãn đường là mệt ra rời, từ xe ngựa trong xe đầu nhảy ra một cái san hôi nhung thảm tới cấp hạ vãn đường cái ở trên người, thâm giọng nói, mẹ kế, ngươi nếu là cảm thấy thùng xe nội lãnh, liền dựa vào ta trên người. Hạ vãn đường mở mắt ra, ôn hòa cười nói, không có việc gì, Không. Như thế nào lãnh? Lập tức liền đến ra, về nhà sưởi sưởi ấm liền thành. Đột nhiên, hạ vãn đường cảm giác thấy hoa mắt, một đóa giả thuyết pháo hoa liền nổ tung ở nàng trước mắt. Pháo hoa trợt lue rồi biến mất, lưu lại chính là một đoạn văn tự. Kích phát miên thời đại triệu hoán nhiệm vụ, nhiệm vụ lựa chọn nở tờ cờ một nhà đang ở tới rồi chung. Nở tờ cờ giới thiệu, nhân gặp tuyết thai mà đến chạy nạn người một nhà, vì hôn khẩu cơm ăn, không. Đến đã cả nhà bán mình đang gặp phải người một nhà bị chia rẽ cũng bán nhập bất đồng gia đình nhân gian thảm kịch. Triệu hoán nhiệm vụ giới thiệu, từ người môi giới trung giải cứu này, người một nhà cũng thích đáng ăn trí, gia nhân này đem được đến Bồ Tát báo ngộ, từ Bồ Tát thân truyền các lộ dệt kỹ xảo, cũng đối ký chủ trung thành và tận tâm, cũng trở thành miên thời đại lao động, kỹ thuật năng cốt. Hạ Vãn Đường trên mặt biểu tình hơi có chút quỷ dị. Cái này ngoài ý muốn kích phát Triệu hoán nhiệm vụ miên thời đại, nàng trong lòng không có chút ấn tượng, nhưng Cái này có thể bị ngoại ý muốn kích phát triệu hoán nhiệm vụ, hạ vãn đường vẫn là có điểm ký ức. Đây là cùng tịch tịch ngư trường có thể bị phong thích đến ngoại giới cái kêu công năng bị cùng nhau thăng cấp ra tới. Chỉ là cái này triệu hoán nhiệm vụ đánh cuộc tính quá cường, nàng liền vẫn luôn không trọng điểm chú ý quá, không nghĩ tới lúc này cư nhiên tự động kích phát. Chẳng lẽ là bởi vì nàng chỉ mua đại lượng miên sản phẩm, cho nên liền kích phát ra như vậy. Một cái miên thời đại triệu hoán nhiệm vụ tới. Chỉ là này triệu hoán nhiệm vụ giới thiệu xem Thực sự ở có chút quá quá. Thân côn, liền bù tắt thân truyền đều dọn ra tới, mà. Thả trực tiếp hạn định liền. Là trung thành và tận tâm. Bậc này không. Tương đương mạnh mẽ xoay chuyển người khác tư duy lấy đạt tới tẩy náo mục đích. Hạ vãn đường trong lòng phiếm tính toán, ngoài miệng lại tương đương thật thành mà phân phó trưởng canh thay đổi tuyến đường đi người môi giới sự. Trường canh chính là hạ vãn đường từ mẹ mình trong tay mua trở về, vì cấp trường canh điều trị hảo thân mình. Hạ vãn đường nhưng không ngoi trường canh ăn uống. Hiện giờ một năm qua đi, xem, xem, trường canh kia chịu điều hơn phân nửa cái đầu vóc người, xem, xem, trường canh kia tinh tráng thân thể nhi, lại ngâm lại trường canh nguyên lai kia bộ ráng. Ngựa xe ngừng ở người môi giới trước, hạ vãn đường từ lý thuần dịch đỡ xuống xe ngựa, tiếp đái các nàng hai vợ chồng vẫn là lần trước bán trường canh khi người kia người môi giới, người kia người môi giới xem, xem, trường canh trên người biến hóa, tâm tư trong chuyển, biết hạ vãn đường là cái phúc hậu người. Liền thấu đi lên, ân cần mà cười, hỏi hạ vãn đường, không. Biết phu nhân lần này tưởng mua điểm cái gì? Là mua nô tài tỷ nữ gã sai vật vẫn là mua cái có năng lực sẽ tính sổ còn ra Chúng ta người môi giới làm đều là thật sự suy ý, danh tiếng bên ngoài phu nhân cứ yên tâm đi. Hạ vãn đường không? Muốn nghe người này người môi giới đem sở hữu thổi phòng nhà mình người môi giới nói đều nói một lần, vì thế liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta lần này tới, vẫn là tưởng mua một ít gã sai vật hạ nhân, không. Biết có hay không cả nhà một khối bán mình, có lời nói ngươi giúp ta lưu ý lưu ý. 61. Hạ nhân. Người môi giới khi nào thiếu hầu bản thân người. Bởi vì trong nhà nhật tử thật sự quá không đi xuống, bị người nhà vứt bỏ, bởi vì gà chồng chồng sau ra thật sự quá mức năng ngược, bởi vì đủ loại vô ừ. nghĩa lý do mà bị nhà chồng đuổi ra tới, nhà mẹ để lại. Không thể quay về, còn có những cái đó trong nhà gặp được đột phát sự cố, nhu cầu cấp bách muốn một số tiền tới giải quyết vấn đề. Ví dụ như bán mình tang phụ, thí dụ như những cái đó có nhất định tuổi, cam nguyện đi. Người giàu có ra làm thô sử bà tử. Nhưng người một nhà đồng thời tới bán mình là thật không nhiều lắm thấy. Mẹ mình nghe xong hạ vãn đường này yêu cầu, đem chính mình trong tay bắt lấy bán mình khế những người đó đều bàn bàn, lắc đầu. Nói, còn thật không có người một nhà đều tới bán mình. Vị này phu nhân, ngươi xem, nếu không chọn một ít tay chân linh lẹ, người một nhà tới bán mình Nhìn như có thể trực tiếp tuyệt kia người nhà vững bận, có thể làm kêu người nhà thành thật kiên định làm việc, nhưng này có chỗ lợi cũng có không chỗ tốt, vạn nhất kêu người nhà trong lòng ninh dùng sức không muốn hảo hảo làm việc đâu. Không bằng liền mua những cái đó giải rắc người, như vậy hạ nhân hảo còn giáo Hạ vãn đường tới người môi giới mua người, lại. Không phải trong nhà chuyện này nhiều đến làm bất quá tới, mà là vì tìm được triệu hồi ra tới kia người một nhà, còn có cái miên thời đại nhiệm vụ chờ năng đi. Hoàn thành. Đâu? Nhưng tới cũng tới rồi. Hạ Vãn Đường nghĩ tạ nhuận mai cùng. Đỗ Hồng Anh trong nhà đều có một đại sạp chuyện này, Lý Thuần Dịch lập tức liên phải vào phủ thành cầu học, trong nhà trừ bỏ trường canh ngoại, sát thật yêu cầu một cái giúp đỡ, liền động lại mua cái hạ nhân tâm tư. Nàng hướng người nọ người môi giới gật gật đầu, nói, cũng có lý, bất quá ngươi giúp ta nhìn chằm chằm chút, nếu là có một nhà tới lưu vong bán mình, liền mang đi. Ta chỗ đó, chỉ cần tay chân cần mẫn, nghe lời không làm yêu, ta liền tính toán thu. Còn, có, người nơi này có hay không thô sử bà tử? Sẽ làm trong nhà việc nhà nhi liền thành. Mẹ mình muốn tưởng rằng tự động tìm thượng. Muôn tới này đơn sinh ý muốn hoảng, đột nhiên. Nghe được hạ vãn đường hỏi như vậy, hắn vui mừng con xiết Có, có, có, cái này còn, thật sự có. Ngài chờ, ta đi, cho ngài lấy khế bộ đi. Mẹ mình phong giống nhau mà rời đi, bất quá chớp mắt công phu. Hắn liền cầm một quyển thật dày khế bộ chạy ra tới, lật vài tờ, chỉ vào khế bộ thượng. Nội dung cấp hạ vãn đường xem. Đây là sau núi chân trương quả phụ, tuổi không lớn, nam nhân chết vào quả khó, lưu lại cô nhi quả phụ, tính toán tìm cái người giàu có ra già bán mình sống tạo nàng mang theo một cái 5-6 tuổi nhi tử. Tuy nói hiện tại thoạt nhìn là mang theo cái kéo chân sau, nhưng kéo chân sau giá thấp, trước mắt xem là lô vốn mua bán, dưỡng, không những không thể làm việc, còn đến cấp quả cơm. Nhưng lâu dài tới xem, hơi chút dưỡng thượng. Cái năm sáu năm, này kéo chân sau chính là cái có thể làm việc nhi. Hạ vãn đường phía trước nghe qua cái này, Trương Quả Phụ một ít tin đồn nhảm nhí, biết người này là cái không quá an phận, nàng ngừng đầu. Nhìn mẹ mình liếc mắt một cái, hỏi, người đây là thành tâm giới thiệu như vậy nhi. Mẹ mình tay run lên, chạy nhanh quăng chính mình. Một cái bàn tay, nhận lôi nói, ai, nhìn ta này đầu góc, đem. Chuyện đó nhi cấp đã quên. Một lần nữa giới thiệu, Một lần nữa giới thiệu, tà trên tay. Người không ít đâu, chỉ là này trương quả phụ trẻ tuổi nhất, mua trở về. Đương cái thô xử bà tử dùng, dùng một chút là có thể dùng rất nhiều năm. Đến nỗi là thật quên còn. Là giả quên, hạ vãn đường lười đến so đo. Nhưng không an phận người, tuyệt đối đừng. Tưởng tiến nàng ra môn. Mẹ mình trăm triệu không nghĩ tới hạ vãn đường cư nhiên. Biết được kia trương quả phụ một tử chuyện này, thầm nghĩ cái này tiểu nương tử nhìn tuổi tác không lớn. Nhưng biết được bát quái chuyện này lại không ít, cũng không dám cấp hạ vãn đường lại giới thiệu những cái đó rời tay không được người, đứng ở nghiêm túc thế hạ vãn đường suy xét góc độ thượng, lại. Cấp hạ vãn đường nói vài người quá vãng. Lý Bà Tử, nguyên bản ở huyện thành một nhà địa chủ trong nhà thủ công, lão địa chủ hai vợ chồng đều giá hạc tây đi, tuổi trẻ phu nhân bởi vì mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, liên quan trong nhà lão nhân đều trứng mắt, cùng nhau phân phát. Này Lý Bà Tử là cái quản gia hào thủ, nhưng là làm người có chút khắc nghiệt. Quá mức theo khuôn phép cũ, bằng không, cũng sẽ không cùng tuổi trẻ phu nhân nháo đến không thể khai. Giao nông nỗi, chân ba tử, là cái mệnh khổ, bị gả cho nhà mình biểu ca, sinh ba cái nhi, ba cái nhi đều là đoạn mệnh, tuổi đã 40 suốt đầu, lại bị nàng kia không phải người biểu ca một nhà đuổi ra tới, nhà mẹ đẻ người ghét bỏ nàng hỏng rồi nhà mẹ đẻ khuê nữ thanh danh, cũng không cần, chỉ có thể đến người môi giới tới bán mình, đã tới người môi giới có 2 tháng có thừa bởi vì mệnh quá khổ duyên cớ Rất nhiều nhân gia đều là hỏi một câu liền tính, trước mắt ở người môi giới ăn trụ, ngày thường làm một ít. Khâu khâu vá va xoa xoa tẩy tẩy tán việc. Còn, có đỗ bà tử, nam nhân đã chết, dưỡng bốn cái nhi tử, một tay đem. Bốn cái nhi tử lôi kéo đại, khấu khấu siêu siêu cả đời, cấp bốn cái nhi tử thành. Ra, vốn tưởng rằng nhật tử sẽ khổ tận cam lai, hưởng thụ một cái lúc tuổi già phúc. Nào từng nghĩ đến nàng bốn cái nhi tử cưỡi vào cửa tới bà nương cái đỉnh cái hung hãn quả thực chính là mẫu xài bà, mẫu lang bà, có mẹ cùng. Mẫu con báo hội tụ, xài lang hổ báo đều tề, nàng kia bốn cái nhi cũng là đầu gối mềm không chủ kiến, nhìn kia xài lang hổ báo giống nhau bà nương lăn lộn nhà mình lắm mẫu, lại liền nửa cái thí cũng không dám phóng, bức cho đô bà tử đi. Đầu không đường, ra tôi bán mình kiếm ăn. Hạ vãn đường một bên lật xem khế bộ một bên nghe người ta người môi giới giảng, nghe người ta người môi giới nói xong sau nàng hỏi, nếu là ta muốn ngươi để cử một cái Người đề cử ai? Mẹ mình nghĩ nghĩ, lắc đầu. Nói, ai cũng có sở trường riêng, nhưng đều có vấn đề, còn là phu nhân lấy ý kiến đi. kia lý bà tử là hiểu quy củ, nhưng quá mức cứng nhắc chút, thấy không rõ tình thế, nếu là nghe lời còn. Hảo, nếu là không nghe lời, đó chính là cho chính mình. Ngột ngạc, chân bà tử các mặt nhưng thật ra không kém, chính là này mệnh cách quá kém, khắc nhi tử, người bình thường ra nào dám đến nỗi kia bà tử ta nói một câu vốn dĩ không nên từ lời nói của ta, nếu là một cái nhi tử không thể treo vào tức phụ, kia quái không đến nàng đố bà tử đầu. Thượng, nhưng bốn cái nhi tử đều là hèn nhát, tuyệt đối có đố bà tử nguyên nhân, nàng lúc tuổi già khó khăn, tuyệt đối là bởi vì nàng đem. Nhi tử đều dưỡng phế đi. Đỉnh đầu, có điểm cái gì thứ tốt đều tưởng cấp nhi tử, bản thân thí cũng chưa lưu lại, đến cùng. Tới, nàng đồ vật đều phân đi ra ngoài, nửa điểm giá trị đều không có. Con dâu nhưng không phải cảm thấy nàng là cái chói buộc. Đừng! Nói cái khác, nàng nếu là không đem. phòng ở sớm phân, hiện giờ cũng không đến mức lạc như vậy một cái không nhà để về kết cục. kia bốn cái phế vật hèn nhát liền tính là xem ở phòng ở phần thượng, trang cũng đến giả bộ một phần hiếu thuật tới. Hạ vãn đường âm thầm gật đầu. Mẹ Min này nói không tồi, nàng trong lòng cũng có chú ý. Liên tuyển trần bà tử đi, nhiều ít ngân lượng. Đừng! Người ta nói trần bà tử là mệnh không hào khắc như tử. Hạ vãn đường lại cảm thấy không hẳn vậy. Như thế, chân bà tử gả người là ai, là nàng biểu ca A. Này gác ở phía sau đại, chính là thỏa thỏa họ hàng gần kết hôn, sinh nhi tử chết yểu lại chính. Thương bất quá, may không có sinh ra dị dạng như tới, bằng không. Chân bà tử đến bị trở thành. Yêu quái kéo đi. lửa đốt. Còn, có chính là này quan hệ thông ra việc, đa số người nhà quê tương xem thời điểm đều sẽ nẹ tránh. Nam Phục. Nhưng luôn có người cảm thấy trong thành gia đình giàu có đều hưng một ít biểu mội gà cho biểu ca chuyện này, người nhà quê tự nhiên. Cũng có thể. Nhưng này đó người nhà quê không biết, trong thành kêu biểu mội biểu ca hỉ kết lưng, duyên, là giá trị trao đổi, sinh hạ tới dưỡng không lớn hài tử không biết nhiều ít, còn. Có những cái đó biểu mội biểu ca cũng đa số đều không phải thân biểu mội cùng thân biểu ca, mà là bởi vì bậc cha chú cưới vài phòng, chỉ là dính đại phu nhân thân nhận cái biểu ca, bị trở thành. Củng cố gia tộc quan hệ ràng buộc mà trao đổi qua đi, đều không phải là thật sự cùng mẫu tộc quan hệ huyết thống. Mẹ minh còn. Tưởng chính mình. Lô thai hỏng rồi, hắn sử sốt, vị này phu nhân, người nói chính là. Trần bà tử. Mệnh không tốt Trần bà tử. Hắn còn. Cho rằng hạ vãn đường sẽ lựa chọn đố bà tử. Đồng dạng là bị người trong nhà đuổi ra tới, đô bà tử mệnh thực rõ ràng muốn so Trần bà tử hào. Nhưng hạ vãn đường đều đã làm quyết định, tất nhiên. Là có nàng trước mắt. Đỗ bà tử nguyên nhân, hắn như thế nào sẽ mạnh mẽ cấp hạ vãn đường kiến nghị. Vạn nhất hạ vãn đường nghe xong hắn khuyên, chẳng những không thấy thượng. Đỗ bà tử, ngược lại là liền Trần bà tử cũng chứng mắt. Phu nhân, Trần bà tử giá cả không cao, ba lượng bốn tiền. Bất quá Trần bà tử hiện tại còn. Ở bên ngoài, làm xoa tẩy việc, chờ nàng trở lại, ta liền dẫn hắn qua đi, ngài đến lúc đó lại trả tiền, thành. Không, có thể, chờ đến trạm vạng thời điểm. Mẹ mình liền lánh một cái mặt mang khổ tương phụ nhân thượng. Muôn Hạ Vãn Đường quan sát kỹ lưỡng cái này Trần Bà Tử, phát hiện Trần Bà Tử cũng không có nàng trong tưởng tượng. Như vậy lão, thậm chí cũng chưa đến nên bị xưng hô vì bà tử thời điểm, chỉ là bởi vì sinh đầu bạc cùng nếp nhăn duyên cớ, nhìn có chút hiện lão. Trần Bà Tử, người năm nay bao lớn rồi? Trần Bà Tử có chút giam cầm, nhìn Hạ Vãn Đường liếc mắt một cái, liền chạy nhanh cúi đầu. Đi, 30 có sáu. Hạ Vãn Đường trong lòng Thở dài, tử. Mẹ mình trong tay. Tiếp nhận bán mình khế tới. Nghiệm qua sau, mang tới bạc cho mẹ mình. Nhiên. Sau liền mang theo Trần Bà Tử vào sân. Đem. Trong viện các nơi đều giới thiệu cho Trần Bà Tử. Cuối cùng mang theo Trần Bà Tử đi. Nàng trụ căn nhà kia. Hạ vãn đường dặn dò nói. Trong nhà không có gì quá mức dườm già quy củ. Ta cũng tin tưởng ngươi biết. Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nếu là có việc ra sẽ phân phó ngươi, không phân phó thời điểm. Ngươi liền giúp đỡ trưởng canh đem. Sân quét tước quét tước, đêm Con ta tá xoa tẩy một chút, không đừng. Quá nhiều việc. chân bà tử liên thanh đồng ý. Mà mặt khác một bên, một nhà sáu khẩu chính. Phong đầy tớ nhân dân phó địa đổi tới huyện Thành Cửa, cầm đầu nam nhân ngầm đầu. Nhìn chăm chăm huyện Thành Cửa Thành Cửa. Điều khác kia mấy chữ quan sát vài mắt, cùng bên người thê nhi nói, tới rồi, vân nương, muốn ngươi Nàng thuê tử cười khổ lắp đầu đều lúc này nói này đó ngoại đạo lời nói làm gì nếu là nói đến còn là ngươi bị nhà ta liên lụy Nếu không phải cha ta ai ngươi con đường làm quan cũng sẽ không đoạn hành đến Bồ Tát rủ lòng thương báo mộng cho chúng ta chỉ như vậy một cái cầu sinh lộ ta nguyên bản còn có chút không tin nhưng ấn kia Bồ Tát theo như lời chúng ta một nhà cuối cùng chạy ra sinh thiên ta chờ ở Nam Minh Khi từ chưa nghe nói qua này huyền thành Nhưng y đi theo Bồ Tát chỉ dẫn, chút nào không kém mà tìm được rồi. Người ta liền ở. nay chỗ an ra đi, bán mình đó là bán mình, Bồ Tát tóm lại sẽ không hại chúng ta. Kia nam nhân gật gật đầu, giá cũ nát xe ngựa vào cửa thành, nghe thùng xe chung. Nhà mình thê tử dàn xếp nhi nữ nói, tim như bị đào cắt. Án án, ngươi nghe nương nói, từ Này ngươi liền không phải thiếu gia, phinh phinh, ngươi cũng không phải đại tiểu thư, chúng ta đều là hạ nhân, muốn rửa vào chủ gia kiếm ăn liên cùng Ban đầu lục niểu tỉ tỉ, xuân như tỉ tỉ như vậy, các ngươi phải học được xưng hô phu nhân, lào ra. Chớ có lại bãi ở nhà khi cái giá, ăn cơm chớ có chọn, có thể quản no liền hảo, có tính tình cũng đừng. Làm cho chủ gia mặt dài, đóng lại. Môn nói cho cha mẹ nghe, minh mạch không? Ta biến thành. Hạ nhân, có thể có cái địa phương dung thân, có khẩu cơm ăn, cũng đã thập phần không tồi. Nếu là các ngươi phạm sai lầm, cha mẹ cũng hộ không được các ngươi. Liền tính là đánh giết đều có thể Nhớ rõ, muốn ngoan Giá xe ngựa nam nhân đột nhiên liền đỏ mắt 62, sao còn có Nếu, không phải Thật tới rồi, bách không được Đã khi, khắc Ai nguyện ý đem chính mình bán mình vì nô tịch Đặc biệt là Loại này liên quan hải tử cùng nhau bán mình Này xem như Hủy hoại, hai tử cả đời tiền độ A Thậm chí càng nghiêm trọng mà nói Bọn họ một khi vào Nô tịch, kia đời đời con cháu đời đời liền đều là Nô tịch, nếu là Gặp được chủ gia dày rộng chút Có lẽ xem ở bọn họ làm việc nghiêm túc kiên định phân thượng Liền đem nô tịch cấp thả ra đi Làm cho bọn họ cầm bán mình khế trục lại Thân mình, nhưng nếu là Gặp được chủ gia là tranh chua, có thể sống đến bao lâu Đều cũng còn chưa biết Kia nữ nhân Giạn dò xong nhà mình hài tử Hơi không thể thấy mà than Một hơi, tâm Trung Yên lặng cầu nguyện Bồ Tát phù hộ, là Cho các nàng một nhà chỉ. Điều minh lộ, mà không phải Chỉ dẫn bọn họ một nhà nhảy vào hố lửa. Vào. Thành sau, kia nam nhân. Liên hạ. Xe ngựa, sau một ngụm hơi có chút sức xẻo nam Minh lên tiếng lộ. Đồng hương, xin hỏi các ngươi bên này có hay không người môi giới? Người môi giới? Có. Phía trước đi cái trên dưới 100 tới bước, rẽ trái chính là Nam nhân. Chạy nhanh giá xe ngựa đi. Người môi giới, y đi theo bồ tắt thác cho hắn thê tử kia sau một lúc lâu ngộng, bọn họ một nhà chính là. Kinh. Người môi giới giới thiệu sau. Bị kia họ Hà người. Ra mua đi. Vào. Người môi giới, tiếp đãi bọn họ vẫn là. Chi. Trước tiếp đãi qua hạ vãn đường người kia. Người môi giới. Người. Người môi giới ở hạ vãn đường đi rồi. Còn cảm khái. Một hồi lâu, hạ vãn đường kia muốn. Cầu, ở hắn xem ra chính là. Thực không thực tế, lúc nào, chờ mới, sẽ có cử ra tới bán mình, nơi khác tào thai khi, chờ, hoặc là, gặp, chiến loạn, hoặc là, náo loạn, lũ lụt, hoặc là, náo loạn, nạn đói, hoặc là, nổi lên, ố dịch, hoặc là, gặp được, địa long xoay người bậc này người, lực thật sự vô pháp ngăn cản đại thai, mới, sẽ có rất nhiều rất nhiều người, xa rời quê hương, Bởi vì cơm ăn không đủ no, ý lý mặc không đủ lắm, tự nhiên sẽ có người. Bắt đầu sinh bán đứng thân lấy cầu một cái mái hiên đặt chân ý tưởng, hy vọng có thể tìm cái phú quý người. Ra đặt chân thở dốc Vào. Nô tịch tổng so đói chết cường, còn có thể nhiều một phần sống tạm sinh kế việc làm. Nhưng hôm nay thịnh thế Thái Bình, cũng không nghe nói qua nơi nào gặp. Hai, như thế nào sẽ có người. Cử ra tới bán mình. Người. Người môi giới vừa nghe này người một nhà. nói Liên Trụ đuôi nói, "Vừa vặn, hôm nay cái còn có một hậu người. Ra nghĩ đến mua người, nói là muốn. Mua liền mua toàn ra, làm việc đồng lòng, các ngươi liền vừa vặn gặp. Như vậy đi, bán mình khế ta cho các ngươi lập, ta cũng cho các ngươi." Giật dây dẫn tiến một chút, "Nếu là nàng muốn mua các ngươi, liền cho ta hai lượng bạc chạy chân phí liền thành, các ngươi liền không cần kinh. Quá người môi giới này một tầng bốc lột. Người Người môi giới còn muốn cùng hạ vãn đường đánh hảo quan hệ đâu, không chừng lúc nào. Chờ hạ vãn đường còn muốn. Mua người, bán một cái hạ nhân. Đi ra ngoài, hắn là có thể kiếm không ít. Tiêu nam nhân. Này. Khắc nhưng thật ra. Có chút khẩn trưng lên, xin hỏi nha người, kia muốn. Tới mua người. Người, chính là. Họ hạ. Nha người. Sửng sốt người làm sao mà biết được. Đúng là. Họ hạ. Nam nhân. Tâm. Trung liền sáng tỏ, hơn phân nửa, kia hạ thị hơn phân nửa cũng là. Phúc Duyên thâm hậu, nhà mình thê tử mơ thấy Bồ Tát báo mộng một chuyện, làm cho bọn họ tới đông lỗ chi. Mà lâm giang huyện đến cậy nhờ một họ hạ người. Ra, này họ hạ người. Ra vừa vặn liền muốn. Tới mua toàn gia hạ nhân, này không phải. Minh Minh Chi. Trung chú định nhân quả. Duyên phận là. Cái gì? Nam nhân. Ba phải cái nào cũng được mà cùng nha người. Giải thích nói. Tới chi? Trước liền nghe nói Lâm Giang huyện Hạ Thị Đãi Nhân. Dày rộng, còn nhắc mãi, nếu là bán mình đi. Hạ ra, cũng là cái hảo nơi đi, không nghĩ tới thật liền gặp được. Hạ ra muốn mua người. Chuyện này, thật là vui vặn. nha người, nghe nam nhân nói chuyện thanh, hảo hảo phẩm. Phẩm kia làn điệu, nghi hoặc hỏi người là nam minh tới. Ai, người như thế nào biết? Nam nhân Trong mắt lập tức có, đề phòng, hắn hoài nghi là, những cái đó kẻ thù ở bên này đã, bố hảo, cục, liền chờ bọn họ nhập vóng, này người môi giới vô cùng có khả năng chính là, hắn những cái đó kẻ thù sở bày ra thiên la địa võng người, người môi giới không chú ý tới nam nhân, đột nhiên căng thẳng thân mình, hắn cười, một tiếng, đắp, xem ngươi này phản ứng, hơn phân nửa chính là, người nếu nghe nói qua hạ thị, Tất nhiên biết chúng ta huyện thành rất nhiều mua bán đều là Hạ thị cấp khởi động tới Có rất nhiều người bên ngoài Thiến Lâm Giang huyện liền 4 trôi hỏi thăm, hỏi có hay không một hộ họ hạ người Ra, chúng ta đều thói quen Thịnh đường tới thương nhân Có, Nam Minh tới thương nhân Cũng có, thậm chí còn có từ Tây vực bên kia tới rồi Gọi là gì Hà Tây vẫn là Hà Đông, ta nhớ không lớn rõ ràng Đều là Gần nhất liền hỏi hạ ra đi như thế nào Giống như ngươi như vậy khẩu âm, nghe nói chuyện như là Đầu lưới năng miệng, đó là Nam Minh đặc sắc, nếu là Hoàn toàn nói Nam Minh tiếng phổ thông, quyết định đối Huyên thuyên một câu đều nghe không hiểu, người nghĩ đến là Học quá bắt tống tiếng phổ thông, tuy rằng cường điệu hơi có chút quái dị, nhưng vẫn là Không khó nghe hiểu Nghe xong Người Người môi giới này Giải thích nói Nam nhân Một lòng Rơi xuống Trong bụng Không phải Bị kẻ thù an trí nhãn tuyến nhận ra tới liền hảo. Hắn cũng cảm thấy, hẳn là sẽ không bị nhận ra tới, kia kẻ thù ở Nam Minh xem như. Có chút thế lực, nhưng hiện giờ bọn họ đã sớm rời đi. Nam Minh địa giới, người nhỏ tay lại trường, cũng hẳn là dối không đến Tống Mà tới, càng miễn bản bọn họ tới vẫn là. Tống Mà Thiên Bắc Lô Đông Chi. địa Về nhà mình thê tử cái kia Bồ Tát báo mộng chi. Sự, Nam Nhân. Ngay từ đầu là. Không tin. Nhưng từ chạy ra quê quán, nhà mình thê tử liền lần lượt mà bằng vào tiên kiến chi. Minh mang theo cả nhà. Tránh thoát. Lần lượt thai họa, còn lời thề son sắt mà nói ra. Lỗ Đông Lâm Giang huyện thành có một vị họ hạ quý nhân, chính là. Bồ Tát chỉ điểm muốn. Các nàng tới đến cậy nhỏ chi. Người. Người. Người môi giới đi nhờ thượng nam nhân. kia chiếc rách tung tué xe ngựa, một bên vì nam nhân. Chỉ lộ, một bên giới thiệu hạ vãn đường tình huống. Kỳ thật này hạ ra. Ai, hẳn là xương Hô Lý Gia, cũng không khó tìm. tiếng cửa thành chính là Lâm Giang huyện nhất khoan thân cây lộ, cũng chính là Chúng ta hiện tại đi con đường này, trên cơ bản Lâm Giang huyện sở hữu bán hàng rong đều tập trung ở trên con đường này, người giàu có. Gia cũng hảo, phố xá sâm ứt cũng thế, đa số đều là Tại đây điều đại lộ hai sần sỏ xuyên qua Nam Bắc ngõi nhỏ chung ở Vào thanh sau, chỉ cần Dọc theo chúng ta dưới lòng bản chân con đường này vẫn luôn hướng Tây đi, đi đến qua Miếu thành hoàng, lại hướng tây đi cái tam. Trăm bước, là có thể nhìn đến một cái ngang qua nam bắc khoan ngõ nhỏ, khoan đầu ngõ thượng là. Hoa anh thảo tự lầu, khoan ngõ nhỏ đằng trước có một cái hẹp ngõ nhỏ, ngươi quải đến phía nam ngõ nhỏ đi, đạo thứ hai môn chính là. Muốn. Mua người. kia hộ họ lý người. Ra. Nam nhân. Do dự. Một lát, hỏi, không phải. Nói kia hộ người. Ra họ hạ sao. Người. Người. Người môi giới giải thích nói, không phải, họ hạ, là, họ lý, nào có tòa nhà là, tùy phu nhân, dòng họ, ta muốn, mang các ngươi đi địa phương, là, huyện thành lý tú tải, chu địa phương, các người muốn, tìm vị kia họ hạ người, cũng hẳn là, lý tú tải, phu nhân, hạ lý thị, các ngươi xem này trên đường, nguyên bản cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, từng nhà đều hẳn lá miêu ở trong nhà không ra khỏi cửa, Nhưng các ngươi nhìn xem trên đường có bao nhiêu người đi đường. Này đó người đi đường. Trên cơ bản đều không phải. Chúng ta lâm giang huyện người, mà là. Thứ nơi khác tới rồi, tính toán tìm Lý Phu Nhân. Hạ Lý Thị buôn bán. Hạ Lý Thị chính mình có năng lực, cũng có người. Mạch, nhận thức rất nhiều thương nhân. Cung hải ngoại thương nhân, có thể mua được rất nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật. Sáng sớm bắt đầu liền mang theo nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cùng nhà chồng huynh đệ làm. Mua bán, đã sớm khai hỏa. Hạ ra người bán hàng rong cùng lý gia đậu hủ lang thanh danh. Nam nhân. Một bên nghe nhà người. Giới thiệu, một bên đánh giá này Lâm Giang huyện. Lâm Giang huyện tổng thể là. Không bằng bọn họ quê quán bên kia, nhưng nhìn Lâm Giang huyện người. Xuyên quần áo trang điểm, lại dường như cũng không so với bọn hắn bên kia kém. Tóm lại. Chính là. Một loại rất quái lạ cảm giác. Như là. Một loại ẩn ẩn xuất đầu nhưng còn chưa xuất đầu phồn vinh. Liền giống như kia nụ hoa đái phóng nụ hoa giống nhau. Bất quá này lâm giang huyện thành chỉnh thể nhìn vẫn là không tồi, tuy rằng so nam minh vùng sông nước mướn. Khô khốc một ít, nhưng đều không phải là trong tưởng tượng như vậy khô khốc, hơn phân nửa là tới gần một cái đại giang duyên cớ. nha người, chỉ lộ, xe ngựa ngừng ở. Một chỗ cao, môn đại viện khẩu. nha người, nhìn, liếc mắt một cái cao. Trên cửa treo một đôi đèn lồng màu đỏ, đèn lồng thượng còn chế chưa khô tuyết, nói, các người muốn tìm hạ lý thị. Liền ở chỗ này, hôm nay cái mới, ở chúng ta người môi giới mua, cái thô sử bà tử, hỏi chính là, có hay không cả nhà bán mình, không nghĩ tới các ngươi đã nghe danh tới đến cậy nhờ, cũng là, vừa vặn, nếu là, các ngươi sớm tới cái một ngày nửa ngày, kia thô sử bà tử cũng liền không cần mua, người này, người môi giới ý tứ trong lời nói, nhưng còn không phải là, nếu tới, cái nữ nhân, muốn, bán mình nhập nô tịch, kia còn muốn, Thô xử bà tử làm chi? Có sát người, dùng chính là Nam nhân Nghe ra, người này Người môi giới ý tứ, trên mặt cười có chút cứng đở Nhà mình tức phụ là Chính mình lúc trước hạ hậu sinh cưới tới Hiện giờ lại muốn Tùy chính mình cùng nhập nô tịch, chỉ hận kêu âm thầm quay phá chi Người Quá mức tâm Tàn nhẫn tay cay, nửa điểm không để lối thoát Nếu là Những người đó Hơi chút tâm Mềm vai phần Chính mình lại như thế nào ở Nam Minh liền cái rừng chân chi. Mà đều không có. Nhìn kia nhắm chặt đại môn, Nam Nhân. Đột nhiên có chút khiếp đảm. Ngày xưa hắn ở Nam Minh chi. Mà tốt xấu cũng là. Cái ngũ phần quan, không nghĩ tới cư nhiên rơi xuống như vậy một cái nông nỗi. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nếu là. Có thể đổi cái địa phương, thay hình đổi dạng tồn tại, đem phía dưới 4 Cái hảo hảo nuôi lớn, cũng coi như là. Không ủng công này. Sinh. Nam nhân. Khít sâu mấy hơi thở, tính toán đi gõ cửa, liền thấy hắn thê tử lánh hài tử tử trên xe ngựa đi rồi. Xuống dưới. Hắn thê tử bắt lấy hắn tay, vỗ nhẹ nhẹ. Chụp hắn bối, ôn nu. Nói, ta tới nói đi, Bồ Tát ở trong ngọng chỉ điểm, ta so ngươi càng rõ ràng. Vân Nương bậc này xuất đầu lộ diện chi. Sự nam tử đầy mặt khó xử, cái trán ngân xanh phủ đột. Hắn thê tử cười lắc đầu, đều đã. Rơi xuống này bước đồng ruộng, muốn. Bán mình nhập nô tịch còn sợ cái sao xuất đầu lộ diện tới bán mình đến cậy nhờ người ra ta lại che che giấu giấu với lý không hợp với sự không tin người người môi giới đứng ở một bên nghe này hai vợ chồng đối lời nói tâm chung cũng ở suy đoán này người một nhà chi trước đến tột cùng là cái dạng gì thân phận bất quá hắn sẽ không hỏi nhiều càng sẽ không nhiều lời làm người môi giới có người môi giới luật lệ người chính là Chính mình trong tay lợi thế, vào tay trước là Cái gì, ra tay sau Là Cái gì, đều cùng chính mình không quan hệ, chỉ có lột xuống dưới bạc mới Cùng chính mình có quan hệ Ngọc Vân xách lên làn váy đi lên tam Bước bậc thang, dơ tay bắt lấy môn hoàn, nhẹ nhàng khấu Vài cái Mở cửa người Là Trường canh Trường canh trước đó không lâu còn ở nghĩ lại chính mình, là Không phải Chính mình quá mức lười nhác Không làm hảo chủ gia làm làm việc, gặp. Chủ gia ghét bỏ, bằng không chủ gia vì cái gì êm đẹp mà liền mua. Một cái thô sử bà tử trở về. Trong nhà việc đều không đủ nàng một người. Làm. Lúc này lại thấy người xa lạ. Tới gõ cửa, trường canh tâm. Thình không tốt, sắc mặt cũng không được tốt xem. Các ngươi là. Chúng ta là. Tới. Đến cậy nhờ. Tới rồi. Mâu chốt. Khi. Bán mình hai chữ lại dường như xương cá giống nhau ngạnh ở cổ họng, một chữ đều nói không nên lời. Người. Người môi giới cười. Cười, tới rồi. Hắn ra ngừa khi. Chờ, hắn đi ra phía trước, cùng trường canh nói, này hộ người. Ra là. Tới đến cậy nhờ nhà ngươi phu nhân, nhà ngươi phu nhân. Chi. Trước ở người môi giới cùng ta nói rồi, làm ta giúp đỡ lưu ý một chút, hiện giờ tìm được rồi. Người, ta liền mang theo tới cửa tới. Trường canh. Sao còn có? 63. Đông Người đều là có gian nàn khổ cực ý thức, đặc biệt là đương ở vào một cái cực độ bên cạnh vị trí khi. Người đứng ở huyền nhai bên cạnh, bất luận cái gì một cái hướng ngươi đi tới người, đều có khả năng là đem người đẩy hạ vực sâu lấy mạng vô thường. Người trong tay chỉ còn lại có một chén cơm, này. Chén cơm vẫn là người khác bố thí, người cũng không xác định ăn xong này. Một chén sau khi ăn xong, còn có thể hay không có tiếp theo chén, hạ tiếp theo chén cũng không xác định chính mình còn có thể hay không bưng này. Chén cơm lâu lâu dài dài mà ăn xong đi. Vì thế, sở hữu nhìn chầm chầm ngươi trong tay chén nhìn thoáng qua người, đều sẽ bị ngươi đánh thượng bụng dạ khó lường nhãn. Trường canh trước mắt chính là như vậy tâm lý trạng thái. Đột nhiên bị hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch mua về nhà Trần Bà Tử đã làm hắn cảm giác được nguy cơ cảm. Này! Một lát mẹ mình lại lánh người một nhà tới đến cậy nhờ chủ gia. Có thể bị mẹ mình lánh tới, sẽ là đến cậy nhờ. Nếu thật là bà con xa thân thích tới đến cậy nhờ, kia vì cái gì? Không trực tiếp tới cửa, vẫn là muốn cho mẹ mình tới giới thiệu. Trường canh tự nhận là chính mình một chút đều không nốc, hắn đã nhìn thấu trần bà tử cùng với này người một nhà chân thật mục đích, cùng hắn tới đoạt bát cơm. Có này, dạng nguy cơ cảm cùng với vào trước là chủ thành kiến ở, trường canh đối mạnh vân một nhà tự nhiên không có gì. Hào cảm, hắn lên tiếng, quay đầu nói, chờ một lát, chúng ta đi trước bẩm báo một chút chủ ra. Sau đó hắn liền khép lại môn. Nhìn đóng lại môn, mạnh vân khẽ như mày, đứng ở nàng bên cạnh nam nhân kỳ kiệt cũng hơi không thể thành mà thở dài. Hổ lạc Bình Dương, liền một cái hạ nhân đều dám cho bọn hắn bại sắc mặt. Nhưng thế đạo chính là như thế, nếu đã rơi xuống Bình Dương, vậy đến thích hướng Bình Dương sinh tồn quy tắc, ai còn sẽ đem người đương. Thành một đầu mánh hổ, rớt vào ổ gà phương hoàng, cho dù đời trước lại cao quý, cũng đến nỗ lực thích hướng gà cách sinh tồn, như nhau long vây trô nước cạn tào tôm diễn như vậy Tay chân bị chói buộc sau, tự nhiên đến rửa theo bị chói buộc quy củ tới. Hạ vãn đường đang cùng với Trần Bà tử nói trong nhà một sạp sự, đột nhiên nghe trường canh nói mẹ mình lại lánh người một nhà tới, trong lòng cả kinh, chạy nhanh nhìn về phía tỉnh tịch tịch hệ thống. Quả nhiên, ngoài ý muốn kích phát triệu hoán nhiệm vụ đã thoáng về phía trước đẩy mạnh một tiểu tiết. Xem ra là miên thời đại triệu hoán nhiệm vụ sở yêu cầu mấu chốt kỹ thuật nhân vật tới rồi. Trần Bà... Ngươi trước làm trường canh mang ngươi đi đặt chân nhà ở đi hạ vãn đường quay đầu dặn dò trường canh nói, ngươi mang trần ma đi hậu viện đi, an trí ở hậu viện Tây Sương Nội. Nàng lại cùng trần ma giới thiệu nói, trường canh là năm ngoái mua vào tới, hắn tuổi tắc tiểu, giặt đồ này. Chút. Chính mình luôn là lộn không sạch sẽ, trần ma ngươi ngày thường nhiều giúp đỡ làm một ít, nếu là có cái gì. Chạy chân việc, cũng hoặc là bò cao bò thấp việc, trần ma ngươi liền sai xử hắn làm. Trường canh nghe xong hạ vãn đường này. lời nói Trên đầu mang khẩn cô chú trong khoảnh khắc liền buông lòng ra. Hắn ở trong lòng đơn phương tuyên bố cùng trần bà tử giải hòa. Trường canh cẩn thận nghĩ nghĩ, hạ vãn đường cùng lý thuần dịch đối thái độ của hắn trước sau như một, không có gì. Biến hóa, nghĩ đến mua trần bà tử hồi. Tới là bởi vì có tiểu hải tử, yêu cầu cái hiểu được mang tiểu hải tử người cấp giúp đỡ mang, hắn thực. Rõ ràng vô pháp đảm nhiệm như vậy việc, mà đến đến cậy nhờ này. Người một nhà, nghĩ đến cũng là chủ gia có khác cán bài. Hạ Vãn Đường cùng Lý Thuần Dịch đồng nghiệp người môi giới giao thiệp một phen, đem cho mẹ mỉn trung gian Tuyến Nhân tiền cấp chi trả. Lệnh kỳ Kiệt cùng Mạnh Vân hai vợ chồng cùng với bốn cái hài tử vào sân, làm trường canh nắm xe ngựa đỉnh tới rồi xe lẻ. Giá xe ngựa tới bán mình đến cậy nhờ. Hạ Vãn Đường ánh mắt ở kia trên xe ngựa quét vài lần, đoán được này, người một nhà bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, phía trước phi phú tức quý, nhưng có thể đi đến bán mình cầu sinh này. Một bước, nghĩ đến cũng là đã tới rồi đạn tận lương Tuyến ơi. Đem trường canh cùng Trần Bà Tử cũng cùng nhau hô lại đây, hạ vãn đường cấp trong nhà hạ nhân khai cái ngắn gọn hội. Hôm nay cái trong nhà thêm chút. Thân nhân, ta liền đơn giản nói một ít. Thông thường ăn bài. Kỳ thật cũng không quá nhiều việc, đơn giản chính là trong ngoài quét tức cùng với tẩy tẩy xuyến xuyến này. Chút, ban đầu chỉ có trường canh một cái, tẩy tẩy xuyến xuyến việc đều là ta tự mình động thủ. Hiện giờ qua năm, khả năng có khác chuyện này muốn hội, Trần Ma ngươi làm một ít. Tẩy tẩy xuyến xuyến việc. Trường canh này Nửa năm khả năng sẽ tùy ta đi ra ngoài rèn luyện học làm buôn bán, giúp đỡ xử lý một ít. nghề nghiệp, trong nhà cái khác việc, cũng đến phiền toái trần mà cùng kỳ tẩu giúp đỡ làm một ít. Một tiếng kỳ tẩu, Mạnh Vân bị hoảng sợ, chạy nhanh nói, đương. Không được, đương. Không được, phu nhân, nếu chúng ta hai vợ chồng đã bán mình vào nô tịch, như thế nào đương? Đến khởi chủ ra một tiếng tẩu tẩu. Hạ vãn đường cười nói, bất quá là xưng hô thôi, người cùng kỳ ca lớn tuổi chúng ta vài tuổi kêu một tiếng huynh tẩu không quá. Các ngươi cũng không cần quá mức coi trọng thân phận, trường canh biết, nhà của chúng ta không như vậy nhiều quý củ. Các ngươi nói là ta mua vào tới, nhưng chỉ là ta mua tới giúp đỡ làm một ít. Sự tình, không cần làm cái gì. Làm nhục người chuyện này. Trường canh giúp đỡ chạy chạy chân, Trần ma giúp đỡ mang mang hải tử xoa tẩy một chút siêm ý đi Các ngươi phu thê hai người cũng là giúp đỡ làm một ít. Sự là được. Kỳ tẩu ngươi trù nghệ. Không biết như thế nào, nếu là thượng nhưng nói Có thể trước giúp đỡ nấu cơm. Kỳ ca đi theo ta chạy chạy, đi xem sinh ý. Chúng ta trước mắt cũng có một ít. Bên dư sinh ý yêu cầu nhân thủ. Đến nỗi bốn cái hài tử, đều là tiểu nhân. Các người đừng dạy bọn họ quá nhiều xem người ánh mắt chuyện này. Hảo hảo dạy bọn họ học thức cùng làm người phẩm tính này đó. Liền có thể. Người có sống, có thể đĩnh liền đĩnh, có thể chống liền chống. Một ngụm lòng dạ nhi không cần dễ dàng thả, nếu không dễ phong khó thu. có sống một khi cong, đầu gối một khi mềm Muốn lại tìm về kia một ngụm lòng dạ nhi, đã có thể không dễ dàng. Kỳ kiệt cùng Mạnh Vân nghe được vẻ mặt cảm động, Mạnh Vân càng là ở trong lòng đem dẫn đường tới Bồ Tát cảm tạ 800 biến. Bồ Tát thật là đại từ đại bi, cho chúng ta chỉ người trong sạch. Từ thể diện quan ra người đến bán mình nhập tiện tịch, trong lòng kia đạo quan là rất khổ sở. Cho dù trước tiên làm trăm ngàn chuẩn bị tâm lý, đem khả năng gặp được muôn và nan kham đều suy nghĩ một lần, cũng thật tới rồi gặp được khi, nên nan kham vẫn là nan kham. Người ra mặt không phải nói bung là có thể bung. Ban đầu bọn họ cũng là dưỡng gã sai vật nô tỳ trước mặt hầu hạ, biết gã sai vật nô tỳ khó xử, hiện giờ làm cho bọn họ làm gã sai vật nô tỳ làm những cái đó việc, trong lòng kia đạo quan thật sự là quá khổ sở. Liên tính chính mình có thể bất cứ giá nào, nhưng hài tử đâu? Hai tử vốn là vô tội, từ nhỏ liền tiểu dưỡng, hiện giờ liền hài tử đều phải xem người ánh mắt, làm cha mẹ, trong lòng có thể không khổ sở. Hiện giờ nghe hạ vãn đường này. Sao? Một gian xếp, Mạnh Vân cùng Kỳ Kiệt trong lòng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Cơm chiều là ghé vào cùng nhau ăn, bởi vì người quá nhiều duyên cớ, quyết định ngày sau phân bản mà thực, trường canh như cũ đi theo hạ vãn đường cùng Lý Thuần Dịch, Trần Ma còn lại là cùng Kỳ Kiệt Mạnh Vân một nhà ăn cơm. Kỳ Kiệt cùng Mạnh Vân một nhà cũng bị an trí ở hậu viện bên trong. Này! Cả đêm, hạ vãn đường không có ngủ hảo, nàng lăn qua lộn lại mà tưởng, ngoài ý muốn kích phát này. Cái miên thời đại nhiệm vụ, nên như thế nào đẩy mạnh Kỳ kiệt cùng Mạnh Vân, rốt cuộc cái nào mới là nguyên thời đại nhiệm vụ triệu hồi ra tới mấu chốt nhân vật. Bị hạ vãn đường ở trong lòng nhắc mãi cả đêm kỳ kiệt cùng Mạnh Vân nhưng thật ra một dính gối đầu liền ngủ rồi, một nhà sáu khẩu tệ ở một cái trên giường đất, giường đất hạ thiêu ấm áp dễ chịu, mùa đông khắc nghiệt tàu xe mệt nhọc chi khổ rốt cuộc được đến thở dốc cơ hội. Bốn cái hải tử ngủ thật sự. Chầm, kỳ kiệt cùng Mạnh Vân lại là làm một giấc ngủ. Này. Hồi. Kỳ kiệt cũng mơ thấy Bồ Tát Bồ Tát mang theo bọn họ phu thê hai người đi một chỗ tên là Bắc Cương địa phương, ở nơi đó thấy một loại tên là đông thực vật, kỹ cảng tỉ mỉ mà nhìn bông từ gieo giống đến thu hoạch, lại đến xe chỉ dẹt vải. Toàn lưu trình, liên quan xe chỉ dẹt vải dùng xe chỉ cơ cùng dệt vải cơn nên như thế nào làm, Bồ Tát đều làm phu thê hai người nhìn cái rành mạch. Ở mộng cuối cùng, Bồ Tát lấy ra tẩm ở tỉnh trong Bình Dương Liêu Chi, ở phu thê hai người trên trán từng người điểm một chút, còn dặn do nói. Này thế rầm rộ người đã là xuất hiện, ngươi chờ hẳn là. Dốc lòng nghiên cứu Miên chi nhất thuật, toàn lực đỡ lây rầm rộ người mở ra Miên là lúc đại, giải thiên hạ bá tánh lạnh lẽo không có quần áo chi khổ. Thiên hơi hơi lượng, Mạnh Vân cùng Kỳ Kiệt liền song song tỉnh lại. Theo lý thuyết, làm cả đêm mộng, thân mình tất nhiên là nghỉ ngơi không tốt, nhưng hai vợ chồng lại cảm giác toàn thân thông thấu, chút không cảm giác được mệt mỏi, nhân mấy ngày liền lên đường mà rơi ở trên người ám thương đều hảo rất nhiều. Kỳ Kiệt trầm mặc một lát, cùng Mạnh Vân nói, "Vân nương, ta làm một giấc mộng, cũng mơ thấy Bồ Tát. Bồ Tát cùng ta nói, này, thứ làm chúng ta tới đến cậy nhờ, là. Kỳ kiệt không có thể nói đến xuất khẩu kia bốn chữ, từ Mạnh Vân cấp Bồ tể, dầm rộ người. Phu thê hai người lướt nhau, chăm miệng một lời hỏi, người mơ thấy cái gì. Mạnh Vân lanh mồm lanh miệng, lại bồi thêm một câu, hay không đi một chỗ. Thấy một loại, đồ vật, bác cương, đông. Kỳ kiệt như vậy, hồi, đắc, Mạnh Vân khẽ gật đầu. Lúc này phu thê hai người sao lại không biết, bọn họ là làm cùng giấc mộng. Ngắm lại trong mộng tình huống, những cái đó rõ ràng chưa bao giờ gặp qua đồ vật, này. Một lát nhớ tới lại rõ ràng trước mắt, dường như thật sâu khắc vào trong đầu giống nhau, này. Không phải Bồ Tát Hiển Linh còn có thể là cái gì. Nghiệm cập này, phu thê hai người càng thêm chắc chắn, này. Thứ buôn đào ngàn dặm, thật khó nói là Phúc hay là họa Chỉ là này nếu là Phúc nói, đại giới không khỏi có chút. Qua lớn. Tráng giêng 15 một quá, Lý Thuần Dịch liền cùng cùng huyện mấy cái cùng trường đi nhờ tới gần tiêu cục nửa xe, cùng hướng phủ thành đi. Trải qua một đoạn thời gian ma hợp, Lý Biết Nhang cũng đã nhận thức trong nhà này. Vài người, ít nhất không hề là tỉnh lại lúc sau vừa thấy Không Hạ Vãn Đường liền ngao ngao khóc. Người môi giới mẹ mình nói Trần Ma mệnh không tốt, sinh một cái không một cái, đại khái đúng là bởi vì này duyên cớ, Trần Ma đối hải tử cực kỳ đại bụng, so Hạ Vãn Đường chính mình đều đại bụng, Mạnh Vân sinh quá 4 cái hài tử Nhỏ nhất đều đã 3 tuổi, nàng mang hải tử kinh nghiệm cũng so hạ vãn đường muốn đủ đến nhiều Đem lý biết nham để lại cho Trần Ma cùng Mạnh Vân, hạ vãn đường là thực yên tâm Nhưng tạ nhuận mai không yên tâm Tạ nhuận mai tổng cảm thấy mua về nhà tới hạ nhân cũng chung quy là người ngoài Không thể tin, nàng còn lo lắng Trần Ma cùng Mạnh Vân đem nhà mình bảo bối tiểu tôn tử cấp quài chạy Liên lại trụ tới rồi huyện thanh tới Hạ vãn đường rốt cuộc đằng ra tay đi thu xếp tịch tịch nông trường sự, 400 mẫu đồng ruộng chỉ cần là mướn người xới đất gieo giống liền hoa không ít tiền, càng miễn bản Hạ Vãn Đường còn thỉnh người đào một cái lạch nước, trực tiếp đem thủy dẫn tới kia 400 mẫu đất trung gian tới. Này, thứ loại đó là đông. Hạ Vãn Đường lo lắng đồng trường không tốt, ngay từ đầu liền đem Tịch Tịch nông trường trung có thể khắc kim đều cấp khắc một lần, còn bào chế đúng cách mà từ Tịch Tịch nông trường trung mua 10 điều trông cửa cổng, rốt cuộc đồng ruộng quá lớn, một cái cẩu căn bản xem bất quá tới. Kiều Kiệt còn lại là bị Hạ Vãn Đường đương. Thành kỹ thuật năng cốt Mỗi ngày đều sẽ giá hắn kia thất từ xe ngựa sơn giải thoát ra tới con ngựa đến Hạ Gia Trang tới xem, nhân tiện uy kia 10 điều giữ nhà hộ viện vệ sĩ. 64. Sơ 6. Ao cá con cá là 2 tháng khai một lần đường, lui tới du thương nhóm đã nằm đúng hạ thị khai đường thời gian, trước tiên cái 3 năm ngày liền sẽ từ các nơi lại đây, sớm đến Hạ Gia Trang thuê hảo phòng ở chu hạ, liền chờ ao cá khai đường. Có người động quá liên hợp lại thương lượng cái biện pháp ra tới tâm tư. Thí dụ như nói ngươi lần này khai đường nhiều lấy một ít, ta lần sau khai đường nhiều lấy một ít, như vậy mọi người đều có thể kiếm, cũng không cần hồi hồi đều chạy, khả nhân tâm rốt cuộc không đồng đều, có người lần này cầm cá, lần sau còn muốn bắt, rốt cuộc lấy một hồi là có thể kiếm một lần, ai sẽ cùng. Bác không qua được. Liên tính hắn. Nhóm mấy cái đạt thành hiệp nghị, nhưng hạ thị ao cá lại không phải chỉ đối với hắn. Nhóm khai, nhân ra là đối mặt thiên hạ du thương làm buôn bán, có người lần này không tới tự nhiên sẽ có những người khác trên đỉnh. Cái này liên hợp lại mua cá thế lực không quá hai nguyệt liền đổ. Hạ vãn đường nguyên bản còn rất lo lắng cho mình mang thai khi bên hông dưỡng ra tới kia một vòng nhi thịt, vạn nhất gầy không đi xuống nên làm cái gì bây giờ. Cũng thật đến vội lên khi, trong bất chi bất giác, kia thịt liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Nàng tuy rằng không cần giống kỳ kiệt giống nhau ngày ngày đều đi hạ ra trang cùng. Lý ra trang đi dạo, nhưng chung quy 5 ngày bên trong là có 2 ngày muốn đi. Nông trường việc nhà nông nhi là từ hạ gia trang cùng. Lý gia trang muốn người tới làm, dù sao cũng phải có người nhìn chằm chằm, 400 mẫu đất nông trường, chỉ bằng kỳ kiệt một người cũng quản bất quá tới. Nhưng muốn tới người có cần mẫn có lười, có người làm việc không tinh tế, liền đông mầm đều có thể bóc chết, có người làm việc sơ ý, cỏ dại đều rút không sạch sẽ. Kỳ kiệt cùng hạ vãn đường nói hai lần như vậy chuyện này, hạ vãn đường bản thân cũng đụng vào quá, có mấy khối địa mỗi ngày đều ở tịch tịch nông trường đạn thông cáo. Nói lại yêu cầu trừ trùng rút thảo Hạ vãn đường nguyên bản nghĩ đều là một cái thôn trang hiểu biết người Nói quá thấu dễ dàng trên mặt không qua được Nhưng mắt thấy tịch tịch nông trường hòa bút đều mau đem màn hình ảo cấp hoàn toàn bao phủ Nàng chỉ có thể nảy sinh ác độc tế gia đại chiêu Bao làm thưởng phát chế 400 mẫu đất, mỗi 4 mẫu vì một lánh Đơn độc bao cấp một người làm việc người Không cần ngươi làm nhiều mau, nhưng người cũng Đừng nghĩ kéo dài công việc Nếu là dây cỏ trừ không sạch sẽ Làm việc thời điểm hỏng rồi bông mầm cũng hoặc là tới nước không ấn yêu cầu tới, vậy đánh. Chỗ nào qua lại chỗ nào đi, đừng nghĩ lại đến nông trường thủ công kiếm tiền. Mỗi mẫu đất đều là có dự dự đoán sản lượng lượng, nếu là thu đông khi, này một mẫu đất sản lượng kéo chân sau, vậy khấu một tháng nguyệt bạc, nếu là một mẫu đất sản lượng viễn siêu dự đánh giá trình độ, vậy nhiều phát một tháng nguyệt bạc. Bao làm thưởng phạt chế vừa ra, nông trường sinh sản hiệu xuất đầu tăng. Mỗi ngày đều có người hỏi kỳ kiệt có hay không làm đông lớn lên càng tốt biện pháp Kia kia sau lưng cùng Mạnh Vân nói qua rất nhiều thứ, tuy nói chủ gia nam nhân là người đọc sách, nhưng có thể ở con đường làm quan thượng đi bao xa cũng còn chưa biết, thiên phú cũng không rõ, nhưng này phu nhân lại là một cái khôn khéo có thể làm, kia ba phần nhanh trí không thua nam nhân thân, nhất chiêu bao làm thưởng phạt chế liền đem nông trường vấn đề cấp trừ tận gốc, nguyên bản tranh thủ thời gian lười nhác những người đó, hiện giờ nào dám tranh thủ thời gian lười nhác, đều sợ ngày hôm sau bị bắt được trực tiếp đổi việc, nguyệt bạc giảm phân nữa. Vội lên Nhật tử luôn là quá đến bay nhanh. Lý Thuần Dịch viết quá vài lần tin, đề ra vài câu phủ học bên kia tình huống, rằng đều là cùng trường nhóm thực nỗ lực các tiên sinh thực nghiêm khắc, chính mình còn có rất nhiều không đủ địa phương. Chứ bỏ này đó ở ngoài, còn lại đó là một ít thăm hỏi, thăm hỏi thăm hỏi trong nhà cha mẹ, hỏi lại hỏi nhi tử, cuối cùng lưu ra một chỉnh tờ giấy tới cùng hạ vãn đường nói nói không tiện với cấp những người khác nghe từ mật lời nói. Hán, con Nguyệt Nguyệt đều làm cùng trường mang bạc trở về. Nói là ở phủ học nghiệm thư không cần xài như thế nào tiền, hán. Chính mình cấp tiệm sách chép sách có thể kiếm một ít, nếu là ở phủ học khảo giáo chung có thể được giáp đẳng, cũng sẽ phát một ít tán bạc vụn, hán. Nói chính mình hoa không được, đều làm hạ vãn đường thế hắn tích cóc. Đầu một hồi thu được này số tiền khi, hạ vãn đường trong lòng còn ấm một chút, bị người nhớ thương cảm giác thật tốt. Nhưng hồi thứ hai đệ tam thu về đến, hạ vãn đường liền không gì cảm động. Nàng biết nam nhân nhà mình là vì chính mình suy xét, nhưng ít như vậy bạc nàng thật sự trứng mắt, hơi chút bán mấy cái cá kiếm được đều so điểm này nhi bạc nhiều. Kết quả là, nàng cấp lý thuần dịch viết một phong thơ, ở tin Trung cố gắng lý thuần dịch hảo hảo niệm thư, vô. Cần quá mức lo lắng trong nhà, trong nhà hết thể đều thực hảo, sinh ý phát triển không ngừng, nông trường trung đông mắt thấy cũng Tới rồi muốn thu hoạch thời điểm, trước đó không lâu lại trí hai mẫu đất, liền ở nông trường bên cạnh, cái nổi lên dẹp xưởng. Mạnh Vân cùng kỳ kiệt hai vợ chồng đã mang theo hài tử trụ đến rẹt sướng đi, năm nay liền đánh. Tính thử dệt vải bông ra tới nhìn xem. Hạ vãn đường còn ở tin chung nói, tướng công ngươi ở phủ thành phải chú ý thân thể, không cần nghĩ tình tiền, nên ăn liền ăn nên xuyên liền xuyên. Nếu là ăn mặc chi phí không đủ, làm cùng trường mang tin trở về, ta làm người cho ngươi mang bạc qua đi. Đầu chạm chán tay chạm vào tay mà qua đã hơn một năm nhật tử, hạ vãn đường tưởng biểu đạt cái gì, lý thuần dịch sẽ không rõ ràng lắm. Hạ Vãn Đường viết này phong thư chung, giữa những hàng chữ đều là vì hắn. Suy xét, sợ hắn, bị đói đông lạnh, trên thực tế lại là nói cho hắn, ngươi nhưng đừng lại hướng trong nhà mang bạc, nhà ta không kém về điểm này như bạn, chính ngươi lưu chữ hoa đi, còn chưa đủ phí. Tiếc kính nhi đâu? Nhìn Hạ Vãn Đường kia cùng đẹp không đắp biên tử, Lý Thuần Dịch cười khổ một tiếng, yên lặng đem giấy viết thư được hảo, áp đến gối đầu phía dưới. Nếu mẹ kế không nghĩ làm phí này sức lực, vậy không ngủ này sức lực, ta cùng nhau tích quốc. Chờ nghỉ khi mang về cùng nhau cấp mẹ kế, cũng có thể cấp mẹ kế thêm cái vòng tay, cấp biết nhang cũng thêm mấy khối nghiến răng khan hiếm điểm tâm. Phủ học yêu cầu muốn xa so huyện học yêu cầu cao, lý thuần dịch lại hơi có chút nóng nội, tưởng sớm chút tránh hạ công danh tới, quan tông rượu tổ. Nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu là muốn cho hạ vãn đường quá thượng hảo nhật tử, cũng cấp nhà mình tiểu tể tử một cái càng cao khởi điểm. Hán biết hạ vãn đường không thiếu tiền, cũng không ở an thượng môi tỉnh. Mỗi đêm đọc sách ghi, Lý Thuần Dịch đều sẽ đi nhà ăn mua hai nướng làm màn đầu, mạch thơm nồng ngút, không chỉ có có thể ngăn đói, gặp màn thầu còn có thể nâng cao tinh thần. Bị Lý Thuần Dịch vướng bận hạ vãn đường buổi tối ăn chính là không co xương cá đậu hũ canh, tiểu biết nham đã bắt đầu thèm ngũ cốc ngũ cốc, mỗi nhìn đến hạ vãn đường ăn liền dương miệng a a a mà mướn, hạ vãn đường thử vi quá hai lần, thấy tiểu biết nham ăn cũng không xuất hiện cái gì chướng khí linh tinh phản ứng, dùng kiểm tra sức khỏe ra quét hệ thống xem cũng Thực bình thường, liền yên tâm lớn mật mà uy. Nàng ban ngày vội thật sự, buổi tối về nhà sau qua loa rửa mặt một chút liền ôm lý biết nhăn ngủ, thời gian một hoảng hốt liền qua đi, chờ nông trường trung đệ nhất cha bông đều thu hoạch tiến kho hàng. Mạnh vân cùng kỳ kiệt đã thử xe sợi bông dệt vải bông khi, hạ vãn đường mới phản ứng lại đây, tết đoan Ngọ tới rồi. Thế giới này tết đoan Ngọ đồng dạng muốn bao bánh trưng, cũng là vì kỷ niệm một vị tổ tiên. Hạ vãn đường trước tiên mấy ngày liền cùng Trần Ma đem chuyện này nói mới vừa tiến tháng 5 môn, Trần bà Tử liền đem bánh trưng bao hảo. Phong tới trong nội cùng nhau nấu chín, Hạ Vãn Đường để lại mấy cái, còn lại liền tống cổ Trưởng canh hướng Lý Gia Trang cùng Hạ Gia Trang đưa đi, còn riêng dặn dò Trưởng canh đừng quên Lý Gia Trang diện xưởng trụ kỳ kiệt cùng Mạnh Vân Tường ra. Trường canh là buổi sáng đi, xoa ăn cơm trưa biên nhi về tới huyện thành, cấp Hạ Vãn Đường mang về một tin tức, Hạ Diệu Tổ muốn cưới vợ vào cửa. Nghe tin tức này, Hạ Vãn Đường sửng sốt, ước chừng có mười mấy tức sau mới phản ứng lại đây. Ta nhị ca phải đón dâu Là nhà ai khuê nữ Sao phía trước cũng Không nghe mẹ ta nói quá Nàng đối hạ diệu tổ việc hôn nhân ấn tượng còn dừng lại ở phía trước cái kia nhị tổ thượng Lúc trước nhớ rõ hạ diệu tổ cùng kia ra cô nương nói không tồi Cho nhau cũng nhìn vừa mắt Đều tới rồi thương lượng thành thân sau làm cái gì kiếm tiền mua bán phân thượng Hạ diệu tổ còn bởi vì cùng cái kia cô nương có chính mình đánh Tính mà Không muốn đem tiền đều á cho nàng buôn bán tới Ai có thể nghĩ đến thế sự dễ biến, kia cô nương ra có lẽ là nghĩ hạ ra kiếm tiền, tưởng nhiều yếu điểm lễ hỏi, kết quả Đỗ Hồng Anh không ăn này bộ, việc hôn nhân chỉ hoán một năm, hạ diệu tổ muốn cưới người không hề là kia cô nương, kia cô nương nghĩ đến cũng đã gả chồng. Trương canh nói, là đô gia trang, tên gọi ngọc Như, hình như là kêu như vậy một cái tên. Nha nàng phụ huynh làm chính là kiệu phu suy ý, đều từ ta ao cá lấy không có xương cá đi bán, lão thái gia cùng lão thái thái cảm thấy kia toàn gia là thật thà người. Kia cô nương tính cách cũng khá tốt, là sinh hoạt người, liền nói nói, nhị đại gia nhìn cũng. Cảm thấy người không tồi, liền đáp ứng rồi. Nhật tử định ở khi nào? Hạ vãn đường hỏi. Trường canh nghĩ nghĩ, hình như là sơ sáu. Hạ vãn đường. Ngày mai, nay một cái trước mắt, hạ vãn đường đều cảm thấy chính mình là bị nhà mẹ đẻ người trục xuất khỏi ra môn, bằng không như thế nào sẽ chuyện lớn như vậy nhi cũng chưa người trước tiên thông chi nàng. Trường canh thấy hạ vãn đường tạch mà một chút đứng lên. Chạy nhanh nói, không phải tháng này sơ sáu, là tháng sau sơ sáu. Tháng 6 sơ sáu, thầy bói nói là cái ngày lành, cả đời đều thuận thuận lưu lưu. Nga, kia nhị ca bên kia phòng ở, hẳn là có thể ở lại người đi, ta nhớ rõ trước đó vài ngày đã quát vôi. Ơn, đều đã thành, Lao Thái Thái đang ở liên hệ ngày 1, nói cho đại ánh. Chế mấy đài tủ gia cụ ra tới, Lao Thái Thái còn nói phải cho thêm cái giường đất cẩm Gia cụ, hạ vãn đường sửng suốt, nói, trường canh. Cơm trưa sau ngươi lại đi một chuyến, liền nói nhị ca thành thân dùng gia cụ không cần mua, ta đã từ thiên triều thương nhân cho đó giúp đỡ đính thượng, không dùng được mấy ngày là có thể đưa tới, trực tiếp đưa đến hạ gia trang đi. Thành Trường canh ăn cơm thời điểm còn ở nhắc mãi, nhà mình phu nhân đãi nhà mẹ đẻ người thật là hảo, tầm thường gả ra cửa khuê nữ gặp được nhà mình huynh đệ thành thân, nhiều lắm tùy một phần hậu lễ, nhà mình phu nhân lại là phải cho đánh. Một bộ như vậy tốt gia cụ, tiền biếu tất nhiên cũng là sẽ không thiếu. Ai, đáng tiếc chính mình một nhà đã là lưu ly Tứ tán, chính mình đỉnh đầu kiếm lời chút bạc, nguyên bản có thể hiếu kính cha mẹ, giúp đỡ một chút vinh đệ tỉ muội, lại là liền một người đều tìm không thấy. Hạ Gia Trang Người một nhà chính vây quanh bàn ăn ăn bánh trưng, Lý Chiêu đệ ở đảng kia một bên ăn đến hương một bên làm tự mình kiềm điểm. Ai, chúng ta vẫn là không phúc hậu, đường nha ở huyện thành, mua cái bánh trưng diệp đều đến tiêu tiền, chúng ta thượng hai đầu bờ ruộng cắt mấy đao chính là... Sao còn có thể làm đường nha làm bánh trưng đưa về tới ăn, hẳn là từ chúng ta cho nàng đưa, nàng lại đến vội xinh ý lại đến mang hài tử, sao có thể vội đến lại đây a Đỗ Hồng Anh tả lý chiêu đệ liếc mắt một cái, trách mắng. Ăn bánh trưng đều đổ không thượng ngươi miệng. Đường nha đỉnh đầu 400 mẫu đất, thiếu về điểm này nhi bánh trưng diệp. Nói nữa, này không phải trong nhà vội, ta còn không có tới kịp làm sao. Này bánh trưng ăn tuy rằng ăn ngon, nhưng người trong nhà ăn một lần là có thể ăn ra tới. Cùng đường nha làm bánh trưng không phải một cái mùi vị, đường nha không sao thích ăn đường, sao có thể ở bánh trưng bao nhiêu như vậy quả táo. Lý Chiêu đệ một nghẹn, ngượng ngùng mà không dám nói lời nào. Đỗ Hồng Anh tức giận nói, ngươi không phải đau lòng đường nha sao. Chiều nay ngươi liền cắt bánh trưng dịp đi, đường nha ra bao chính là táo bánh trưng, ta bao bánh trưng thịt, ngươi bao hảo lúc sau làm cần canh đi một chuyến, cấp đường nha đưa qua đi. Đang ở vùi đầu khổ ăn hạ cần canh vẻ mặt mộng bức mà ngầm đầu, vì sao là ta chạy. Làm ta nhị ca chạy tới. Tỷ của ta lúc trước đáp ứng rồi, Phong ở cái hảo liền cấp thêm gia cụ, làm ta nhị ca tìm ta tỷ muốn đi. Hạ Diệu Tổ cười cười, đó là đường nha đáp ứng ngươi, gì thời điểm đáp ứng ta? Tỷ tỷ giúp đệ đệ đã là đơ đệ ma, nào có làm muội muội giúp ca ca đạo lý. Đỗ Hồng Anh mày đột nhiên nhảy dựng, này nhãi danh. Trên người phiếm vị chua nhi a. 65, có năm chắc. Hạ Diệu Tổ đối hạ vãn đường trong lòng có câu gán hận, kỳ thật cũng có thể lý giải. Hạ vãn đường một lòng giúp đỡ hạ cần canh, là bởi vì hạ cần canh so nàng tiểu, khi còn nhỏ vẫn luôn đi theo nàng ngông mặt sau chuyển. Trên cơ bản chính là nàng mang đại, nhưng đối với hạ diệu tổ tới nói, cái này mội tử lại làm sao không phải chính mình che chở lớn lên. Nhà mình muội tử từ nhỏ liền lớn lên đẹp, gặp không ít người ghen ghét, không đều là chính mình cùng nhà mình đại ca một quyền một quyền đem những cái đó tên vô lại cấp đánh đi. Chính là A. Mấy thứ này trung quy là không thể nói ra. còn nữa, Nhà mình muội muội cho chính mình trợ giúp đã là không ít, người yêu cầu thấy đủ. Nhưng Đỗ Hồng Anh nghĩ đến nhiều, nàng lo lắng Hạ Cẩn Canh kia nói mấy câu sẽ ở hạ diệu tổ trong lòng chát hạ thứ, cho nên hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Cẩn Canh liếc mắt một cái, trách mắng, ngươi sao liền không thể nhắm lại ngươi này há mồm. Ngươi tỷ đối với ngươi hảo, ngươi hận không thể tuyên truyền đến toàn bộ thôn trang đều biết, có phải hay không? Quay đầu lại ta liền cùng ngươi tỷ nói, sau này không thể như vậy bất công, bằng không kia tương đương là châm ngòi các ngươi huynh đệ bà cái giận nhau. Đỗ Hồng Anh như vậy vừa nói, bị nàng nội hàm đến lý chiêu đệ sốt ruột. Nương, ngươi nói gì đâu. muội tử lại không phải chỉ giúp cần canh, cũng giúp chúng ta a Nơi nào sẽ giận nhau. Ai dám bởi vì cái này giận nhau. Kia thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi, nghe đều làm giận. Đỗ Hồng Anh yên lặng mắt trợ trắng, thầm nghĩ, phía trước ngươi không phải bởi vì cái này giận nhau sao. Nếu không phải ngươi nương như vậy lan lột, ngươi sẽ là hiện tại cái này đức hạnh. Nhưng lời này nàng chưa nói xuất khẩu. Nếu là thật nói ra, đó chính là đem Lý Chiêu để mặt đặt ở trên mặt đất giấm. Bởi vì chuyện này, Đỗ Hồng Anh toàn bộ giữa trưa cũng chưa sắc mặt tốt, chờ đến buổi chiều khi, trưởng canh liền giá xe ngựa tới. Lao thái thái, phu nhân làm ta cho ngài cùng nhị đại gia mang cái lời nói, nhị đại gia thành thân dùng ra cụ không cần tìm thợ mộc làm, phu nhân đã từ thiền chiều bên kia đình hảo, đánh giá không dùng được bao lâu là có thể đưa lại đây. Đỗ Hồng Anh Hạ Diệu Tổ Lý Chiêu Đệ Hạ Diệu Tổ Láng Ốc Hắn không nghĩ tới hạ vãn đường cư nhiên không rên một tiếng liền cho hắn quản gia cụ định thượng, đồng thời trong lòng cũng là dòng nước gấm từng trận, hắn cái này muội mội không có quên nhị ca đã từng hảo. Hạ rượu tổ ở trong lòng báo cho chính mình, chờ bản thân thành thân sau, nhất định đến cùng tức phụ nhi hảo hảo nói nói, phải đối hạ vãn đường hảo, không thể làm kia bạch Nhã lang. Đỗ Hồng Anh còn lại là tùng một hơi thời điểm, trong lòng lại buồn một ngụm khắc khí. Nàng may mắn hạ vãn đường tầm tư nhanh ngậy. Vì trong nhà tránh cho khả năng xuất hiện ly tâm cùng khỏe miệng phân tranh, nhưng lại rác. Đến chính mình làm như vậy có vấn đề, khuê nữ lại không nợ nhi tử, bằng gì thử xem đều đến thế nhà mẹ đẻ huynh đệ suy xét. Thiếu bọn họ bạc. Không có băng nhân còn như vậy chủ động đạo lý. Đến nỗi lý chiêu đệ, nàng trong lòng có như vậy trong nháy mắt là biến yếu. Cùng phía dưới hai cái huynh đệ đều có tân gia cụ, liền bọn họ đại phòng không coi à. Nàng chính là gặp qua hạ vãn đường kia một bộ tân gia cụ, nhưng xinh đẹp, nếu không thiếu bạc đâu. Bất quá này biệt nữ tới nhanh, đi cũng nhanh. Lý chiêu đệ thực mau liền cho chính mình tìm được rồi giải sầu lý do. Không thể trách nhân ra cô em chồng không cho nhà mình thêm gia cụ, tự trách mình gả tiến vào đến quá sớm, chính mình gả tiến nhà họ hạ khi, cô em chồng còn ở huyện thành tiểu lầu thủ công đâu, nơi nào có thể cho chính mình thêm gia cụ. Liên tính nhân ra bỏ được ngân lượng cấp thêm, chính mình sao có thể ra mặt dày mướn. Như quả chính mình thật muốn bà bà cùng nam nhân không được lột chính mình ra. Nếu là làm nàng ở sớm một chút gả tiến nhà họ hạm nhưng không bạch đến kia một bộ gia cụ cùng vãn chút gả tiến nhà họ hạm nhưng có thể bạch đến một bộ gia cụ chi gian làm lựa chọn, nàng chắc chắn không chút do dự lựa chọn người sau. Ngắm lại nhà mẹ để kêu điền bất mãn động không đấy, quả thực chính là từ diêm la trong địa ngục vươn móng bước tới bắt nàng á quỷ, một hai phải sinh sôi đem nàng từ ngày lành trung tún đi ra ngoài, làm nàng cũng không được kiến ổn. Đến nỗi kia một bộ gia cụ. Bản thân lại là nuôi cá lại là bán cá lại là làm đầu hủ bán đậu Còn ngẫu nhiên ra sạc bán điểm nhi đậu hũ túi, một bộ nhà ngói đều cái đi lên, còn kém về điểm này nhi mua ra cụ tiền. Cùng lắm thì chính mình ra, làm ơn cô em trồng cấp bản thân cũng đánh chế một bộ bái. Lý Chiêu đệ trong lòng niệm hạ Vãn Đường hảo, thực mau liền tiếp nhận rồi hạ Vãn Đường cấp phía dưới hai cái huynh đệ thêm ra cụ, duy độc rơi xuống đại phòng chuyện này, nhưng hạ Vãn Đường lại không phải kia chờ trong lòng không số người, nàng như thế nào sẽ cho hạ Diệu tổ cùng hạ cần canh mua tân gia cụ, lại cứ rơi xuống hạ Quảng Đông một nhà. Như. Quả thực làm như vậy, nàng nói nàng không phải cố ý, người khác sẽ tin sao. kia cũng thật chính là đất đỏ ba rơi vào đúng quần, không phải phân cũng là phân. Hơn nữa, Hạ Quang Tông cùng Lý Chiêu đệ hai vợ chồng giúp đỡ nàng chăm sóc ao cá, tuy nói nàng cung cấp đã phát bạc, nhưng cùng cẩm Lý cùng không có xương cá kiếm được so sánh với, nàng phát ra đi bạc chính là mưa bụi. Nhất. Làm Hạ vãn đường cảm thấy băn khoăn, là Lý Chiêu đệ thái độ. Cái này tẩu tẩu trên người phát sinh biến hóa quá lớn. Nói là thay hình đổi dạng cũng chút nào không quá, nàng nếu là đối cái này tẩu tẩu không hảo một chút, đều cảm thấy lương tâm băn khoăn. Hạ vãn đường tính toán chờ Hạ Quang Tông cùng Lý Chiêu đệ phòng ở cái hảo lúc sau lại cấp hạ đơn, chờ chuyển nhà khi cùng nhau đưa qua đi. Hạ Diệu tổ khúc mắc một giải, làm. Việc tự nhiên ra sức rất nhiều. đuổi ở cuối tháng 5 thời điểm, Lý thuần dịch từ Thanh Bình Phủ trở về một chuyến lâm ra huyện, mang theo không ít Thanh Bình Phủ mới có thể mua được đặc sản trở về. Trong đó liền bao gồm một ít mềm mại bánh bánh ngọt bánh. Mua trở về này đó bánh bánh ngọt bánh, Lý Thuần Dịch hắn nguyên bản là tính toán cấp nhà mình tiểu tể tử cũng ăn chút, không nghĩ tới, Lý Biết Nham hứng thú bừng bừng mà nếm một ngụm, sau đó liền tất cả đều phương ra. Hắn lại cầm bánh bánh ngọt bánh đầu tiểu tể tử khi, tiểu tể tử trực tiếp đem đầu xoay qua đi, liền xem đều không mang theo xem những cái đó bánh bánh ngọt bánh liếc mắt một cái. Lý Thuần Dịch bị khí vui vẻ, hắn cùng Hạ Vãn Đường cáo trạng, "Mẹ kế, ngươi nhìn xem này nhãi ranh" Tốt như vậy đồ vật cho hắn ăn, hắn đều ăn một ngụm liền phương ra. Ngắm lại chúng ta khi còn nhỏ, tiến huyện thành họp chợ thời điểm cũng luyến tiếc mua một khối bánh bánh ngọt bánh, liền lấy chợ phía tây bánh hoa quế, ta. Nhớ rõ có một năm, ta. Nương cấp mua một khối, cả nhà liền ăn kia ngon cái lớn nhỏ một khối, mỗi người đều liếm liếm bánh ngọt bột liền thấy không kia bánh hoa quế bóng dáng, kia có thể ăn đến khởi loại này thứ tốt. Cho hắn ăn hắn còn không vui, không hiểu được tốt xấu. Hạ Vãn Đường tà lý thuần dịch liếc mắt một cái, vào nhà lấy ra chính mình ngày thường cấp lý biết nham ăn những cái đó bánh bánh ngọt bánh ra tới, đưa cho lý thuần dịch ăn, "Đây là ta cho ngươi nhi tử mua nghiến răng thức ăn, ngươi nếm thử mùi vị, nhìn xem là ai không hiểu được tốt xấu." Lý thuần dịch giữa mày nhảy dựng, cầm lấy một tiểu khối tới phóng tới trong miệng, nồng đậm mùi sữa tức khắc hóa khai, đó là hắn trước nay đều chưa từng ăn đến quá mỹ vị. Một tiểu khối bánh ngọt tan xong, lý thuần dịch chịu phục, hắn thở dài nói, "Là ta không hiểu được tốt xấu, mẹ kế" Ngươi cũng quá quán này xú đồ vật, như vậy tiểu liền ăn tốt như vậy đồ vật, vạn nhất ăn không quen khắc nên làm sao? Quán liền quan điểm, thức ăn thượng, là có thể quán, chủ yếu là ta ăn liền hảo, nào có đương nương cả ngày đóng cửa lại ăn đồ ngon, cấp hài tử ăn tiện nghi đồ vật đạo lý. Ngươi lại nếm thử kia mấy cái nhan sắc, đó là trái cây mùi hương, cũng thực không tồi, ngươi nhi tử rất thích ăn. Lý thuần dịch nếm nếm, gật đầu nói, sắc thật như, này, thanh bình phủ cùng kia thiên triều thịnh đường so sánh bối vẫn là kém rất nhiều. Ta nhóm tống mà vẫn là vô pháp cùng thịnh đường so sánh với A. Hạ vãn đường này trận đã gặp qua không ít thiên triều tới thương nhân rồi. Từ người nào trong miệng, hạ vãn đường đã não bổ ra thiên triều thịnh đường bên kia đại khái tình huống, khẳng định muốn so đông lỗ bên này phồn vinh rất nhiều, nhưng cũng đều không phải là khác nhau như trời với đất, đồ vật đại khái giống nhau, bên kia chỉ là đem công nghệ làm được cực hạn. Liên tỷ như đông lỗ nơi gốm sứ cùng thiên triều sứ Đều là sứ, nhưng đồng lô nơi chỉ có. Thô sứ, đa số nhân ra dùng vẫn là đảo, nhưng thiên triều thịnh đường bên kia gốm sứ đã có tế sứ cùng tinh sứ, hơn nữa tế sứ nhan sắc cùng đa dạng đã sớm làm ra hoa nhi tới, đến nơi nói thiên triều thịnh đường có mà đồng lỗ nơi không có đồ vật hạ vãn đường chỉ biết một ít nông cụ. Nhưng như, nay miên xưởng đã đi lên quý đạo, vài đông cũng đã dẹp ra tới, Mạnh Vân cùng kỳ kiệt hai vợ chồng đang ở trang điểm thuốc nhuộm sự. Nghĩ đến đông lỗ nơi thực mau liền đem có thịnh đường không có đồ vật. Như, qua một ngày kia, thịnh đường bên kia nổi danh bánh ngọt thương đem cửa hàng cấp chạy đến đông lỗ nơi tới, hoặc là lý thuần dịch có cơ hội đi hướng thịnh đường, phát hiện bên kia cũng không có loại này bánh bánh ngọt bánh, nàng nên như thế nào giải thích. Cùng với cấp tương lai lưu như vậy một cái lôi, không bằng. Hiện tại liền đem này lôi cấp dỡ xuống. Hạ vãn đường đáp, này cũng không phải là thiên triều thịnh đường bên kia tới, là hải ngoại tới đồ vật. Nghe nói so thiên triều thịnh đường bên kia còn muốn hào đâu. Nga Lý thuần dịch lên tiếng, cũng không nghĩ nhiều, ngược lại là đi theo cảm. Khái nói, trời đất này thật đúng là đại A, ban đầu cảm thấy Lâm Giang huyện Thành chính là đỉnh tốt địa phương, sau lại biết có thanh Bình Phủ, có thành Biện Kinh, lại sau lại, trong học đường tiên sinh nói trên đời này nhất. Phôn vinh địa phương ở thiên triều thịnh đường, là kia thiên triều thịnh đường đế Kinh Trường An, cho đến hiện tại, ta mới biết được, hải ngoại còn có càng rộng lớn thiên địa còn có cảng phồn hoa địa phương, hạ văn đường. Đúng vậy, hải ngoại có thể hay không cùng thiên triều thịnh đường so, nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng biết nếu là hoàn toàn y theo lịch sử quỹ đạo tới nói, hải ngoại hơn phân nửa cũng là lấy không ra bậc này tinh tế điểm tâm, là mấy thứ này khi dùng đến công nghệ liền không nên là thời đại này nên xuất hiện. Bất quá rất nhiều người suốt cuộc đời đều không thấy được thiên triều thịnh đường phồn hoa, càng miễn bản thăm rõ ràng toàn bộ thế giới. Hải ngoại sẽ là một cái không dễ dàng bị chọc thủng lấy cớ. Một lát sau, Lý Thuần Dịch từ trong lòng lấy ra một cái bố bao tới, hởi bỏ bố bao, lộ ra một quả thủ công tinh xảo bạc bồ tát tới. Mẹ kế, ta, cho người mang lên. Hạ vãn đường nhìn thoáng qua kia bạc bồ tát, hơi hơi túi đầu, Lý Thuần Dịch tay liêu quá nàng rũ ở nách hai tóc, nằm cái kia dây nhỏ ở nàng cổ sau đánh một cái kết, dùng ngón tay đem kia kết xoa đến đổ thế nhuôn chút, cảm. Giác không của người. Lúc này mới thu hồi tay tới. Hắn nhẹ giọng nói, mẹ kế, ta. Không có gì hảo cho ngươi mua, gần nhất là ta kiếm được bạc không nhiều lắm, thứ hai là ngươi có thể mua được càng tốt. Nhưng thỉnh này tôn bạc Bồ Tát là tâm ý của ta, ta. Đi thanh bình phủ nhất. Linh nghiệm chùa miếu cầu. Ta. Ngày thường cơ bản không ở nhà, ta. Hy vọng Bồ Tát có thể phù hậu ngươi cùng biết. Nhan bình bình an an, năm sau kỳ thi mùa xuân khi, ta. Chắc chắn cho các ngươi mẫu tử một công đạo. Hạ vãn đường bị Lý thuần dịch nhìn chầm chầm đến có điểm mặt đỏ, nàng hỏi, có nắm chắc sao? Nếu là không cái? Sao nắm chắc, vậy lại niệm một năm, không cần nóng lòng nhất thời. Có nắm chắc ở thanh bình phủ đốt đèn đêm đọc ngày ấy ngày đêm đêm, phiên một lần lại một lần địa thư, đều là hắn nắm chắc cùng tự tin. Nay một đêm, Lý biết nha ngủ sau, hai vợ chồng ước chừng náo loạn hơn một canh giờ mới nghỉ ngơi. 66. Phủ học mỗi người một vẻ. Lý Thuần Dịch ở trong nhà, nghỉ ngơi một tuần liền hướng Thanh Bình Phụ đi, hạ vãn đường lo lắng Lý Thuần Dịch ở Thanh Bình phủ nhật tử quá. Đến qua tung quẫn, cố ý làm kỳ kiệt cùng trường canh giá xe ngựa đi đưa, còn cấp Lý Thuần Dịch mang đủ ăn cùng với một ít bổ dưỡng điều trị thân mình rực trà. Đại khái là này một tuần nháo đến quá độc ác, hàng đêm đều thực vất vả, Lý Thuần Dịch nhìn hốc mắt đều hang không. Thiếu, nhưng không thiếu bị hắn những cái đó cùng trường trêu gheo. Ai, Lý Huynh, ngươi. Thấy thế nào hơi có chút phù phím A? Lý Minh, tẩu tử không thiếu bị ngươi lăn luận A. Lý Minh, đã sớm nghe nói các ngươi lâm giang huyện giàu có và đông đúc, tẩu tử cho ngươi. Mang theo cái gì thứ tốt? Có người hỏi như vậy, Lý Thuần Dịch cũng liền không cất giấu, hắn lấy ra hạ vãn đường cho nàng mang đồ vật tới, nhất nhất đưa cho những người đó xem. Đây là ta phu nhân cấp mang thịt khô, là có bầu trời long thịt trên mặt đất thịt lửa chi xương thịt lửa thịt khô, hương vị thực hảo, ngươi. Nhóm nếu là tưởng nếm thử Có thể cầm đi nếm một khối. Còn, có chính là khăn lông, ta phu nhân nói ta phía trước dùng kia khối khăn lông dùng nửa năm, không. Hảo, làm ta lấy kia khối khăn lông sắt chân, dùng này khối tân khăn lông lao mặt. Cái này là chăn phụ giường, cùng kia khăn lông là giống nhau tài liệu, ta phu nhân nói thiên nhiệt, cái chăn dễ dàng che hãn, không. Cái lại dễ dàng cảm lạnh cái cái này chăn phủ giường vừa văn tốt. Hắn cùng trường nhóm trợn mắt há hốc mồm. Gì ra cảnh A. Những cái đó thịt lừa làm là không hưởng qua, chăn phủ dường cũng là chưa từng nghe qua tên hiếm lạ ngoạn ý nhi, nhưng khăn lông bọn họ biết ta. Thứ này chính là từ Lâm Giang huyện chuyển ra tới, dần dần chuyển tới Thanh Bình Phủ cùng với Thanh Bình Phủ hạ hạt mấy cái huyện, giá cả cất quý, bị những cái đó phú quý nhân ra tranh nhau cất muốn, người bình thường ra chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Mà ở Thanh Bình Phủ, còn có một cái gả cưới quy cụ tân sinh ra tới, hạ sinh cần thiết đến thêm một cái khăn lông, nếu là liền một cái khăn lông đều xác không. Đến cấp tân tức phụ dùng nhân ra, gả quá. Đi có ích lợi gì? Cùng cam không? Thành, cộng khổ sao? Thanh Bình phủ học nội người đọc sách ra cảnh đa số đều giống nhau, đối với khăn lông bậc này. Sang quý sự việc, tuy rằng sớm có nghe thấy, nhưng hiếm khi có người bỏ được mua một hai điều tới dùng dùng. Thanh Bình phủ học nội học sinh đều là một người một gian căn nhà nhỏ, lý thuần dịch quần áo nhìn tuy rằng tính chất rắn chắc, không như là hàng rẻ tiền. Nhưng cũng tuyệt đối không phải trên thị trường nhất lưu hành cái loại này nguyên liệu làm được đồ vật, hơn nữa lý thuần dịch ngày thường ẩm thực xưa nay tiết kiệm, cho nên không vài người cảm thấy lý thuần dịch ra cảnh có bao nhiêu hảo. Một cái tự lâm giang huyệt tới. Học sinh, liền tính ra cảnh giàu có, kia lại có thể giàu có đến địa phương nào đi. Mọi người đều là như vậy tưởng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lý thuần dịch ra cảnh cư nhiên như vậy giàu có. Giàu có tới rồi có thể một cái khăn lông dùng nửa năm liền lưu lạc đến sát chân nông nỗi. Lại xem kia chăn phủ giường tính chất muốn so này khăn lông còn dày hơn thật, nghĩ đến định không? Sẽ là cái gì tiện nghi sự việc, còn? Có kia thịt lửa, mới mẻ thịt lừa đều so thịt heo quý không? Biết nhiều ít lần, càng miễn bản lý thuần dịch lấy tới loại này hòng gió mất nước còn. Bỏ thêm gia vị ướp thịt lửa. Có thể ở thanh bình phủ học đọc sách người, có mấy cái đầu hóc không? Linh hoạt. Nhìn lý thuần dịch mang đến mấy thứ này sau những người này nào dám lại coi khinh lý thuần dịch? Có người thật sự nhận không? Ở, tìm Lý Thuần Dịch tìm hiểu nói, Lý Huynh, ngươi, này, ngày thường nhìn không? Hiện sơn không? Sơn sớm, tàng đến cũng thật thâm. Bậc này, quý trọng khăn lông đều dùng để sát chân, nghĩ đến thanh bình phủ nội đỉnh phú quý nhân gia cũng chính là làm như vậy. Không, biết Lý Huynh ra ở Lâm Giang huyện là làm gì đó. Lý Thuần Dịch nghĩ nghĩ, nói, loại vài mẫu đất cản, đào vài mẫu ao cá, phu nhân quản trong nhà nội trợ, còn làm một chút mua bán đến nôi đất cần mẫu số, ao cá. Dưỡng cái gì, trong nhà làm mua bán lại là cùng cái gì tương quan, Lý Thuần Dịch tự nhiên sẽ không cùng những người này nhiều lời. Kế tiếp một đoạn thời gian, tìm Lý Thuần Dịch tới nghiên cứu và thảo luận học vấn, thỉnh Lý Thuần Dịch đi phẩm trà phú thơ người liền nhiều lên, Lý Thuần Dịch đẩy vài lần, thấy thật sự thoái thác bất quá, vô pháp bác bỏ cùng trường mặt mũi chỉ có thể có phân biệt mà đi thượng vài lần. Học vấn quan trọng, nhân mạch cũng không có thể rơi xuống, nên chỗ quan hệ đều đến chỗ Có thể ở Thanh Bình phủ học nghiệm thương người, có lẽ trong lòng các có chí hướng, phẩm hạnh các coi ưu khuyết, nhưng không mấy cái là đầu óc không. Linh hoạt, thoáng nỗ lực một chút, luôn cố gắng cho giỏi hơn một phen, đó là cử nhân, nếu là may mắn lưu tại kinh thành trong triều đình, kia đó là chính cống kinh quan nhi, nếu là lưu không. Ở triều đình, lựa chọn rộng lớn trong thiên địa, kia cũng là một phương quan phụ mẫu. Liên tính không có thể thi đậu cử nhân, kia còn có tiếp theo giới cùng hạ tiếp theo giới đâu? Ai nói nhân gia liền nhất định khảo không? Thượng, thật sự khảo không? Thượng người đều sẽ lưu tại Thanh Bình phủ này khối không? Đại cũng không. Tiểu Điệu Phương thượng, muốn sao là dạy học và giáo dục, muốn sao là trở thành một phương đại tộc trong tộc người nắm quyền hạ người, mà chính mình căn liền ở Thanh Bình phủ, cùng những người này đánh hảo quan hệ, liền tính vô pháp bảo đảm sẽ không, sẽ đối tương lai có tăng lực, kia cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì chỗ hổng. Nhưng Lý Thuần dịch cũng không. Là mọi người tích cóp cục đều đi, hắn khách khách khí khí Mà cung này đó cực nhiệt tình cùng trường nhóm nói chính mình năm sau liền tính toán kết cục thử một lần ý tưởng, sau đó lại nói chính mình học thức nông cạn, yêu cầu. Đem. Càng nhiều thời gian hoa ở kinh sử điển Tị thượng, đảo cũng được đến những cái đó cùng trường lý giải, chẳng qua. Này đó cùng trường sau lưng như thế nào? Nói hắn, đến tột cùng là nói hắn chỉ vì cái trước mắt, còn là nói hắn lạnh nhạt vô tình, kia đều cùng hắn không quan hệ, lý thuần dịch cũng không sẽ để ở trong lòng. Hắn tổng không thể yêu cầu lớn lên ở người khác trên người miệng tất cả đều nói hắn thích nghe nói. Lý Thuần Dịch ở Thanh Bình phủ học thanh thản ổn định mà đọc sách, Hạ Vãn Đường ở nhà yên phận mà buôn bán. Bởi vì trong nhà đã xây lên mới làm. Phương duyên cớ, Hạ Vãn Đường ở hàng dệt đông thượng tay. Chân hơi chút buông ra một ít, dám nhiều từ tịnh tịch tịch hệ thống chung lấy hóa. Thấy kỳ kiệt cùng Mạnh Vân hai vợ chồng đã là phá được xe sợi bông rệt vải bông kỹ thuật, lại bị tạp ở thuốc nhuộm này một bước thượng không thể nào xuống tay, Hạ Vãn Đường còn Tư Tịnh Tịch Tịch hệ thống trung mua một quyển giảng thiên nhiên thuốc nhuộm thư tịch, mua trở về trước chính mình nhìn nhìn, thấy không có gì khả năng sẽ khiến cho lộ tẩy địa phương, liền làm trường canh đem kia bộ thư mang cho Kỳ Kiệt cùng Mạnh Vân hai vợ chồng. Kỳ Kiệt cùng Mạnh Vân hai vợ chồng chính là được đến quá bồ túc trong ngộng truyền nghề người, ở diện in nhuẩn phương diện này thiên phú cùng nộ tính tương đương chi cao, hai vợ chồng ôm kia quyển sách cân nhắc 3 ngày, liền đem thư trung thiên nhiên thuốc nhuộm rèn luyện phương pháp cấp cân nhắc minh bạch. Phù thê hai người tìm địa phương láo nông dân nghe được dính vào trên người rất khó tẩy rất thanh đuôi thảo, lấy thư trung học được thuốc nhuộm rèn luyện phương pháp thành công tinh luyện ra một loại cỏ xanh sắc thuốc nhuộm ra tới, thuận lợi nhiễm ra để nhất khối màu xanh lơ vải đông. Đem. Nhiễm Hạo phơi khô vải đông lại lần nữa dùng thủy tẩy, đem in nhuộm ở mặt ngoài phù sắc kể hết tẩy rớt, lưu lại đó là vải vóc bản thân nhan sắc. Nhìn kia nốt màu xanh lơ vải vóc, kỳ kiệt cùng Mạnh Vân hai vợ chồng thâm trị ủng hộ, một đầu chui vào thuốc nhuộm rèn luyện hố to chung đi. Từ thực vật chung lấy ra, từ núi đá chung lấy ra, từ da thú chung lấy ra. Này phu thê cơ hồ hai đem có thể nghĩ đến có chứa sắc nhi đổ vật đều thử một lần, còn thật tinh luyện ra không ít thuốc nhuận tới, duy độc kia từ da thú chung lấy ra phương pháp không hề thuốc màu đọt được, lại là làm Mạnh Vân cân nhắc ra một loại lấy da thú khâu và quần áo phương pháp. 67. Sách phong hậu vị A Mạnh Vân cùng kỳ kiệt là nam minh người, không kiến thức quá đông lỗ bên này giường sưởi bọn họ trong ấn tượng mùa đông cực kỳ gian nan Cho dù trong nhà hạ nhân tiêu hỏa, như cũ lanh đến muốn mệnh, hẳn khí phẳng phất là muốn chui vào người xương cốt phùng nhi đi. Hiện giờ bọn họ nghèo túng, bản thân đều là hạ nhân, nơi nào tới hạ nhân cấp nhóm lửa. Đáng được an mừng chính là, quan thượng, cái hảo chủ gia, làm người không khắc nghiệt, cũng không đem bọn họ đường hạ nhân tới xem, an mặc đều không hạn chế, nguyệt nguyệt còn có. Thiên tiêu vật lãnh bốn cái hài tử cũng không có bị chết. Eo, không cần làm nô làm tỷ, còn có thể từ bọn họ hai vợ chồng giáo. Làm Mạnh Vân cùng kỳ kiệt cảm động chính là bọn họ hai vợ chồng lúc trước lo lắng hạ vãn đường chỉ thu hai người bọn họ này có thể làm động việc đại nhân không cần bốn cái kéo chân sau giường như nhưải tử Mạnh liệt yêu cầu hạ vãn đường đem bốn cái hài tử cùng nhau mua nhưng hạ vãn đường lại suy bụng ta ra bụng người mà đưa ra chờ bốn cái hài tử tới rồi vừa độ tuổi liền Phóng tịch đi ra ngoài trả lại tự do thân nên gả gản nên cưới cưới nên thi khoa cử liền đi thi khoa cử vì không cho bốn cái hai tử đánh tiểu liền sinh ra kém một bậc Cảm giác, hạ vãn đường cũng chưa làm bốn cái hài tử sửa miệng kêu nàng đại phu nhân, mà là làm kêu một tiếng thầm thầm. Mạnh vân cùng kỳ kiệt vướt lương tâm hỏi chính mình, bọn họ hai vợ chồng phía trước có từng như vậy thế nhà mình hạ nhân suy nghĩ quá. Chưa bao giờ. Được. Hạ vãn đường một mảnh nhân tâm, mạnh vân cùng kỳ kiệt hai vợ chồng tất nhiên là khăng khăng một mực làm việc, bất quá hai tháng công phu, miên xưởng liền sinh động mà kinh doanh lên. Đông không xuống dưới khi, kỳ kiệt cùng mạnh vân thương lượng mua một đám ma trở về Xe chỉ gai dệt vải bố, nhân tiện thí nhà mình làm ra tới xe chỉ cơ cùng dệt vải cơ, đông xuống dưới sau, hai vợ chồng càng là toàn thân tâm đều bổ nhào vào xe chỉ dệt vải thượng, ban ngày làm việc, buổi tối nằm mơ đều suy nghĩ giải quyết vấn đề phương pháp, sau lại lại là y nguộm. Nột màu xanh lơ bố là tương đương tốt, thủy tẩy khi không dễ phai màu, vớt cũng rắn chắc, nhan sắc còn không chọn người, lao nhân tiểu hài tử đều có thể xuyên ra tới, duy nhất khuyết điểm chính là có chút không kiên nhẫn dơ. Ăn mặc xuống đất làm việc nhà nông là trăm triệu không thể, nhưng Ngày thường xuyên hoàn toàn có thể Mạnh Vân từ hạ ra trang mua mấy Con thỏ, làm kỳ kiệt đem con thỏ lột Ra, để lại Một con thỏ cấp nhà mình bốn cái hài tử giải thêm ăn Còn lại con thỏ cấp hạ ra trang cùng Lý ra trang từng người tạo Một con, còn lại đều đưa đến huyện Thành đi kia bốn con con thỏ ra lông Còn lại là trải qua một loạt xử lý sau, biến thành Một kiện thỏ áo ra, từ Mạnh Vân cầm giao cho Hạ văn đường, phu nhân, đây là cấp thiếu da làm thỏ áo da, chúng ta quê quán bên kia mùa đông xuyên cái này nhiều, xuyên cái này ấm áp Ta mua con thỏ lúc ấy đột nhiên nghĩ tới cái này, liền cấp tiểu thiếu da làm. Một kiện, đại tiểu thiếu da lại bề trên 2 tuổi là có thể xuyên. Hạ văn đường sờ sờ kia thỏ áo da, tay, cảm lại, mềm lại hoạt, kinh ngạc nói, ngươi còn sẽ. Cái này, ta cho rằng lông thỏ làm ra tới sẽ đâm tay đâu. Mạnh Vân cười cười. Nói, Nam Minh bên kia xuyên thỏ áo da người nhiều, trông cậy vào cái này duy sinh thợ thủ công cũng nhiều, mọi người đều nghĩ mọi cách tưởng đem này thỏ áo da cấp làm mềm một ít, không cho lông thỏ đồng tay, tiếp thu ý kiến quần trung dưới, thỏ áo da liền có. Nhảy vọt cải tiến. Nhà ta phía trước có. Một cái ama, chính là chuyên môn cho chúng ta làm thỏ áo da, hai từ cùng. Đại nhân đều có, ta thấy nàng đã làm, chính mình liền thử làm. Làm, còn có. Bồ Tát báo mộng khi giáo những cái đó tay. Nghệ việc, hai tương sắc minh giới, làm được thỏ áo da cư nhiên so với kia ama làm được thỏ áo da còn muốn tốt một chút, cũng coi như là cái kinh hỷ. Chỉ là này con thỏ không hả mua, dưỡng nhân da không tính nhiều, ta tích cóp tích cóp, đánh giá có thể cho phu nhân cùng. Lao da cũng làm một kiện. Con thỏ sắc thật dưỡng người không nhiều lắm, nhưng, này không đại biểu con thỏ khó dưỡng, phải biết rằng con thỏ năng lực sinh sản siêu cường, chính là thực dễ dàng đã đưa thai. Hạ vãn đường cảm thấy, tịch tịch mục trường công năng cũng hẳn là phóng xuất ra tới. Tịch tịch ngư trường, tịch tịch nông trường, tịch tịch mục trường, nếu muốn phóng thích, vậy hẳn là chỉnh chỉnh tề tề mà phóng thích. Con thỏ tuy rằng dưỡng ít người, nhưng, chung quy là có người dưỡng. Nếu là muốn nuôi dưỡng bình thường con thỏ, kia liền không thể điều chỉnh sinh trưởng tốc độ, chỉ có thể mở rộng nuôi dưỡng diện tích, bằng không quá mức đục lỗ. Mạnh vân rời đi sau. Hạ Vãng Đường liền mở ra tịch tịch mục trường công năng cẩn thận sưu tầm thích hợp nuôi dưỡng chủng loại, nhất. Trung làm nàng lấy ra 3 loại tới, một loại tên là Hợp Hoang Ưu, mặc kệ là sản mãi vẫn là sản thịt, đều là đỉnh tốt chủng loại, một loại tên là Bạch xăm Dương, cùng Hợp Hoang Ưu cùng loại, sản mãi sản thịt phẩm chất hảo, năng lực sinh sản còn cường, nhất. Sau một loại là Trường Mao Thất Thỏ, mao chất lại mềm lại, hô, năng lực sinh sản cường. Nhất. Mấu chốt chính là Hợp Hoang Ưu, Bạch Sam Dương cùng Trường mau thắt thỏ đồ ăn cơ hồ trung điệp, đều là lấy có nuôi xúc vật là chủ, bạch sam dương cùng trường Mao thắt thỏ còn sẽ Ăn một ít củ cải. Hạ vãn đường hạ đơn. Hai bao tải có nuôi xúc vật hạt giống cùng cây cải củ tử, làm trường canh đem có nuôi xúc vật hạt giống cùng cây cải củ tử đưa đi nông trường chung mượn tới lao nông, reo, lại. Băng vào tịch tịch mục trường công năng đại khái dự đánh giá một chút có nuôi xúc vật cùng củ cải trưởng thành thời gian. Có nuôi xúc vật cùng củ cải trưởng thành khi Tịch tịch mục trường liền hẳn là xây lên tới. Đến nỗi nuôi dưỡng phương thức, hạ vãn đường tính toán nuôi thả, tịch tịch mục trường trung bốn là có chứa nhất định gieo trồng công năng, chẳng qua vô pháp cùng. Tịch tịch nông trường đánh đồng, nhưng tốt xấu cũng có thể cấp động vật thêm cái đồ ăn, hơn nữa có. Tịch tịch mục trường ở, không cần lo lắng động vật lạc đường vấn đề, cũng không cần lo lắng có. Cái khác động vật tới lan lột, quan trọng là đem mà mua tới, đem thường vây cấp xây lên. Hạ vãn đường nghĩ nghĩ Lý Gia Trang cùng Hạ Gia Trang thổ địa, nhắm vào. Hai cái thôn trang rửa gần kia một khối chưa bị khai hoang đất hoang. Nếu là có thể đem kia khối đất hoang bắt lấy tới, nông trường cùng mục trưởng cách xa nhau không xa, qua lại vi thực cũng phương tiện rất nhiều. Suy cái này ý niệm, Hạ vãn đường ôm Lý Biết Nham, lại. Đem mạnh vân cấp Lý Biết Nham làm kia kiện lông thỏ áo khoác lấy thượng, trở về. Một chuyến Hạ Gia Trang, nàng không tự mình ra mặt, lần này là làm Hạ Diệu tổ thế nàng đi nói. Hạ vãn đường tính toán đem lông thỏ áo khoác đưa cho hạ biển đầu xuyên. Hạ biển đầu so Lý Biết Nam muốn đại tướng gần một tuổi. Xuyên cái kia lông thỏ áo khoác tuy rằng còn có chút đại, nhưng... Đã có thể ăn mặc thượng, chờ... Lý Biết Nam tới rồi xuyên lông thỏ áo khoác thời điểm. Mạnh Vân tất nhiên có thể làm ra càng tốt thỏ áo ra tử ra tới. Lý Biết Nam nơi nào sẽ... Thiếu một kiện hai kiện xuyên. Không bằng cho... Nhà Minh cháu trai... Hạ Quang Tông đã là được đến rèn luyện. Hạ Diệu Tổ tự nhiên cũng không thể rơi xuống, nếu có cơ hội, Hạ Cần Canh cũng đến theo kịp, bất quá Hạ Cần Canh hiện giờ còn trẻ chút, kiếm tiền có thể, quá sớm trải qua đạo lý đối nhân xử thế chưa chắc là chuyện tốt, nếu là dưỡng thành thượng du lão hạ du tiểu đầu mỡn xảo quyết tính tình, không khỏi có. Chút mất nhiều hơn được, Hạ Vãn Đường cũng liền tạm thời không có. Rèn luyện Hạ Cần Canh tính toán, lại quá 2 năm, có chính là cơ hội rèn luyện Hạ Cần Canh. Nàng đem chuyện này cùng Hạ Diệu Tổ vừa nói Hạ Diệu Tổ cảm thấy cái này mội mội còn nhớ rõ nhị ca, còn rất cao hứng, này tổng chứng minh hắn còn có. Giá trị lợi dụng không phải. Cũng coi như là mặt bên chứng minh rồi hắn không phải phế vật. Nhưng Đỗ Hồng Anh Tạc. Đường nha, chuyện này đừng kêu ngươi nhị ca đi, kêu đại ca ngươi đi thôi. Đại ca ngươi có kinh nghiệm, hắn nói thời điểm phương tiện điểm. Bởi vì ta ca trải qua quá như vậy một chuyến, ta nhị ca không có, ta mới làm ta nhị ca giúp ta đi lộng cái này. Ta nếu là mọi chuyện đều làm ta ca đi thay ta chạy, ta tẩu tẩu không được đau lòng chết. Vạn nhất ta tẩu tẩu cùng. Ta sốt ruột nên làm sao? Nàng chính là như vậy một câu vui vừa lời nói, Lý Chiêu đệ lại không dám theo đi xuống tiếp. Nàng chạy nhanh giải thích nói, ngươi dùng ngươi ca, kia không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ta có. Gì hảo tâm đau. Ta đều là người một nhà, ngươi đều đem như vậy mềm mại thỏ áo ra tử cho. Bẹp đầu, tẩu tẩu cảm tạ ngươi đều không kịp đâu. Sao sẽ? Cùng. Người sốt ruột. Hạ vãn đường trên mặt mang theo cười, trong lòng lại tràn đầy cảm khái. 5 tháng A, quả nhiên là một phen sát. Heo đao, người đều tại đây con dao giết heo hạ trở nên hoàn toàn thay đổi. Trước mắt cái này đại tẩu đã cùng nàng trong ấn tượng đại tẩu khác nhau như hai người. Đỗ Hồng Anh nói, ngươi nhị ca lập tức liền phải thành thân, làm sao có thời giờ giúp ngươi lộn cái này. Nào có tâm lực giúp ngươi lộn cái này. Hạ vãn đường cả kinh trừng lớn mắt, trên mặt tràn đầy khoa trương ta nhị ca thành thân yêu cầu phí bao lớn sự. Gia cụ lập tức liền phải tới rồi, nhà ở cũng đã sửa được rồi, similarity này đó các ngươi đều chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ kia hai ngày đem tân nương tử tiếp vào cửa, sau đó làm cái yến khai cái tịch liền thành, yêu cầu sao lan lộn. Ta nhị ca là thành thân, lại không phải làm phong hậu đại điển, dùng đến lấy ra chiêu cáo thiên hạ tư thế tới. Đỗ Hồng Anh bị phong hậu đại điển bốn chữ cấp nhẹ lại, tức giận đến mạch rót. Mấy? Khẩu nước lạnh. Chính môi hết cói lòng mà muốn lại nói chút cái gì, liền thấy hạ vãn đường một bên mèo tay. Chỉ một bên chậm gì gì mà nói. Đại ca đại tẩu thay ta quản ao cá, đậu hủ mua bán ta xem liền nghỉ một chút đi, hỏi một chút ta cây cột đường ca, xem bọn họ có nguyện ý hay không kiếm cái này tiền. Nếu là hắn nguyện ý kiếm cái này đầu hủ tiền, liền đem phương thuốc cho ta cây cột đường ca, người một nhà không nói ngoại đạo lời nói. Ta tính toán làm ta nhị ca cho ta quản cái mục trường, cha ta cũng giúp đỡ xử lý một ít. Đỗ Hồng Anh cái này không lời gì để nói. Nàng sao có thể lại khuyên Nàng nếu là lại quên ngăn đi, đó chính là hư hạ rượu tổ tiên đồ, đến lúc đó kết cục tuyệt đối là hai đầu không rơi hảo. Hạ rượu tổ oán trách nàng trắng tiền đồ, Hạ Vãn Đường oán trách nàng hỏng rồi nàng một phen tâm ý. Hạ Vãn Đường nói là thỉnh hạ rượu tổ hỗ trợ chạy chạy, nhưng Đỗ Hồng Anh cũng không sẽ. Thiên chân tưởng Hạ Vãn Đường yêu cầu hạ rượu tổ hỗ trợ, hắn là gặp qua kỳ kiệt biết cái kia hậu sinh có. Cớ nào có thể làm? Cũng biết kỳ kiệt hiện giờ đã ở Lý Gia Trang sông ra hảo thanh danh, hồn đến như cá gặp nước, nếu là kỳ kiệt xuất mã, chuyện này tuyệt đối không khó nói. Đến nỗi tìm người hỗ trợ xử lý làm việc, mua cái hạ nhân không phải hảo. Nắm hạ nhân nô tịch, chẳng khác nào bắt chẹt hạ nhân thân ra tánh mạng cái nào người dám gian dối thủ đoạn. Xét đến cùng, hạ vãn đường vẫn là tưởng giúp hạ rượu tổ một phen. Hành hành hành, rượu tổ ngươi liền nghe ngươi mội tử an bài, hảo sinh giúp ngươi mội tử làm việc nhi ngươi thành thân sự tỉnh không cần nhọc lòng Nương liền tính chạy gây chân cũng chắc chắn. Giúp ngươi căng xuống dưới. Hạ rượu tổ gai gai đầu, nói, Nương, ta cũng không cảm thấy thành thân chức còn cần làm cái gì A Đúng rồi, đến tìm đường nhà mượn xuống xe ngựa, dùng xe ngựa đón dâu nhiều thể diện A khắc thật không cần phải. Nếu là đường nha không cho ta an bài này việc, ta đều tính toán làm đậu hủ làm được thành thân chức một ngày đâu, có thể nhiều kiếm điểm liền nhiều kiếm điểm, còn có thể đem. Ta thành thân khi yêu cầu An đậu hủ cũng cùng nhau làm ra tới. Đường tử con cá cũng không thể không bã đầu ăn cấp bị đói. Được rồi. Được rồi, đều là các ngươi huynh mội đạo lý, ngươi mội tử nếu đem chuyện này thắt cho. Ngươi, ngươi phải hảo hảo làm, hiểu không? Các ngươi hai anh em trước. Cho chuyện, ta đi ngươi bán nương ra hỏi một chút, muốn hay không kia làm đậu hủ mua bán. Nếu là các nàng không cần, ta liền đi ngươi nhà ngoại hỏi một chút, ngươi cứu bọn họ nhưng thèm cái này mua bán đã lâu. Đỗ hồng anh trên mặt có. Chút mong đợi hỏi hạ văn đường. Đường nha. Ngươi nói có thể hay không đem này phương thuốc cho ngươi cứu. người mô cùng nương nói qua rất nhiều lần, nếu là cho. người bán nương bên này lại không cho ngươi cứu, nương cũng không thể nào nói nổi. Ngươi tưởng cấp liền cấp, ta dạy cho các ngươi, cũng không trông cậy vào cái này kiếm tiền. Hai bên đều là thân thích, ta còn có thể thiên giúp một bên. Bất quá ngươi đến cùng. Ta cứu bọn họ nói, đừng cùng lý ra, hạ ra đoạt mua bán, đô ra trang bốn dĩ liền có. Đoạn khoảng cách. Làm cho bọn họ hướng những cái đó hạ ra người bán hàng rong, lý ra người bán hàng rong đi không được. Địa phương buôn bán. Nếu là bởi vì này đó nháo ra mâu thuẫn tới, làm ta kẹp ở bên trong khó là người, không quan tâm là hạ ra vẫn là lý ra cũng hoặc là đố ra, ta sau này đều chút không rút. Lời nói thật. Nói thật, nàng đối ngoại tổ kia một nhà cảm tình cũng không thâm. Bởi vì cách khá xa duyên cớ, lui tới vốn dĩ liền không nhiều lắm, xa không bằng cùng bán nương ra lui tới đến cẩn mẫn. Hơn nữa nàng là hạ gia độc nhất chi hoa, đánh tiểu đó là đoàn sủng, bá nương là cái hảo phóng tính tỉnh, trong nhà có. Cái gì quả tử đậu răng đều bỏ được cho nàng ăn, còn cho nàng mua quá căn hồng dây buộc tóc. Mà nhà ngoại mợ là cái môi, đi đừng nói là ăn được, uống nhiều chén canh đều phải tao xem thường, nàng nhớ rõ rành mạch, khi còn nhỏ có. Thứ hạ quang tông mang theo hạ rượu tổ cùng nàng còn có. Hạ cần canh đi xem bà ngoại, hạ cần canh tuổi còn nhỏ, chơi tâm đại, không cẩn thận đánh nghiêng phơi quả táo rổ cho dù là nàng chạy nhanh đem tia quả táo nhặt lên tới thả lại. Trong rổ, nhưng huynh muội bốn cái như cũ bị mợ chỉ cây dâu mà mắng cây hoè. Nửa ngày, bà ngoại tuy rằng an ủi bọn họ huynh muội vài câu, nhưng rốt cuộc là không giúp đỡ bọn họ huynh muội nói chuyện. Không biết là Hạ Quang Tông cùng Hạ Diệu Tổ khờ ngốc vẫn là tâm đại, hai người căn bản không đem lần đó sự để ở trong lòng, Hạ Cần canh còn lại là tuổi quá tiểu, hoàn toàn nhớ không được lần đó sự. Chỉ có mang theo cái thành niên linh hồn thai xuyên nữ hạ vãng đường đem việc này chôn ở trong lòng, tuy nói không nhớ cái gì thủ, nhưng... Quan hệ đến đế là phai nhạt. Chẳng sợ kia mợ ở nàng thành thân khi tới nói. Một đống lời hay, nàng như cũ vô pháp nhi đối kia mợ đảo tim đảo phổi hảo. Nhưng trên đời có... Mấy... Người xứng đôi người khác đảo tim đảo phổi hảo. Mổ ra tâm can nhi nhìn một cái, ai...